Hiện tại, tịch mẫu rõ ràng bị bọn họ chọc giận, kia hắn liền càng không thể một chút chuẩn bị đều không có. Có thể nói như vậy, chỉ cần chu minh phong nguyện ý, ngay cả tịch chỉ nghi hiện tại mỗi ngày muốn làm cái gì, cùng người nào đã gặp mặt thông qua lời nói hắn đều biết. Hung chi là hiện tại quyền lợi bị suy yếu tịch mẫu. Cho nên, vương thú hương còn không có tơi yến kinh khi, hắn sẽ biết sẽ có đồng học tụ hội kia vừa ra. Tịch mẫu hiện tại chính là vây thú, chỉ đợi xúc lực tiến hành cuối cùng một kích. Nàng hận khương tân tân cũng hận Chu Minh Phong, hận hắn đoạt đi rồi nàng Nhi tử nữ nhân. Đương Chu Minh Phong thu được trực tiếp tin tức, biết được tịch mẫu thế nhưng đem tâm tư đánh tới Chu Diễn trên người khi, một chút đều không ngoài ý muốn. Tịch mẫu tìm người, liền Chu đáo chặt chẽ kế hoạch đều không có, liền muốn cho người bắt cóc Chu Diễn. đương nhiên nàng cũng không phải hoàn toàn mất lý trí, chỉ cùng bọn bắt cóc nói, làm Chu Diễn thiếu cánh tay gãy chân liền hảo. buồn cười chính là, tịch mẫu cũng không có ngắm lại, bọn bắt cóc cũng không phải nàng tưởng tượng ngu xuẩn người. Ở Chu Minh Phong nghiêm mật truy tung hạ, kia mấy cái bọn bắt cóc cũng sợ chọc phải sự, ở biết tịch mâu muốn bọn họ bắt cóc người là Chu Minh Phong con một sau một đám đều nghỉ ngơi tâm tư. Bọn họ cũng không phải chân chính bỏ mạng đồ đệ, liền tính là bỏ mạng đồ đệ, cũng không có khả năng không đi ước lượng phân lượng. Chu Minh Phong cũng liền thuận thế làm người tìm được rồi bọn bắt cóc, cùng bọn bắt cóc nói chuyện một hồi giao dịch. Hiện tại bọn bắt cóc bên kia cũng bắt được tịch mâu phó tiền đặt cọc cùng với cho bọn họ trói giá chứng cứ. Chu Minh Phong cũng không có dấu giếm Khương Tân Tân. Khương Tân Tân tuy rằng đã sớm nghĩ tới tịch Mẫu sẽ không liền như vậy tính, nhưng ở biết nàng thế nhưng muốn đi bắt cóc Chu diễn một cái vô tội hài từ khi, vẫn là trong cơn giận dữ, nàng có phải hay không điên rồi. Chu Minh Phong vội vàng ôm lấy nàng. Hơn nửa ngày, nàng mới khôi phục bình tĩnh. Khương Tân Tân biết tịch Mẫu làm như vậy nguyên nhân, tịch mâu ở xử rất nhiều thủ đoạn không thành khi, liền nghĩ làm Chu Minh Phong bực thượng nàng, tốt nhất hai người chi rằng có vô pháp tu đổ ngăn cách. Kia tự nhiên cũng chỉ có Chu Diễn. Chu Diễn là Chu Minh Phong con một, chẳng sợ hắn ở kia chàng bắt cóc gán chung lông tóc vô thường. Chỉ cần đã xảy ra, nàng cùng Chu Minh Phong đều không trở về quá khứ được nữa, nàng cùng Chu Diễn cũng giống nhau. Tịch mẫu là quyết tâm làm nàng đời này đều không hảo quá. Đến lúc đó nếu thật sự bởi vì nàng mà làm Chu Diễn đã chịu thương tổn, nàng cũng vô pháp tha thứ chính mình. Khương Tân Tân hốc mắt đều đỏ. Mặc kệ cỡ nào khó thời điểm, nàng đều chưa từng rớt nước mắt. Chu Minh Phong cảm thấy vai chỗ hơi hơi ướt ác, trong lòng toàn trướng, càng dùng sức mà ôm chặt nàng, ở nàng bên thai một lần lại một lần hống, yên tâm, không có việc gì. Ta đã sớm đã đều an bài hảo. Tới rồi hắn hiện giờ tuổi tác, mặc kệ là công sự vẫn là việc tư, đều phải làm được vạn vô nhất thất. Hắn không tiếp thu vạn nhất cái này khả năng. Cho nên, thế tất phải tốn phí càng nhiều tâm huyết, hắn cũng không có khả năng ở biết rõ người này nguy hiểm khi còn không canh phòng nghiêm ngặt. trên thực tế. Nhiều năm như vậy tới chu diễn cũng bị người nhìn chầm chằm quá không ngừng một lần. Nhiều đến là bỏ mạng đồ đệ khát vọng một bút phát tài Hắn thân là một cái phụ thân, đương nhiên là sẽ không làm nhi tử đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Ta nếu liền chính mình thê tử nhi tử đều bảo hộ không được chu Minh Phong dừng một chút, như là cô ý thảo nàng vui vẻ, thế nhưng nói, ta đây không bằng đã chết tính. Đây cũng là chu Minh Phong thiệt tình lời nói. Sự nghiệp của hắn quá mức đáng chú ý, xã hội thượng cũng không thiếu khẩu Phật tâm xa người. Thân là một người nam nhân, nếu liền chính mình thê nhi đều bảo hộ không được, kia hắn nhiều năm như vậy, đều ở vội cái gì. Khương Tân Tân vẫn là thực tức giận, hoán hận mà nói, ta chỉ cần nghĩ đến nàng cư nhiên muốn đi thương tổn Chu diễn, ta đều tưởng cùng nàng liều mạng. Chu Minh Phong nâng lên tay nâng nàng cái gái, hôn hôn nàng phát đỉnh, ôn thanh nói, ta tới liền hảo. Chờ chuyện này qua. Chu Minh Phong nói, chúng ta đi một lần nữa bổ làm giấy hôn thú. Khương Tân Tân giàu dĩ mà nói, bổ làm. Vì cái gì? Ném sao? Chu Minh Phong ngử một tiếng. Không ném. Nhưng chính là tưởng cùng nàng cùng nhau chụp giấy hôn thú kiện chiếu. Chương 91091 Chu Minh Phong là không ra tay tắt lấy, vừa ra tay chính là trực tiếp làm cho cả tịch ra cùng với Nguyên Thịnh đều trở tay không kịp. Thẩm tình thân là Chu Minh Phong luật sư, trực tiếp cấp tịch ra đưa đi luật sư hàm. Đồng thời Chu Minh Phong cũng đem bọn bắt cóc cung cấp chứng cứ để chỉnh cho cảnh sát. Tuy rằng là bắt cóc chưa thoại, nhưng tình tiết cũng rất nghiêm trọng, là phạm tội hành vi. Đồng thời, Chu Minh Phong sớm tại mấy tháng phía trước liền bắt đầu xuống tay tiến hành điều tra, lúc trước Tịch Mẫu đối Khương Tân Tân bên người người tiến hành hoặc thâm hoặc thỉnh trả thù khi, cho rằng đối phương không có bối cảnh thế lực, cũng không có làm được quá bí ẩn, bởi vậy, Chu Minh Phong phái người tìm chứng cứ khi thập phần nhẹ nhàng. Có người bị công ty sa thải. Chu Minh Phong liền tìm được rồi kia công ty thượng tầng lãnh đạo, bắt được Tịch Mẫu tạo áp lực chứng cứ. Có người ra sự cố. Nhẹ chỉ là bị trời ra, nghiêm trọng gãy xương nằm viện quá còn có người còn lại là trực tiếp bị ra mặt cảnh cáo. Hiện tại chỉ cần Chu Minh Phong dựa theo bình thường thủ đoạn tới, tịch mẫu là nhất định sẽ bị hình phạt. Trên thực tế, tịch chỉ nghi cũng thực hoàng loạn, nàng không nghĩ tới nàng mẹ đã điên đến phải đối Chu Minh Phong con một xuống tay trình độ, này tuyệt đối là chạm đến Chu Minh Phong lịch lần cho nên tịch ra mới nên đón Chu Minh Phong cường thế trả thủ. Buổi tối, Khương Tân Tân nằm ở Chu Minh Phong trong lòng ngực, vẫn là nói chuyện này, tịch ra bên kia sẽ như thế nào làm đâu. Chu Minh Phong thích ý mà nhắm mắt lại, Hẳn là sẽ đi tinh thần thất thường con đường này tới vì tịch phu nhân giải vây đi. Ta tuy rằng vẫn luôn nói nàng là kẻ điên, nhưng nàng ở làm những việc này thời điểm tinh thần khẳng định không thành vấn đề. Tịch chỉ nghi mấy ngày nay vẫn luôn tưởng cùng ta liên hệ. Chu Minh phong nhéo tay nàng, đây là hắn gần nhất thực thích làm sự, đại khái là hy vọng ta có thể bông tha tịch ra đi, sau đó nàng liền sẽ đưa tịch phu nhân xuất ngoại, đồng thời, tịch phu nhân cũng sẽ trung thân bị nàng khống chế, không thể lại về nước. Khương Tân Tân lại có chút khó chịu, Ta không tin tịch chỉ nghi chính là vô tội, nàng chẳng lẽ không biết nàng mẹ đều làm chuyện gì sao? Nàng nếu sớm một chút làm như vậy, cũng liền không như vậy nhiều chuyện. Chu Minh phong nở nụ cười. lồng ngực chỗ hơi hơi chấn động. Khương Tân Tân vốn dĩ liền dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập. Lúc này lại nghe được hắn cười, quyết đoán mà vươn tay khắp hắn một chút. Trong khoảng thời gian này chu láo bản quá mức. Cho nên hắn tay phải cánh tay thượng còn có bị véo dấu vết cũng chưa tiêu. Vừa mới tiêu đi xuống Khương Tân Tân lại muốn chế tạo tân dấu vết. Ngươi cười cái gì cười? Chu Minh Phong ăn đau, đành phải giải thích nói, ta cười ngươi quá đơn giản. Như vậy cùng ngươi giải thích đi. Chu Minh Phong nói, liền nói ngươi thích bất động sản, ngươi là nguyện ý cùng người khác cùng chung một bộ biệt thự, vẫn là chính mình đơn độc có được một bộ căn phòng lớn. Vấn đề này, thực làm Khương Tân Tân rối rắm Biệt thự thực hảo, cần phải cùng người cùng chung. Kia vẫn là căn phòng lớn đi. Ngươi xem, ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy. Tịch chỉ nghi đương nhiên cũng giống nhau, nàng ở nguyên thịnh tập đoàn cổ phần cùng nàng mẫu thân không phân cao thấp, cho nên, gặp được chuyện quan trọng khi, không phải nàng một người có thể đánh nhịp quyết định, thậm chí, quá mấy năm nàng còn có thể hay không đương tổng giám đốc, cũng là muốn hội đồng quản trị đầu phiếu quyết định. Sở dĩ bó tay bó chân, chính là bởi vì nàng mẫu thân ở tịch ra còn có nguyên thịnh cũng có ảnh hưởng lực. Cho nên, một bên là chính mình đích lợi, một bên là nguyên thịnh đích lợi, nàng đương nhiên sẽ lựa chọn chính mình Tịch ra bên này chỉ còn lại có nàng cùng nàng mẹ, nàng mẹ nếu đổ, nàng ở tịch ra chính là nói một không nhị. Chu Minh Phong kiên nhẫn mà giải thích, nàng tự nhiên hy vọng ta có thể ra tay tới giải quyết nàng mẹ, nàng vì cũng là ngày này, bất quá khả năng tình thế nghiêm trọng tính đã vượt qua nàng đoàn trước. Khương Tân Tân khiếp sợ, nhưng các nàng không phải thân mẫu nữa sao? Hào môn cũng thật là đáng sợ đi. Chu Minh Phong cười mà không nói. Từ xưa đến nay, vì chính mình lích lợi, thân phụ tử trở mặt thành thù ví dụ chỗ nào cũng có chỉ sợ hiện tại trên thế giới này nhất hy vọng tịch phu nhân đã chết người chính là nàng thân sinh nữ nhi tịch chỉ nghi cũng tới đi tìm khương tân tân bất quá khương tân tân thật sự không nghĩ tai kiến người nhà họ tịch qua đi nàng khả năng còn có hứng thú cùng các nàng chu toàn ở biết tịch mẫu cư nhiên phải đối chu diễn động thủ khi nàng liền hận không thể đem các nàng đều xé tịch ra quả nhiên mời luật sư lấy tinh thần thác loạn thất thường vì ngọn nguồn vì tịch phu nhân giải vây nhưng chu minh phong cũng không phải ăn chay hắn sớm tại tịch ra còn không có phản ứng lại đây khi cũng đã chuẩn bị nguyên vẹn chứng cứ cho nên con đường này rõ ràng là đi không thông nguyên thịnh lại hoành cũng hoành bất quá pháp luật cũng bởi vì này vừa ra bộ môn liên quan cũng theo dõi nguyên thịnh trong khoảng thời gian ngắn nguyên thịnh tập đoàn mỗi người cảm thấy bất an mà tịch chỉ nghi cũng không phải cái kia ngư ông hội đồng quản trị mấy cái nguyên lão đồng thời lên danh làm nàng tạm thời tạm thời cách trước nguyên thịnh tập đoàn phát triển đến nay đã sớm không phải không bán hai giá cũng không phải tịch gia tư nhân sản nghiệp hội đồng quản trị nguyên lão bao gồm phía đối tác mục đích là giống nhau chỉ cần ai có thể cấp công ty mang đến thật lớn ích lợi ai đều có thể đương tổng giám đốc nhưng đồng thời nếu ai làm công ty lâm vào khốn cảnh kia người này chính là tội nhân tịch gia mẹ con đối khương tân tân đối chu gia tới nói đã không hề uy hiếp nhưng mà cũng là từ này vừa ra ra chung, khương tân tân đã nhìn ra chu minh phong muốn bóp chết các nàng thật sự là quá mức dễ dàng Phía trước Tô Tư duyệt sự kiện cùng với ông Tú Hương làm yêu, chỉ sợ Chu Minh Phong cũng thực bất đắc dĩ đi, hắn rõ ràng có thể động động ngón tay liền có thể giải quyết, nhưng vẫn là tùy ý nước bẩn bát lại đây. Sở dĩ chịu đựng, vẫn là ở băn khoăn nàng đi. Kỳ thật mặc kệ nàng có hay không xuyên qua tới, mặc kệ hắn có hay không yêu nàng, hắn đều sẽ làm được hắn hứa hẹn như vậy, sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Đây mới là nhất lệnh người an tâm địa phương. Tịch ra sự, vẫn luôn là chiếm cư ở Khương Tân Tân trong lòng một mảnh mây đen hiện tại nghĩ đến tịch ra kết cục nàng cũng không có gì hảo bàn khoan mỗi ngày vui vui vẻ vẻ nên đi làm liền đi làm nên phùng nút thắt liền phùng nút thắt chu diễn đối những việc này cũng không phải rất rõ ràng bất quá ở đại hội thể thao trước một ngày khương tân tân do dự thật lâu vẫn là chủ động ước hắn đi ra ngoài toàn bộ nói chuyện này ở trong lòng nàng chu diễn cùng chu minh phong giống nhau quan trọng chu minh phong đều đã biết sự tình sao lại có thể không nói cấp chu diễn nghe chu diễn quả nhiên vẫn là bạo tính tình Vài lần Khương Tân Tân đều mau nói không được, tất cả đều là bởi vì hắn đánh gãy nàng. Người nào a nhà nàng ở đâu? Người như thế nào hiện tại mới nói, sớm một chút nói ta liền giúp người bảo thủ. Ta ba đâu? Hắn làm cái gì ăn không biết. Khương Tân Tân cuối cùng nhẹ giọng nói, khi ta biết, nàng muốn thương tổn ngươi thời điểm, ta đặc biệt đặc biệt sinh khí. Ngươi còn không biết đi, mấy ngày nay buổi tối, ta mỗi ngày đều đi ngươi phòng cửa. Rõ ràng biết Chu Minh Phong sẽ an bài hảo hết thảy. Rõ ràng biết Chu Minh Phong cũng sẽ không làm Chu Diễn đã chịu thương tổn, nhưng nàng vẫn là sợ. Nàng cũng rốt cuộc cảm nhận được nguyên chủ cảm giác. Nếu nàng quan tâm người, nàng đặt ở trong lòng người, bởi vì chính mình mà đã chịu thương tổn, cái loại này tư vị quá mức khó chịu. Nguyên chủ so nàng thiện lương 100 lần, so nàng mềm mại 100 lần, đủ khả năng tưởng tượng đến, kia 3 năm, nguyên chủ lại như thế nào sống không bằng chết. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày buổi tối ngủ không được, đều sẽ rời giường đi lầu 2. Chu Minh Phong liền sẽ đi tìm tới, một lần lại một lần an ủi nàng. Không chỉ như vậy, nàng còn ném xuống khác công tác, cả ngày ngốc tại trong trường học, bồi Chu Diễn cùng nhau đi học, bồi Chu Diễn cùng nhau tan học. Chu Diễn dừng bước chân, ngươi nhìn lén ta ngủ. Hắn trong lòng chua xót, lại ra vẻ bất mãn mà nói, "Lần sau không chuẩn a." Khương Tân Tân mặc không lên tiếng. Chu Diễn bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, "Kia cái gì?" Hắn dừng một chút, "Ta này không phải hảo hảo sao?" Cho nên, đừng khó chịu. Khương Tân Tân ừ một tiếng, ta muốn xem ngươi sống lâu trăm tuổi. Chu diễn ngữ khí nhẹ nhàng, xem ta sống lâu trăm tuổi, vậy ngươi chẳng phải là sống được so trăm tuổi còn trường, lòng tham á Khương nữ sĩ. Bất quá hắn lại nói, ta cũng hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi. Sau khi nói xong, hắn chạy nhanh bước nhanh về phía trước đi đến. Bên thai hồng hồng. Ngày hôm sau đại hội thể thao, Khương Tân Tân đương nhiên là muốn đi trường học. Chu diễn cái này năm rồi cũng không tham gia bất luận cái gì hạng mục lười quỷ. Năm nay thái độ khác thường, báo bốn năm cái hạng mục. Ngay cả Nghiêm Chính Phi nhìn đều ở phun táo, tao gãy chân Á Diễn ca. Nghiêm Chính Phi hiện tại đều không cần hỏi liền biết Chu Diễn sở dĩ báo nhiều như vậy hạng mục, đơn giản là tưởng ở hắn mẹ kế trước mặt huyễn một huyễn, ấu chi không ấu chỉ, nhàm chán không nhàm chán. Từ lần trước đánh bóng rổ sau, Chu Diễn hiện tại mỗi lần thể dục khóa đều sẽ lên sân khấu. Hiện tại Chu Diễn đã không có lánh khốc tốn khí chất, nhưng hắn so trước kia càng chịu nữ sinh hoan nên. Mỗi lần hắn chơi bóng thời điểm, không chút nào khoa trương mà nói, toàn giáo nữ sinh một nửa đều tới xem hắn, một nửa kia. Một nửa kia còn lại là đi xem từ tòng giản. Khương Tân Tân hôm nay trang bị cũng thực đầy đủ hết, còn ở trên mặt dán cố lên tiểu nhãn. Chu diễn vận động tế bảo thật sự phát đạt. Hắn am hiểu bóng rổ bóng đá, đồng thời, chạy bộ, nhảy cao, nhảy xa đều thực lành nghề. Liên tiếp vì trong ban cầm 3 cái đệ nhất. Đương nhiên ở sân thể dục thượng chạy vội, Chu diễn còn thực xú thí mà đối với Khương Tân Tân so cái một. Ý tứ chính là nói, nhìn xem, nhìn xem, lại cầm đệ nhất. Tuy rằng thực tún, nhưng thật sự rất tuấn tú. Rất tuyệt. Nay trường học đại hội thể thao quy mô rất lớn, trường học bên trong nhiếp ảnh ra không đủ, còn ở bên ngoài mời, chính là vì toàn phương vị ký lục hạ này đại hội thể thao mỗi một cái chi tiết. Khương Tân Tân kỳ thật ở học sinh chung cũng thực thấy được, nàng bề ngoài thật sự xuất sắc, hơn nữa nhiệt tình rào rạng. Thực mau mà liền hấp dẫn người khác chú ý. Cái này người khác, chính là lần này trường học bên ngoài thỉnh một người tuổi trẻ nhiếp ảnh ra. Khương Tân Tân nhân duyên hảo, cùng trường học nữ các lao sư đều chín. Này trường học chưa lập gia đình nam các lao sư tuy rằng cũng cảm thấy nàng thật xinh đẹp, nhưng ai không biết nàng là Chu Thái Thái, cho nên một kiện thực lệnh Khương Tân Tân khó hiểu sự tình đã xảy ra. Nàng xuyên thư đến nay, còn không có một cái người theo đuổi tờ vợ tờ. Tuổi trẻ nhiếp ảnh ra cho rằng Khương Tân Tân là trường học nữ lao sư, rãi. Cơ màn ảnh bắt đầu chụp hình nàng. Một chút một chút đến gần rồi Khương Tân Tân. Hắn cũng là ở làm tâm lý xây dựng. Rốt cuộc đến gần theo đuổi là yêu cầu dũng khí. Không đợi hắn dịch đến Khương Tân Tân phía sau, một bàn tay vô vô bờ vai của hắn, hắn ấn xuống màn chập sau, quay đầu, chỉ thấy một cái an mặc đồ thể dục nam học sinh chỉ nhìn hắn. Không đợi hắn hỏi đồng học ngươi có chuyện gì, cái này nam học sinh mở miệng, đẹp sao? Cái gì? Nam học sinh chỉ chỉ hắn nhất kiến trung tình đối tượng, ta nói nàng Đẹp sao? Tuổi trẻ nhiếp ảnh ra Trần Trờ gật đầu, hắn còn tưởng thuận tiện hỏi một chút cái này học sinh, kia lão sư là mấy năm cấp giáo gì đó. Lời nói còn không có hỏi ra khẩu, chỉ thấy này nam học sinh khẽ hừ một tiếng, "Cảm ơn, đó là ta mẹ." Tuổi trẻ nhiếp ảnh ra vẻ mặt ngần ngơ. 92, 092. Đại hội thể thao sau khi kết thúc, Chu Diễn cầm vài khối huy chương. Ở trên đường trở về nói chuyện phiếm khi, Chu Diễn đem tuổi trẻ nhiếp ảnh ra sự tình thuận miệng nói ra. Khương Tân Tân chạy nhanh đem xe ngừng ở ven đường lâm thời rừng xe vị thượng, nghiêng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng mà truy vẫn nói, cái gì? Cư nhiên có nhiếp ảnh ra chụp lén ta sao? Hắn rất cao, xoái không xoái. Chu diễn? uy. Chu diễn vẻ mặt vô ngữ, ngươi dùng đến như vậy hương phấn sao? Đương nhiên A! Chu diễn cái này xú thí tiểu hài tử biết cái gì, hắn căn bản là không hiểu mị nữ tâm tư. Xuyên thư trước, Khương Tân Tân bị người theo đổi quán. Không chút nào khoa trương mà nói. Học sinh thời đại truy nàng nam hải tử so hiện tại Chu diễn mê mội còn muốn nhiều. Sau lại mặc dù nàng ở luyến ái trong lúc, tới đến gần thậm chí nói ra ta không cần ngươi đáp lại, chỉ cần yên lặng mà bảo hộ ngươi loại này toàn lời nói nam nhân cũng rất nhiều. Trước kia đích sắc vẫn là sẽ cảm thấy phiền, đặc biệt là bởi vì loại sự tình này cùng bạn trai cãi nhau khi, nhưng hiện tại xuyên thư lại đây, đột nhiên chi gian thế giới trở nên hảo thanh tĩnh, nàng ngược lại có điểm. Không thói quen. Chu diễn vẻ mặt khinh bỉ, hết hy vọng đi Còn không có chính phi cao, cũng không chính phi soái cùng ta ba so với kia là lên mặt trăng an bạn. Cũng chưa nghiêm chính phi cao. Khương Tân Tân nháy mắt không có tìm hiểu xúc động. Nga! Bất quá thực mau mà nàng lại tìm được rồi lăn lộn Chu Diễn lý do. Ngươi nhìn xem, ngươi còn nói đứng ở ta bên này, thừa nhận đi, ngươi là con của hắn, ngươi liền giúp hắn. Chu Diễn! Không, ta nói chính là sự thật. Chu Diễn vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa, ở ta nói thân phận của ngươi sau. Hắn lập tức đi chụp tôn láo sư. Loại này nam nhân căn bản không thể cùng ta ba so. Chu Diễn nói kết luận, ta là giúp lý không giúp thân. Chúng ta đây không phải một đường người. Khương Tân Tân nói, ta luôn luôn giúp thân không giúp lý. Cho nên, người rốt cuộc giúp ta vẫn là giúp người ba. Chu Diễn không thể nhịn được nữa, đành phải dùng ra tuyệt chiều. Vậy còn người, ta cùng ta ba rơi vào trong sông, người cứu ai? Khương Tân Tân. Nàng chỉ có thể nói. Ta chúc ngươi về sau tìm bạn gái mỗi ngày hỏi cái này vấn đề. Chu Diễn hiện tại phản ứng tốc độ không phải giống nhau nhanh, Nga, sẽ không. Ta chỉ có thể chịu đựng nhà của chúng ta có một cái làm tinh. Dọc theo đường đi ồn ào nhốn nháo về nhà, chờ trở lại Chu ra biệt thự. Dương quản gia cư nhiên đi đầu lánh mấy cái a đứng ở cửa ngay đón bọn họ. Bọn họ mới vừa vừa xuống xe, vài người đều bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Này lệnh Chu Diễn có một loại ảo giác, hắn tham gia không phải trường học đại hội thể thao, mà là thế vận hội Olympic. Chu Diễn bên thai ứng đỏ, biệt nữ mà nói, cũng chỉ là đại hội thể thao mà thôi. Dương quản gia vẻ mặt vui mừng, kia thiếu ra cũng rất lợi hại. Lập tức cầm bốn khối huy chương. Nhìn thấy không? Khương Tân Tân đệ thấp thanh âm, đối Chu Diễn nói, ngươi tin hay không? Ngươi thi đại học nếu là khảo một cái tốt đại học, Dương Thúc sẽ mãn thế giới quả biểu ngữ. Hơn nữa tìm người khua chiêng gõ trống, làm cho cả phiến khu đều biết ngươi thi đại học thành tích. Chu Diễn nghĩ nghĩ cái kia trường hợp, nhanh chóng đi vào lầu chính. Vào phòng khách sau mới phát hiện, TV quẩy bên cạnh không biết khi nào nhiều một cái trong suốt kệ thủy tinh. Khương Tân Tân gấp đôi quý trọng mà đem kia mấy khối huy chương bỏ vào kệ thủy tinh chung. Nàng đang ở bầy biện huy chương, cũng không chú ý tới đứng ở nàng phía sau chu diễn ánh mắt có bao nhiêu mềm mại. Kỳ thật muốn nói chu diễn là bị cha mẹ xem nhẹ tiểu hài tử, kia cũng không phải. Mặc kệ là chu Minh Phong vẫn là trung phỉ đều ở trên người hắn đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết, chỉ là bọn hắn hai người cảm tình đều thực nội liễm hơn nữa bọn họ học sinh thời đại vốn dĩ chính là mũi nhọn sinh đôi giấy khen thành tích loại sự tình này tự nhiên sẽ không quá để ý chu diễn tiểu học thời điểm đi qua một cái đồng học trong nhà chúc mừng sinh nhật hắn nhìn đến đồng học ra có một mặt tường dán mấy trương giấy khen giấy khen bên cạnh còn dán một cái ngón tay cái nhãn lúc ấy hắn nhìn vài mắt đồng học còn thật ngượng ngùng mà nói hắn ba mẹ một hai phải dán lên đi từ nhỏ học được sơ trung hắn thành tích vẫn luôn đều thực hảo cũng lấy qua không ít giấy khen nhưng mỗi lần lấy về tới Hắn ba hoặc là mẹ nó cũng sẽ không giống cái kia đồng học ba mẹ giống nhau. Bọn họ cũng không có nói muốn đem hắn giấy khen dán ở trên tường. Hiện tại hắn đều 16 tuổi, những việc này đã sớm đã buông xuống, cũng quên đến không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay nhìn Khương Tân Tân đem hắn bắt được huy chương đặt ở kệ thủy tinh khi thật cẩn thận bộ dáng, hắn đột nhiên liền cảm thấy. a, ta không tiến nuối. Tiến kinh một đêm nhập thu. Khương Tân Tân thay xinh đẹp thu trang khi, nàng bạn tốt Tôn Văn Thanh cũng muốn nên đón năm nay lớn nhất hỉ sự. Thu phòng chuyển nhà. Tôn Văn Thanh mặt mày hưng hào, Khương Tân Tân làm nàng bạn tốt, đương nhiên muốn qua đi hỗ trợ chuyển nhà. Tổng cộng vội 2 ngày, Tôn Văn Thanh cũng rốt cuộc dọn tới rồi chân chính thuộc về chính mình trong phòng. Phòng ở tuy rằng không lớn, lại là thuộc về nàng một người. Bởi vì quá mức vui vẻ, tại đây mùa thu buổi tối, Khương Tân Tân bổi Tôn Văn Thanh uống xong rượu. Tôn Văn Thanh tân ra trong phòng ngủ có một cái rất lớn phiêu cửa sổ, phiêu cửa sổ thượng lót lông xù xù thảm lông, hai người ngồi ở phiêu cửa sổ thượng. Một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm, thật sự là thích ghi tới rồi cực điểm. Hai người đều ở vào hơi say trạng thái. Chu Minh phong lại đây tiếp Khương Tân Tân khi, tâm tình là vi rượu. Rốt cuộc, nàng ngày thường cùng hắn ở bên nhau cùng để phòng cướp dường như, không uống rượu. Hiện tại lại ở bằng hữu trong nhà uống rượu uống đến vui vẻ vô cùng. Bất quá Khương Tân Tân cũng không có uống say, so với thượng một lần say rượu, vẫn là hảo rất nhiều. Dù vậy, nàng vẫn là muốn Chu Minh phong bối nàng có thể là nhập thu duyên cớ trên đường người cũng không có gì người tôn văn thanh nơi tiểu khu quản lý cũng nghiêm khắc chu minh phong cũng không muốn quấy rầy tôn văn thanh lúc ấy tới thời điểm liền đem xe ngừng ở này tiểu khu đối diện một cái bãi đỗ xe nội Khương tân tân ghé vào chu minh phong trên lưng ở trên người hắn dùng sức mà người người đột nhiên cảnh giác mà nói trên người của ngự như thế nào có cổ nước hoa vị chu minh phong thực xác định tuy rằng nàng không giống lần trước như vậy say nhưng đầu óc khả năng đã không bình thường thời khắc rõ ràng Ngươi lại cẩn thận nghe nghe này hương vị có phải hay không ngươi?" Chu Minh Phong ôn thanh nói. Khương Tân Tân lại nghe nghe chính mình thủ đoạn. Quả nhiên là nàng hương vị. "Nga." Hoa ngưỡng hắn. "Kia khẳng định là muốn bồi thường một chút." Nàng ôm chặt cổ hắn, ở trên mặt hắn bẹp một chút. Cùng Khương Tân Tân ở bên nhau phía trước, Chu Minh Phong thật là một cái lời nói không nhiều lắm người, hắn cũng không thích nói vô nghĩa. Nhưng cùng nàng ở bên nhau sau, đại khái là bị lây bệnh, hắn thế nhưng cũng thói quen mỗi ngày đều cùng nàng nói một ít. Từ trước hắn cảm thấy là không có ý nghĩa vô nghĩa. Ngươi muốn biết cuộc đời của ta kế hoạch sao? Chu Minh phong đột nhiên hỏi. Hắn nói chuyển đến trong gió, lại bị gió thu mang vào nàng bên hai. Khương Tân Tân, ngươi còn có nhân sinh kế hoạch. Ân, trước kia. Trăng sáng sao thưa, nam nhân con nữ nhân, hai người cũng không gấp, liền như vậy nhẹ nhàng tự tại ở gió thu chung đi tới. Ở ta trước kia nhân sinh trong kế hoạch, ta là hy vọng 65 tuổi tả hưu về hưu. Đến nỗi công ty sự tình. A diễn nếu có cùng chi tướng xứng đôi năng lực, ta sẽ giao cho hắn, nếu hắn không có xuất chúng lãnh đạo năng lực, ta sẽ mời mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý. Sau đó đâu? Sau đó, ta hẳn là sẽ trở về đi, hồi Giang Hoàng. Chu Minh phong đạm thanh nói, A diễn lúc ấy hẳn là cũng có chính mình gia đình, khả năng cũng không cần ta vì hắn lại nhọc lòng, mấy năm trước ta ở Giang Hoàng mua một cái trang viên. Trở về về sau, nếu có chút bạn bè thân thích còn khỏe mạnh, ngẫu nhiên theo chân bọn họ tụ một tụ. Trang viên phụ cận có một mảnh ao hồ, ngẫu nhiên ta cũng có thể đi câu cá. Đương nhiên, ta sẽ ở trang viên tu sửa một tòa phòng sách, chơi cờ, câu cá, đọc sách, hoặc là cùng khỏe mạnh bạn bè thân thích tụ một tụ. Đây là Chu Minh Phong tương lai. Rõ ràng là thực bình tĩnh an bình, nhưng Khương Tân Tân như vậy thích náo nhiệt người, lại vẫn là cảm giác ra một kia cô tịch, như vậy, không phải thực cô đơn sao. Hoặc là, ngươi phía trước không có nghĩ tới tái hôn sao. Chu Minh Phong bật cười. Ngươi nói được rất đơn giản. Hắn dừng một chút, thanh âm lanh lành, ta thượng nào đi tìm một cái tân tân. Khương tân tân nháy mắt ngơ ngẩn. Hắn kỳ thật chưa bao giờ nói qua ái nàng nói như vậy. Chu Minh Phong cũng không sợ cô đơn. Những năm gần đây hắn cũng sớm đã thành thói quen một người. Nếu không phải bởi vì kia một sự kiện, nếu không phải Khương mẫu tìm tới một tới, hắn căn bản sẽ không tái hôn. Khương tân tân nghe xong lời này, đem hắn ôm đến càng khẩn. Đến nỗi cô đơn Chu Minh Phong cười. Khả năng có người là yêu cầu làm bạn, vô luận làm bạn người là ai, nhưng ta không giống nhau, ta theo chân bọn họ không giống nhau. Khương Tân Tân một tiếng, ngươi là ai a? ngươi khóc đã chết. Này nam nhân thật là nơi trốn đều ở cụ bình thường nam nhân, một hai phải tỏ vẻ chính mình bức cách. Ngươi đâu? Chu Minh Phong lại hỏi. Cái gì? Ta là nói ngươi trước kia nhân sinh kế hoạch. Khương Tân Tân nói thầm một câu ai tuổi còn trẻ cả ngày tưởng loại sự tình này a, Đã sớm vội vàng kiếm tiền. Nào có thời gian kia tưởng người nào sinh kế hoa. Bất qua nếu hắn hỏi, kia nàng lúc này phải hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nếu nàng không có mặt thư, nếu nàng còn sống, ta sẽ có một bộ chính mình tiểu phong ở, liền cùng văn thanh giống nhau đại. Sau đó sẽ khai một nhà tiệm mèo Khương Tân Tân nói, về hưu việc này ta còn không có tưởng, nhưng mục tiêu của ta là, 50 tuổi liền với hưu, kế tiếp thời gian liền đem ta kiếm tiền toàn bộ tiêu xài rớt, có tinh lực liền đến chỗ đi một chút, không tinh lực liền ở nhà phụ cận đi bộ lúc ấy ta bên người bằng hữu hẳn là đều kết hôn có hai tử, nói không chừng còn ở mang tôn tử. Ta liền đi nhảy nhảy khiêu vũ, hưu nghị quảng trường vũ. Nếu là có ý tưởng, liền ở nhận thức lão nhân tìm cái thuận mắt hẹn hò. Nàng càng nói càng hưng phấn, cũng liền không nhận thấy được. Chu Minh Phong đã dừng bước chân. Kỳ thật ở Khương Tân Tân Nhân sinh trong kế hoạch, cũng không có kết hôn này hấp nhất, lại có lẽ nói, xuyên thư trước 26 tuổi nàng, còn không có nghĩ đến kết hôn, cũng không có kế hoạch. Khi đó nàng tuyệt đối không thể tưởng được. Có một ngày nàng sẽ trở thành một người thế tử, hơn nữa, loại này ràng buộc, loại này hôn nhân sinh hoạt, cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy buồn kẻ nhạt nhẽo. "Ân, thực xuất sắc." Chu Minh Phong đạm thanh nói. "Khương Tân Tân, hắc hắc ta cũng cảm thấy." Chu Minh Phong tức khắc chuyện vừa chuyển, hỏi, "Vậy ngươi để ý người này sinh kế hoa chung thêm một cái ta sao?" Khương Tân Tân sững sốt, "Có ý tứ gì?" "Tỷ như nói, 50 tuổi về sau thuận tiện cũng tiêu xài ta kiếm tiền." Khương Tân Tân nghĩ nghĩ, Cái này có thể có. Chu Minh Phong tiền kia đến tiêu xài mấy lời a. Thì Như nói, cùng ta nhảy khiêu vũ hữu nghị. Thì Như nói, cùng ta hẹn hò. Khương Tân Tân trợn tròn mắt, ngươi đến tụt cùng có ý tứ gì? Chu Minh Phong thở dài một hơi. Nàng nếu không uống rượu, sớm tại hắn nói nhân sinh kế hoạch khi, nàng nên đã phản ứng lại đây hắn là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nàng cảm thấy, hắn đã nhàm chán đến với ai đều nói chính mình nhân sinh kế hoạch sao? Cầu hôn ý tứ? Hắn bất đắc dĩ mà nói. Khương Tân Tân. Chính là chúng ta không phải đã lãnh chứng sao? Chẳng lẽ nàng ký ức thất loạn? Bọn họ không phải đã là phu thê sao? Còn yêu cầu hôn? Ân. Chu Minh Phong dường như không có việc gì tiếp tục coax nàng đi phía trước đi, nhưng ta không có cùng ngươi cầu quá hôn, miễn cho ngươi về sau cảm thấy tiếc nuối. Khương Tân Tân là thực ăn này một bộ. Chu Minh Phong cũng xem thấu nàng. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã không chỉ là trên danh nghĩa phu thê, nhưng trong lòng chỗ sâu trồng Khương Tân Tân bản nhân đối này một cọc hôn nhân, lòng trung thành cũng không cường. Cùng với nói Chu Minh Phong là Trợ phu, không bằng nói là bạn trai. Nếu đều là bạn trai, kêu cầu hôn này một bộ đương nhiên rất cần thiết. Khương Tân Tân dọc theo đường đi đều là ngây ngốc đang cười. Đếm trên đầu ngón tay tính tính, nàng bị vài người cầu quá hôn, tuy rằng nàng cũng chưa đáp ứng, nhưng cầu hôn chiêu thức nàng cũng gặp qua, có cao điệu, tìm một đống lớn người chứng kiến cầm hoa hồng nhẫn kim cương lên sân khấu, có điệu thấp, tỉ như gặp nàng. Chờ tới rồi sân bay nàng mới phát hiện muốn đi nam cực. Đến nay nhớ tới vị này, nàng vẫn là hảo phát điên. Chu Minh Phong Tiên sinh cầu hôn thật là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Thân là bá tổng, đừng nói là pháo hoa, hoa hồng cánh nàng cũng chưa nhìn thấy. Đừng nói gì đến chứng bổ câu. Cũng không biết vì cái gì, nàng cảm giác được, trong lòng bị lấp đầy. Cái loại này thỏa mãn, cái loại này kiên định, là độc nhất vô nhị. Sự thật chứng minh, Khương Tân Tân cao hứng, là sẽ phát phúc lợi. Lần trước uống say nàng muốn đi bơi lội, hiện tại cái này thời tiết trừ phi bể bơi có vàng kim cương, nếu không nàng là sẽ không nhảy xuống đi. Lúc này đây, nàng lựa chọn rất có nghi thức cảm phao tám. Nàng dơ tay nhìn nhìn chính mình ngón áp út thượng kia cái nhẫn kim cương, nghĩ lại Chu Minh Phong nói kia một câu ta thượng nào đi tìm một cái tân tân. Nhất thời vui vẻ, nàng cầm lấy đặt ở buồn tắm trên giá di động, cấp ở phòng ngủ chính trên giường xem di động bưu kiện Chu Minh Phong đã phát một cái mẹ chát. Chu nhân viên cứu hộ. Bụt Mỹ nhân ngư chân giống như rút gân. Hắc hắc. ngày hôm sau, Chu Minh Phong suýt nữa ở chính mình chức nghiệp kiếp sống thượng thêm đến chế một bút. Buổi sáng hội nghị là 9 giờ rưỡi Lưu trợ lý còn thực khó hiểu, luôn luôn buổi sáng hận không thể 8 giờ liền đến công ty chu tổng, như thế nào hôm nay đều nghiên địa hình đến đâu. 93, 093. Chu Minh Phong mở họp đến chế, Khương Tân Tân đi mở họp phụ huynh cũng suýt nữa đến chế. Trường học cũng rất coi trọng cao tam học sinh, lần đầu tiên nguyệt khảo qua đi liền ở tổ chức mở họp phụ huynh sự. Khương Tân Tân cũng không xem như cuối cùng một cái đến gia trưởng, rất nhiều gia trưởng so nàng vội nhiều, thật vất vả đám người đến đông đủ sau, chủ nhiệm lớp Trần Lão Sư đem lần này nguyệt khảo thành tích xếp hạng một phát cho bọn hắn. Lệnh Khương Tân Tân kinh hỉ chính là, chu diễn tiến bộ phi thường đại. Lớp học vốn dĩ có 24 cái học sinh, lần này hơn nưỡi chuyển giáo sinh, tổng cộng 25 cái. Chu diễn xếp hạng thứ 13 danh. Nàng con nhớ rõ học kỳ một cuối kỳ khảo thí tới tham gia họp phụ huynh khi, Chu Diễn chính là xếp hạng đếm ngược, hiện tại ít nhất đi tới gần 10 tên. Từ hắn một lần nữa học tập đến bây giờ, cũng bất quá mới 2 tháng không đến thời gian, hắn là có thể lấy được như vậy tiến bộ, Khương Tân Tân tự nhiên trên mặt có quang. Mặt khác các gia trưởng nhìn phiếu điểm, đều nhìn về phía Khương Tân Tân. Nay cầu vòng thí cũng là một đợt tiếp theo một đợt. Chu Thái Thái, Chu Diễn tiến bộ thật lớn, đã sớm nghe nói hắn ở nghiêm túc học tập, ai Thật là làm người hâm mộ, nhìn một cái nhà ta cái này, lần này vẫn là 20 danh. Nghe nói chu diễn sơ chung khi thành tích liền hảo, đấy hảo tưởng nhặt lên tới liền dễ dàng, bất quá, chu thái thái ngươi khẳng định hạ không ít công phu đi. Mọi người đều biết, chu diễn cùng hắn mẹ kế quan hệ hảo. nay ngắn ngủn mấy tháng, hắn biến hóa lớn như vậy, đột nhiên hăng hái học tập, nơi này không có hắn mẹ kế nỗ lực, ai đều không tin. Khương Tân Tân lại không cảm thấy chuyện này cùng chính mình có bao nhiêu đại quan hệ. Nàng vốn gì cũng chưa cho hắn rót canh gà. Nói nữa, Chu Diễn yêu cầu canh gà này ngoạn ý sao? Tựa như Chu Minh Phong nói như vậy, Chu Diễn mặc dù lại bình thường, chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, hắn tương lai so với ai khác đều phải quan minh. Chu Diễn hoàn toàn là chính mình nghĩ thông suốt. Ai làm hắn có phi thường rộng lớn trí hướng đâu. Hợp phụ huynh sau khi kết thúc, Khương Tân Tân cũng không có cùng mặt khác ra trưởng giống nhau vội vàng rời đi, mà là mang theo Chu Diễn đi nhà ăn giải quyết cơm trưa. Hai người ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Chu Diễn vẻ mặt dầu dĩ không vui. "Làm sao vậy?" Khương Tân Tân thấy hắn chỉ là dùng nĩa lay mâm thịt bò, mở miệng hỏi. Chu Diễn không nói chuyện, như là thịt bò đắc tội hắn giống nhau. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ, là vì Nguyệt Khảo thành tích sao? Chu Diễn bị chọc chúng tâm tư, cũng không buồn chứ, túi đầu lột một ngụm cơm, khảo đến quá kém. So với hắn tưởng tượng kém nhiều. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể tiến tiền 10 danh. Khương Tân Tân kinh ngạc không thôi kém sao. Nếu không phải hắn thoạt nhìn thật sự thực khó chịu, nàng đều hoài nghi hắn là ở khoe ra. Rốt cuộc hắn là lão vợ xẻo lẹt sinh tiểu vợ xẻo lẹt. Khương Tân Tân thấy hắn lại không hề răng, dứt khoát từ trong bao lấy ra kia trường xếp hạng biểu. Nàng nhận thức chu diễn lớp học mỗi một cái đồng học, bởi vì nàng cùng này đó đồng học ra trưởng cũng đều rất quen thuộc, cho nên đối tình huống thực hiểu biết, các người lớp học nguyên bản có 24 cá nhân, có 9 người là trưởng học miễn học phí đặc chiêu tiến bào. Này đó, nhưng đều là trước đây sơ chung khi mũi nhọn sinh, thành tích tự nhiên không cần phải nói, ta nghe các ngươi Trần Lao sư nói, này chín người chỉ cần phát huy bình thường, ổn thượng 985, 211, mặt khác 15 cá nhân bao gồm. Ngươi đều là bình thường giao học phí, cho nên thành tích cũng không tính thực hảo. Đương nhiên các ngươi này 15 cái học sinh cũng không phải vì thi đại học. Hiện tại mới tới cái này kiểu Tố Khương Tân Tân nhìn này xếp hạng biểu thượng đệ tâm danh, nàng ở bốn trung khi cũng là mũi nhọn sinh, cho nên Các ngươi lớp học là có 10 cái thành tích rất tốt rất tốt đồng học, người có thể xếp hạng 13 danh, nói thật, vượt quá ta đoán trước. Nàng không chút khách khí mà nói, ta phía trước cho rằng người khảo 15 tên đều thực gây gớm. Chu diễn mở đầu, tức chết rồi. Lập tức gấu chí ngăn trở nàng từ hắn mâm kẹp thịt bò hành vi. Ta nói chính là lời nói thật a, lại không phải chỉ có người một người ở nỗ lực học tập. Khương Tân Tân nói, những người khác thời gian lại không phải yên lặng bất động, người thực thông minh, bọn họ cũng giống nhau à. Nói nữa. Ngươi thật sự rất lợi hại, như vậy trong thời gian ngắn là có thể khảo tốt như vậy. Nói đến mặt sau, Khương Tân Tân đã có điểm ghen ghét. Chu diễn này đầu dưa như thế nào lớn lên A. Nàng xuyên thư trước cũng không phải không nỗ lực quá, Cao Tam đua một năm, thứ tự bay lên cái năm tên đều có thể hỉ cực mà khóc. Chu diễn quả nhiên bị Khương Tân Tân an đuổi hảo. Ăn xong trước mặt thịt bò cơm, về phòng học lại là một cái thiết cốt tranh tranh hảo hán, còn có thể tiếp tục một đầu chui vào học hải 500 năm. Khương Tân Tân thấy Chu diễn như vậy nản lòng thoái trí, buổi tối còn cùng Chu Minh Phong nói, làm hắn cũng đi cổ vũ một chút nhi tử. Kết quả Chu Minh Phong đứng ở mép giường, tiếp nhận nàng trong tay phiếu điểm nhìn thoan qua, trầm ngâm một lát, nói, mẹ hiền chiều hư con. Khương Tân Tân Từ mẫu Cứu mạng nàng năm nay mới 27, từ hắn trong miệng nói ra những lời này, nàng cảm thấy chính mình ít nhất già rồi 20 tuổi. Ta liền không đi an ủi hắn. Chu Minh Phong ngữ khí bình tĩnh mà nói, ta đi an ủi hắn. Hắn sẽ cho rằng ta là châm trọng. Khương Tân Tân bị đậu đến không được, vậy ngươi biết người trước kia đối hắn như vậy là không được đi. Vẫn là câu nói kia. Ta chưa từng đả kích châm trọng quá hắn, ta nói đều là lời nói thật. Khương Tân Tân nhìn hắn trầm tĩnh khuôn mặt, nghĩ nghĩ, nếu hắn thật sự đối Chu Diễn nói ra cổ vũ an ủi nói, khả năng Chu Diễn mới có thể càng khí đi. Người này thật sự không thích hợp đương cái gì chi tâm phụ thân, cũng không thích hợp cùng nhi tử đi cái gì phụ tử tình thâm lộ tuyến. Tính Khương Tân Tân bàn tay vung lên, ngươi liền phụ trách kiếm tiền đi, ta cùng ngươi nhi tử đều coi như là nuốt vàng thú toái sao cơ. Chu Minh Phong thong thả ung dung mà giải khai nút tay háo, nghe vậy nhìn nàng một cái. Giữa ngươi thiên kinh địa nghĩa. Chu Minh Phong đạm thanh nói, Dương hắn. Khoảng cách hắn 18 tuổi sinh nhật cũng chỉ có 2 năm không đến. Khương Tân Tân. Không phải đâu Chu diễn lúc ấy lời nói hắn còn thật sự. Còn so đó thượng. Nay đôi phụ tử hai thật sự rất khó triển, cũng là không có sai biệt cố chấp. Chu Diễn cũng giống nhau. Thường thường liền đem 18 tuổi về sau hoàn toàn độc lập lời này đặt ở bên miệng, Khương Tân Tân có tâm cùng hắn giảng một chút hiện tại giá nhà, đều sẽ bị hắn đánh gãy, còn trái lại bị hắn nói tục khí. Khương Nữ Sĩ, cho nên về sau đừng quá keo kiệt, ta không cần ta ba một phân tiền, vậy ngươi tương lai nhật tử, phải liều mạng tiêu tiền, bằng không ta ba tiền nhưng hòa không xong. Chu Diễn còn nói, cho ngươi định một mục tiêu, khi nào ngươi đem ta ba tiền tiêu xong rồi, cho đến lúc này ta quần tùy tiện ngươi may vá. Phản phất là một bộ làm ra bao lớn hy sinh ngữ khí, thế nào, nàng cấp may và quần vẫn là cái gì khổ hình. Người ba muốn cho ta cho hắn vùng nút thắt còn phải cầu nửa ngày đâu. Khương Tân Tân Lệnh Khương Tân Tân ngoài ý muốn chính là, nghiêm thái thái cư nhiên chủ động cùng nàng gọi điện thoại, ước bọn họ một nhà ba người đi trong nhà ăn cơm. Ngay từ đầu Khương Tân Tân còn thực khó hiểu, sau lại mới biết được, chu diễn trong khoảng thời gian này trầm mê với học tập, này một phần học tập thái độ cư nhiên ảnh hưởng tới rồi nghiêm chính phi. Nghiêm chính phi gần nhất cũng ở nhặt lên trước kia công khóa tới, bất quá hắn từ nhỏ đến lớn liền không phải học bá, bởi vậy học tập lên vẫn là cố hết sức, nhưng là, hắn có thể có như vậy thái độ, có thể có như vậy hành động, cũng đã lệnh nghiêm ra phu thê kinh hỉ ngoài y muốn. Nghiêm chính phi ra cảnh cũng thực hảo, tại đây thổ hào khắp nơi đi đến kinh, cũng có thể xương được với phú nhị đại. Khương Tân Tân vẫn là thực bắt quái, chủ yếu là trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đi trường học, như vậy tần suất nàng cư nhiên cũng chưa đụng tới vân hình. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nàng quay đầu nhìn về phía ghế sau Chu Diễn, tò mò hỏi, gần nhất như thế nào không thấy được Vân Hình cùng các ngươi cùng nhau. Chu Diễn liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi. Vân Hình hiện tại nhìn thấy Khương Tân Tân, giống như là chuột thấy mèo, trốn đều không kịp, lại như thế nào sẽ chính diện cương thượng. Kia xong rồi. Khương Tân Tân phùng mặt, nàng khẳng định càng chán ghét ta. Vốn dĩ Chu Diễn cùng Vân Hình cao nhị khi là một cái ban, lần này khai giảng, không biết sao lại thế này. Vân Hinh thay ca. Nàng hiện tại nơi lớp cùng Chu diễn còn không ở một đống khu dạy học. Khương Tân Tân suy đoán, hẳn là Vân Tiên Sinh cùng Vân Thái Thái quyết định. Chu diễn vô ngữ, ta như thế nào cảm thấy người đặc biệt đắc ý? Đương nhiên, con người của ta thực mang thủ. Vẫn luôn chuyên chú lái xe Chu Minh Phong đột nhiên mở miệng, Vân Tiên Sinh lần trước có tới đi tìm ta. Nói tới đây, hắn lại tái phát bệnh cũ, cùng không trường miệng giống nhau không nói. Người là bản tính sao? Khương Tân Tân nói, ta bắt một chút người động một chút. Nhanh lên đem sự tình nói rõ ràng, không cần út út mà mở, mở. Ngồi ở ghế sau chu diễn bội vàng túi đầu, che giấu trên mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười, giờ này khắp này trên mặt hắn biểu tình dùng một cái biểu tình bao liền có thể sinh động khái quát, đánh lên tới đánh lên tới gì vợ gờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến hắn khi còn nhỏ hứa nguyện vọng. Có thể chỉ hắn ba thần tiên rốt cuộc tới. Cũng chỉ có khương nữ sĩ như vậy âm dương quái khí mà tổn hại hắn ba, hắn ba không chỉ có không tức giận, còn vẻ mặt dương dương tự đắc. Chu Minh Phong quả nhiên liền không bán cái nút, thanh tuyến vững vàng mà nói, hắn là tới xin lỗi, vì Vân Hinh cùng với hắn thái thái hành vi. Hắn đưa ra quá, muốn mời chúng ta đi trong nhà làm khách, ta cự tuyệt. Đúng rồi, hắn cũng hỏi qua ta một sự kiện, hỏi ta, A Diễn cùng Vân Hinh có phải hay không đang yêu đương? Chu Diễn? Khương Tân Tân vội vàng truy vân nói, ngươi như thế nào trả lời? Chu Minh Phong nói, ta nói, ta kiên quyết phản đối yêu sớm hành vi. Khương Tân Tân đầu tương đối linh quang. Nháy mắt liền nghĩ thông suốt bên trong loanh quanh lòng vòng, tuy rằng Chu Diễn cùng Vân Hinh đều chỉ có 16, 17 tuổi, vẫn là vị thành niên, nhưng này trong vòng cũng không phải không có sau khi thành niên liền đính hôn ví dụ. Vân gia phát triển cũng không kém, nhưng so với Chu gia tới nói, vẫn là kém cỏi quá nhiều. Chu Diễn lại là Chu Minh phong duy nhất nhi tử, Vân gia bên kia muốn nói một chút tâm tư đều không có, kia khẳng định không có khả năng. Chẳng qua, ngày đó ở trong yến hội Rõ ràng Vân Thái Thái còn không có nghị thông suốt nơi này khớp xương, cho nên không có thể khống chế tốt sắc mặt đắc tội Chu Minh Phong. Vân Tiên Sinh lúc sau lại đi tìm Chu Minh Phong nhận lôi, này liền ý vị sâu xa, đặc biệt là Vân Tiên Sinh còn ném như vậy một vấn đề tới. Chu Minh Phong trả lời phải hay không phải, đều không thỏa đáng. Có thể tưởng tượng đến, nếu trả lời không phải, kia Vân Tiên Sinh nhất định sẽ nhân cơ hội tố khổ một phen, tỉ như nói, nữ nhi đối Chu Diễn là như thế nào chấp nhất kia chẳng phải là cho người đánh xà thượng côn cơ hội nhưng nếu hắn nói kiên quyết phản đối yêu sớm kia thái độ của hắn cũng thực rõ ràng trong sáng vô luận là còn có phải hay không hắn đều phản đối cũng khó trách Vân Tiên sinh cấp Vân Hinh thay đổi lớp không hổ là nàng Khương Tân Tân thích nam nhân chính là như vậy nhất trầm kiến huyết Chu Diễn Hiển nhiên còn không có lý giải lại đây Chu Minh Phong dụng tâm nghe xong lời này ngược lại còn tức bực ta cùng nàng nhiều nhất cũng chính là bằng hữu nào có yêu đương hắn cảm thấy Hắn ba hẳn là biết, kia vì cái gì không vì hắn làm sáng tỏ, làm người hiểu lầm hắn cùng Vân Hinh có thể là cái loại này quan hệ. Nghĩ lại ngày đó tiệc tối thượng Khương Tân Tân đối hắn giữ gìn đó là nửa điểm không tham giả, muốn nhiều cấp lực liền có bao nhiêu cấp lực. Kết quả tới rồi hắn ba nơi này, không có đối lập liền không có thương tổn. Chu diễn tức giận mà nói thầm, thật là vô ngữ. Hắn hiện tại là gan cũng rất lớn, ít nhất dám đảm đương hắn ba mặt, nhẹ nhàng mà, nhỏ rộng mà phun tào. Khương Tân Tân Chu Minh Phong, tính 94, 094, nghiêm gia ở vào một cái mấy năm trước khai phá khu biệt thự. Nghiêm chính phi coi như là toàn bộ trong nhà dị loại, nghiêm phụ nghiêm mẫu coi như là thanh mai trúc mã, hai người lẫn nhau nâng đỡ, ở từng người lĩnh vực đều làm ra rất lớn thành tích. Nghiêm chính phi đại ca cũng là học bá trung học bá, một tốt nghiệp lúc sau cùng bằng hữu kết phưởng khai một nhà công ty game, tiền cảnh thập phần khả quan. Bất quá khương tân tân ở nhìn đến nghiêm chính phi đại ca khi, có chút hoàng hốt. Sử dụng một câu đó là, người nam nhân này ta đã thấy. Nghiêm chính khải so nghiêm chính phi muốn cao, an mặc một thân hưu nhàn thức tây trang, mảnh khảnh tuấn lãng, phong tư chất tuyệt. Hai anh em ở tướng mạo phương diện cũng không phải thực giống nhau, lúc này một nhà bốn người đứng ở một hối, liền có thể dễ dàng phân chia ra tới, nghiêm chính phi lớn lên càng giống nghiêm thái thái, mà nghiêm chính khải giống nghiêm tiên sinh. Ở hôm nay phía trước, Khương Tân Tân còn không có cùng nghiêm tiên sinh đánh quá giao tế, nếu đã gặp mặt. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không nhìn chằm chằm nghiêm chính khải liền xem trọng vài lần. Khương Tân Tân ở Xuyên Thư trước giao quá một cái ở nước ngoài lưu học bạn trai. Nàng từ nhỏ đến lớn yêu thích đều thực chuyên nhất, đó chính là thích học bá loại nam nhân. Có một hồi, công ty tổ chức công nhân du lịch, vừa lúc kia một năm là ra ngoại quốc du lịch, đi vẫn là nàng cái này bạn trai nơi quốc gia. Lúc ấy cũng có tự do hoạt động thời gian, bạn trai liền mang theo nàng đi ra ngoài ăn cơm hẹn hò, thuận tiện, nàng cũng gặp được cùng bạn trai hợp thuê bạn cùng phòng. Nàng Sở Dĩ sẽ đối bạn trai bạn cùng phòng ấn tượng khắc sâu, vẫn là bởi vì này bạn cùng phòng tướng mạo khí độ thực xuất sắc. Hảo sao bất xảo, Nghiêm Chính Khải cơ hồ cùng nàng kia tiền nhiệm bạn cùng phòng lớn lên có 8 phần giống, không, chín thành tượng. Con Hảo Khương Tân Tân tính ổn được. Liên tính Nghiêm Chính Khải lớn lên giống nàng bạn trai cũ, nàng cũng nhiều lắm xem vài lần, là có thể tâm như nước lặng, không hề dao động. Những người khác đều không phát hiện, Khương Tân Tân nhìn Nghiêm Chính Khải vài lần. Nhưng Chu Minh Phong bất động. Nếu Khương Tân Tân không ở hắn bên người, hắn tuyệt đối là cơ trí thả thông rong chấn định. Nhưng Khương Tân Tân ở hắn bên người, hắn đại bộ phận tâm tư cơ hồ đều sẽ đặt ở trên người nàng, này cũng thực bình thường, rốt cuộc nghiêm khắc tính lên, bọn họ hai người còn ở vào tình yêu cùng nhật kỳ. Vì thế, Chu Minh Phong nhạy bén phát hiện, Khương Tân Tân ánh mắt dừng lại ở nghiêm chính khải trên người thời gian, quá giải. Chu Minh Phong, nghiêm chính phi cùng Chu diễn là nhiều năm bạn tốt, Chu gia cùng nghiêm gia ngày thường lui tới cũng nhiều thậm chí nghiêm chính khải gây dựng sự nghiệp lúc đầu bước đi Duy ra Khi, Chu Minh Phong cũng từng ra quá không ít lực, hai nhà quan hệ thực hảo, bất quá chân chính như vậy tụ ở bên nhau nhẹ nhàng ăn cơm, cơ hội là thiếu chi lại thiếu. Ngay cả nghiêm thái thái ngầm đều ở cùng trượng phu cảm khái, Chu Minh Phong tái hôn cũng hảo, húng chi Chu Thái Thái vẫn là như vậy hảo ở chung tính tình, cứ như vậy, hai nhà quan hệ không chừng có thể càng thêm thân cận một ít. Màn đêm buông xuống, Chu Minh Phong cũng liền chuẩn bị mang Khương Tân Tân về nhà. đến nỗi chu diễn Hắn hiện tại giác quan thứ 6 cũng thực chuẩn, giống như là một nhà ba người tiểu gia đình chung, cha mẹ nếu náo loạn mâu thuẫn biển lưu, chưa hết cảm ứng được nhất định là cái kia tiểu hài tử. Tóm lại, Chu Diễn đã đã nhận ra hắn ba tuổi hồ có như vậy một chút không đối. Dù sao ngày mai lại không cần đi học, hắn cũng không nghĩ đương bị thai vả ca trong chậu, dứt khoát liền lưu tại nghiêm gia trụ một buổi tối. Khương Tân Tân lúc này đây ngược lại so Chu Diễn chỉ độn rất nhiều. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, còn ở cùng Chu Minh Phong cảm khái. Chu Diễn cùng Nghiêm Chính Phi quan hệ cũng thật hảo. Kỳ thật như vậy quan hệ cũng rất khó đến. Tư nàng nhìn đến mà nói, đích xác liền cùng nguyên tắc chung giống nhau. Chú Diễn, Nghiêm Chính Phi còn có vân hình là một loại tam giác quan hệ. Ở như vậy cảm tình gút mắt dưới, Chu Diễn cùng Nghiêm Chính Phi cảm tình cùng với quan hệ đều không có đã chịu ảnh hưởng, có thể thấy được có bao nhiêu khó được. Chu Minh phong ngừ một tiếng. Lãnh đạm đến quá mức. Khương Tân Tân tò mò mà nhìn hắn một cái. Người làm sao vậy? Chu Minh Phong chuyên chú mà nhìn phía trước tình hình giao thông, ngựa khí tùy ý đến phản phất tại đàm luận thời tiết giống nhau, suy nghĩ chính khải cùng ta nói hạng ngục. Nghiêm chính khải. Khương Tân Tân hồi ức một chút, nghiêm chính khải tựa hồ cũng thực sùng bái Chu Minh Phong. Nga nga. Khương Tân Tân đối bọn họ hạng ngục không có gì hứng thú. Chu Minh Phong lại nói, chính khải cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ánh mắt độc đáo, nhìn chúng trò chơi thị trường tiền cảnh, hắn còn không có tốt nghiệp thời điểm, liền nghĩ chính mình gây dựng sự nghiệp. Nhưng hắn ba mẹ đều không đồng ý, chính hắn tuổi trẻ khí thịnh, cũng thiếu chút nữa bị người lừa, có một hồi ta từ nơi khác đi công tác trở về. Ngày mùa đông, hắn liền ở công ty dưới lầu đợi ta 4-5 cái giờ. Là muốn kéo ngươi cho hắn đầu tư sao? Khương Tân Tân hỏi. Chu Minh Phong lắc đầu, cũng không phải, hắn chỉ là muốn hỏi một chút ta, con đường này hắn có phải hay không đi nhầm? Vậy ngươi như thế nào trả lời hắn? Ta liền mang theo hắn đi một chuyến ta đệ nhất gian nhà xưởng. Ta giống hắn tuổi này mới vừa tốt nghiệp khi, cũng là hai bàn tay trắng, hắn so với ta còn cường một ít, ít nhất có cha mẹ nhân mạch cũng có tài nguyên tài chính, không đạo lý so với ta khi đó còn khó. Chu Minh phong ý bảo nàng xem hắn nắm tay lái cái tay kia, mu bàn tay thượng có một đạo nhật nhạt sẹo, này sẹo chính là lúc ấy tu máy móc khi lưu lại, tài chính không đủ, nghị có thể tỉnh một bút chính là một bút, liền không mời người khác, còn hảo ta lúc ấy phản ứng mau, bằng không này chỉ tay cũng liền phế đi. Hắn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói lên gây dựng sự nghiệp lúc đầu sự. Khương Tân Tân còn đắm chìm ở mạo hiểm trung, lại nghe được Chu Minh Phong ngự khí khiêm tốn mà nói, bất quá hiện tại gây dựng sự nghiệp so trước kia là khó nhiều, ta nếu cùng hắn giống nhau tuổi, có lẽ cũng sẽ không có hắn như vậy thành tích. Sao có thể? Khương Tân Tân cái thứ nhất không đồng ý, ai nói, giống ngươi người như vậy, vô luận là thời đại nào, khẳng định đều sẽ rất lợi hại, Nghiêm Chính Khải tuy rằng cũng không tồi lạc. Nàng xoa so ra ngón út một tiểu tiết tới, bất quá Ta cảm thấy, hắn cũng chỉ có người như vậy một chút lợi hại. Chê cười. Chu Minh Phong là người nào? Nói chuyện phiếm thời điểm, căn bản là sẽ không nhắc tới không liên quan người. Hắn đột nhiên nhắc tới, còn nói như vậy một hồi, vậy quá khác thường. Khương Tân Tân vừa rồi liền dư vị lại đây, lại nhớ đến trên bàn cơm hắn lơ đãng mà dùng nàng cái ly uống nước rất nhiều lần ấu trĩ hành vi. Nháy mắt cái gì đều hiểu được. Nàng lời lẽ chính đáng thổi cầu vương thí, quả nhiên hống đến Chu Minh Phong trên mặt có ý cười. Nguyên bản cho rằng một đoạn này nên đi qua, nhưng trên thực tế, hơn phân nửa đêm, Khương Tân Tân cùng cá chết giống nhau nằm ở trên giường, thừa dịp Chu Minh Phong đi tắm rửa thời gian, nàng lười biếng mà đem cánh tay từ trong chăn vươn tay, đủ ở hắn đặt ở trên tủ đầu giường di động, hiện tại hắn di động nàng tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Giải khóa mở ra hệ chặt giao diện, vào ba người đàn chung, nàng quyết đoán mà sửa đổi Chu Minh Phong hoạ chặt trong đàn tên, năm xưa lão giám Chu lão bản. Cùng lúc đó, Chu diễn cùng nghiêm chính phi đánh mấy mâm trò chơi sau, thật sự là lương tâm bất an, quá có chịu tội cảm. Một bên nói ta lần này nguyệt khảo mới khảo 13 danh ta không xứng chơi game một bên mở ra sách vở. Nghiêm chính phi, không phải đâu, diễn ca đã cuốn đến hắn nơi này tới. Không có biện pháp, hắn đành phải ra khỏi phòng, cho hắn diễn ca phao một ly huynh đệ tình yêu bài nhiệt sữa bò. Một lần nữa trở lại phòng, nghiêm chính phi đem cái ly đặt ở một bên sau, thuận miệng cảm khái một câu, kỳ thật ngươi mẹ kế đối với ngươi còn khá tốt. Là thật là giả, trong khoảng thời gian này cũng có thể đã nhìn ra. Liên tính là giả, diễn ca có thể một lần nữa tỉnh lại lên, kia cũng là thật sự. Chính cái gọi là mặc kệ là mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy lao thử chính là hảo miêu, mặc kệ mẹ kế là thật tốt vẫn là giả hảo, chỉ cần diễn ca có thể trở nên càng tốt, về sau có thể trở thành càng tốt đại nhân, kia hắn thân là diễn ca hảo bằng hữu cũng sẽ thiệt tình thực lòng mà cảm tạ mẹ kế. Chu diễn ngẩng đầu lên, phiên một tờ thư, cầm lấy đặt ở một bên di động, Cấp nghiêm chính phi đã phát cái 100 khối khối bao lì xỉ. Tin tức nhắc nhở thanh còn chưa vang lên, nghiêm chính phi liền nghe được chu diện ngự khí phá lệ thiếu tấu nói, đi mắt khoa đăng ký, chuyên gia hảo. Nghiêm chính phi xác thật nên đi nhìn xem mắt khoa. Cư nhiên hiện tại mới nhìn ra tới hắn khương nữ sĩ đối hắn hảo sao. Nàng đã sớm đối hắn thực hảo, thân là hắn hảo bằng hữu nghiêm chính phi thế nhưng mới nhìn ra tới. Nghiêm chính phi, có hậu mẹ đau ghê gấm A. Nói nữa loại sự tình này có cái gì hảo khoe ra diễn ca có thể hay không có điểm tiết tháo, khương tân tân hiện tại cũng coi như là tài chính sung túc, tiệm nghèo chiếm cổ tỷ lệ, nàng cung è e duẩn cũng không có bất luận cái gì ý kiến xung đột, è e duẩn không chỉ là mặc quần áo phẩm vị hảo, ở trang hoàng Phương diện cũng rất có chính mình độc đáo giải thích, mà khương tân tân cũng thực tin cậy hắn, quan điểm của hắn hắn ý tưởng đều vừa lúc chọc chúng nàng, hai người ở rất nhiều chuyện thượng đều thập phần phù hợp, è e duẩn sau lại đều có cùng chính mình bạn thân cảm khái, hắn là khổ tận cam lai rốt cuộc đụng phải chân chính thích hợp thả hợp phách phía đối tác. Hôm nay, hai người đang ở thương lượng nên bãi cái gì chủng loại buồn hoa khi thu được công ty vị mỹ đánh tới điện thoại, triệu hoán bọn họ hồi công ty, nói là muốn công ty toàn thể triệu khai hội nghị khẩn cấp. Nay lệnh người có điểm ngoài ý muốn, ít nhất Khương Tân Tân tới này công ty cũng có mấy tháng, vẫn là lần đầu tiên đụng tới trong truyền thuyết hội nghị khẩn cấp. Hai người đi công ty, quả nhiên giám đốc còn có mấy cái lãnh đạo đều vẻ mặt kích động bởi vì chu thị tập đoàn tổng bộ lưu trợ lý cho bọn hắn đã phát biểu kiện cũng gọi điện thoại lại quá mấy ngày chính là chu thị tập đoàn sáng lập 15 đầy năm nhật tử lần này tập đoàn tổng bộ muốn khai ngày kỷ niệm là đặc biệt trọng đại hoạt động nhân đây mời công ty vị mỹ công nhân nhóm tiến đến tham gia đừng nói là lãnh đạo nhóm chính là công ty mặt khác công nhân cũng phi thường kinh ngạc nghiêm khắc tới nói công ty vị mỹ cũng không thuộc về chu thị tập đoàn nó chỉ là chu minh phong danh nghĩa một cái công ty cho nên Chú thị tập đoàn mỗi lần có cái gì trọng đại hoạt động, vị Mỹ là không ở chịu mời hàng ngũ chung. Điểm này, vị Mỹ lãnh đạo còn có công nhân nhóm cũng lý giải. Lần này là chuyện như thế nào? Loại này ngày kỷ niệm, chính là mấy cái lãnh đạo chịu mời qua đi, kia đều là đặc biệt lệnh người khiếp sợ sự. Hiện tại mặt trên cư nhiên làm cho bọn họ công ty công nhân đều qua đi. Khương Tân Tân cũng có chút mở mịt Cái này ngày kỷ niệm nàng xác nghe Chu Minh Phong đề qua, hắn cũng minh xác nói qua. Nàng ngày đó là muốn lấy lao bản nương thân phận tham dự. Nàng cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, trong khoảng thời gian này cũng đều ở thiết kế tạo hình cùng với xác định lễ phục chi tiết. Nhưng hiện tại sao lại thế này, nàng không nghe Chu Minh Phong nói sẽ mời vị Mỹ sở hữu công nhân A. Phía trước đồng sự còn ở nhỏ giọng thả kích động mà thảo luận. Lần này sao lại thế này, chúng ta cư nhiên cũng có thể đi tham gia loại này lễ mừng. Phía trước liền nghe người ta nói quá, Chu thị tập đoàn rút thăm chúng thưởng đều chơi đặc biệt đại. Đặc biệt là loại này đầy năm hoạt động, làm không hảo giải đặc biệt là phong ở. Người nhìn xem dám đốc mặt, cười đến cùng hoa giống nhau, bất quá lần này cũng quá làm người ngoài y mớn, như thế nào Chu Tổng lại đột nhiên chú ý tới chúng ta nơi này. Ai, loại sự tình này cũng không phải chúng ta có thể nghĩ đến thông, còn không bằng ngẫm lại khác, tỷ như, Chu Thị Tập đoàn còn có hay không chưa lập gia đình lớn lên đặc biệt soái tiểu a Tại đây loại thảo luận trong tiếng, Khương Tân Tân dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng mơ hồ minh bạch chu minh phong ý tứ. Hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết, nàng là hắn thái thái. Tựa như ngày đó hắn đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê, làm mẹ đỉnh đã biết hắn là trượng phu của nàng. Này nam nhân tâm tư thật là rõ như ban ngày. Giám đốc tuyên bố này một trọng đại tin vui, mặt khác công nhân đều rào rạt ở vui sướng chờ mong chúng khi, khương tân tân trộm mà lưu. Ẹ đỉnh còn có một chút công tác thượng sự muốn xử lý, liền giữ lại. Hắn tại đây công ty ngốc thời gian càng dài cùng các đồng sự quan hệ cũng không tồi, có cái nam đồng sự lại đây cho hắn đưa văn kiện, thấy hắn ở dùng Khương tân tân máy tính chế tác bảng biểu, liền lấy nói dỡn miệng lưỡi nói, ẹ e đùn, gần nhất xem ngươi cùng tần tân rất bận rộn, hai ngươi có phải hay không đang yêu đường à? Kỳ thật cũng không chỉ là một cái đồng sự nghĩ như vậy, công ty vị mỹ cũng không cấm văn phòng tình yêu, ẹ e đùn cùng Khương tân tân bên ngoài mạo phương diện cũng thực xứng đôi, hơn nữa hai người quan hệ còn thực không tồi, trai tài gái sắc, thời gian dài, tự nhiên sẽ có người miên man bất định. Ả Đuỳnh biểu tình cứng đờ mà quay đầu tới, vẻ mặt hoảng sợ, lớn tiếng nói, đừng nói loại này lời nói. Chúng ta chỉ là bằng hữu, Đây là muốn hại chết hắn sao. Hắn hiện tại cùng tân tân nhưng không chỉ là đồng sự, vẫn là mưa gió chung thuyền phía đối tác quan hệ. Tuy rằng nói Chu tổng cũng không phải làm người tay ngứa luyến ái nào, nhưng loại sự tình này có thể tùy tiện nói bừa sao. Hắn thanh âm thật sự là không nhỏ, đều dọa tới rồi chung quanh đồng sự. Đặc biệt là cái này nam đồng sự, càng là cảm thấy Ả Đuỳnh không thể hiểu được. Thật sự là ẹ đuỳnh tính tình thức hảo, trước nay không cùng người phát sinh quá xung đột tranh chấp. Đột nhiên, hắn với ai muốn hắn mệnh đoạt hắn tiền giống nhau kích động, này như thế nào không cho người nghi hoặc mờ mịt Nam đồng sự vẻ mặt vô ngữ nói, không phải liền không phải, ta chính là hỏi một chút. Dùng đến như vậy kích động sao? e đuỳnh sinh sôi nghẹn hồi một hơi, nghĩ thầm, không thể chỉ có ta một người đồng tử khiếp sợ. Chờ lễ mừng lúc sau ngươi có bản lĩnh hỏi lại như vậy vấn đề, ta liền kính ngươi là điều hảo hán. 95. 095. Khương Tân Tân từ công ty ra tới sau, liền lái xe đi một chuyến trường học. Nàng hiện tại mỗi ngày đều rất bận. Bất quá một tuần cũng tổng hội rút ra một ngày thời gian tới đón Chu Diễn tan học, nàng đảo không phải muốn cướp tài xế bắt cơm, thuần túy cũng chỉ là thuận tiện, rốt cuộc nàng hiện tại cửa hàng tiện lợi chi nhánh khai ở trường học phụ cận. Cao tam cũng thật là rất quan trọng một năm, mấy năm nay nước ngoài tình huống đều không phải như vậy lạc quan, Chu Diễn chính mình cũng quyết định tạm thời không ra ngoại quốc lưu học, hắn muốn chuẩn bị chiến tranh thi đại học trở thành muôn vàn thí sinh trùng một viên. Khắc Cao Tam sinh ra trưởng, ở Cao Tam này một năm, đừng nói là đi học tan học tự mình đón đưa, còn có họp phụ huynh bông trong tay công tác, mỗi ngày cấp hải tử chuẩn bị chay mặn phối hợp đồ ăn đưa tới. Khương Tân Tân tự hỏi là thành không được như vậy ra trưởng. Nàng cũng thực yên tâm thoải mái, rốt cuộc chu minh phong cái này thân cha đối nhi tử thi đại học chuyện này cũng chưa như vậy để bụng, ở ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, nàng vốn là không phải cỡ nào tinh tế người, cho nên cũng cũng chỉ có thể mỗi tuần rút ra một ngày thời gian tới cùng chu diễn hảo hảo nói chuyện tâm, kịp thời mà hiểu biết hắn tâm lý trạng huống Khương Tân Tân mới vừa đỉnh hảo xe không bao lâu, liền nhìn một đám tiếp theo một đám đám nhóc thì từ khu dạy học ra tới. Nàng thị lực không tồi, lại đặc biệt bắt quái, lúc này mới đương ra trường gặp trường không mấy tháng, cũng đã so chu diễn cái này ở trường học ngây người hơn 2 năm học sinh còn hiểu biết tình huống. Tỷ Tì như, cao một có cái lưu trữ tốc đầu nam sinh lớn lên đặc biệt xoái đều mau đuổi kịp Chu Diễn, Chu Diễn giáo thảo vị trí nguy. Bất quá này nam sinh quá hoa tâm, con tuổi nhỏ đã mới gặp Hải Vương thuộc tính, hôm nay cùng cái kia nữ sinh một khối đi, ngày mai lại cùng một cái khác nữ sinh mang sữa bò. Tỷ Như, Cao Nhị có cái xinh đẹp nữ sinh hóa trang kỹ thuật đặc biệt đồng, nghề phụ là mỹ trang bắt chủ, thuệ bổ fans mấy chục vạn. Tỷ Như, Cao Nhị Lưu lão sư cùng Cao Tam vạn lão sư ở trộm yêu đương, hai người luôn là ở đi học trong lúc chạy đến trường học dừng cây nhỏ hôn môi nhi. Chu diễn đối này đó bắt quái tin tức một chút hứng thú đều không có. Ngược lại là nghiêm chính phi, hiện tại hơn nữa Khương Tân Tân hoài chát, mỗi ngày hai người đều ở trao đổi cùng chung tin tức, bọn họ hai người là nhất hiểu biết trường học này trực tiếp mới mẻ nhất bắt quái người. Khương Tân Tân lại ở dùng nàng hỏa nhãn kim tinh khai quật trường học tiểu xoáy ca tiểu mỹ nữ. Đột nhiên, Chu diễn cùng từ tòng giản tiến vào nàng trong tầm mắt. Tuy là đã mau nhìn chán bọn họ mặt Khương Tân Tân cũng nhịn không được cảm khái một câu, thật là xoáy a cao nhất cao nhị vẫn là không có có thể soái quá chu diễn cùng từ tòng giản thời kỳ giáp hạt thời kỳ giáp hạt a cũng khó trách mỗi lần chu diễn cùng từ tòng giản chơi bóng thời điểm cao nhất cao nhị học mọi nhóm tiếp ứng nhất cấp lực từ tòng giản cũng không có đi chủ lộ mà là đi theo chu diễn một khối đi tới khương tân tân xe bên khương tân tân mở ra cửa sổ xe từ tòng giản luôn luôn thanh lãnh trên mặt nhiều chút ý cười đi lên đi ta tiễn ngươi một đoạn đường từ tòng giản ừ một tiếng không có cử tuyệt Chu diễn vì tỏ vẻ chính mình đặc thù tính, vòng đến một bên thượng ghế điều khiển phụ, từ tòng giản tắc ngồi trên ghế sau. Vì cấp từ tòng giản cung cấp một cái tốt hoàn cảnh, từ mâu ở trường học phụ cận một cái tiểu khu thuê một bộ nhị phòng ở. Hai mẹ con hiện tại sinh hoạt cũng không như vậy túng quẫn. Khương Tân Tân cũng biết từ tòng giản hiện tại trụ nào, hướng dẫn mục đích địa sau liền phát động xe xuất phát. Từ tòng giản, trên ghế sau có một cái hộp giấy, người mở ra nhìn xem. Chu diễn nghe xong lời này. Cũng Đào mỏ mà xoay đầu nhìn về phía ghế sau. Tư Tông giản sửng sốt một chút, mở ra hộp giấy, hộp giấy đều là một ít công tử móc chìa khóa. Đưa ngươi một cái. Khương Tân Tân một bên chú ý phía trước tình hình giao thông một bên nói, lại quá một tháng chính là lễ giáng sinh, ta tìm xưởng đính làm ông già Noel công tử móc chìa khóa, chuẩn bị đến lúc đó đặt ở trong tiệm Đường Phúc Lợi đưa ra đi, đây là hàng mẫu. Tư Tông giản khí chất cùng này, đó giáng sinh công tử không hợp nhau. Bất quá hắn thoạt nhìn thực thích bộ dáng, cầm lấy một cái liền treo ở màu đen cặp sách khóa kéo thượng. Này cùng hắn phong cách liền càng không hợp. Chủ diễn. Ta đâu. Hắn cũng không đợi Khương Tân Tân trả lời, do ra tay ở hộp cầm một cái giáng sinh công tử. Giống loại sự tình này, chẳng lẽ không phải trước hết suy xét hắn sao? Vì tỏ vẻ chính mình cùng từ tòng giản cùng nàng quan hệ là không giống nhau, Chu diễn một hơi lại cầm hai ba cái giáng sinh công tử, toàn bộ treo ở cặp sách thượng, lúc này mới vừa lòng một ít. Hắn nên so người khác được đến muốn nhiều. Bởi vì hắn đối Khương nữ sĩ cũng so đối người khác càng tốt. Đem Từ Tòng Giản đưa đến tiểu khu cửa sau, Khương Tân Tân liền chở Chu Diễn đi tiếp theo trạm. Từ Tòng Giản luôn luôn đều rất có lễ phép, hắn đứng ở cửa, nhìn theo bọn họ rời đi sau, lúc này mới chậm rãi hướng tiểu khu nội đi đến. Gió thu hữu quạng, hắn không có con cặp sách, mà là một tay dẫn theo, ngẫu nhiên túi đầu nhìn về phía cặp sách khóa kéo thượng dáng sinh công tử, trên mặt lộ ra nhạt nhẽo tươi cười. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn tiếp theo trạm là Chu thị tập đoàn. Nàng hôm nay trừ bỏ tiếp Chu diễn tan học, còn muốn tiếp Chu Minh Phong tan tầm, hành trình có thể nói thập phần chi vội. Nàng hiện tại tới Chu thị tập đoàn số lần rất nhiều, nhiều đến một ít công nhân đã nhận được nàng bảng số xe. Chính là bãi đô xe bảo an nhìn đến nàng xe tiến vào, cũng đoán được hôm nay Chu tổng hơn phân nửa là muốn đúng giờ tan tầm. Một nhà ba người vẫn như cũ là ở bên ngoài ăn cơm. Có người nói quá, cùng nhau ăn cơm số lần nhiều, khẩu vị liền sẽ dần dần tương đồng, điểm này là thật sự. Ít nhất họ chu phụ tử ở Khương Tân Tân dẫn dắt hạng, trở nên bình dân rất nhiều, có thể ăn mặc lỉnh mỹ thực, cũng có thể đi ăn cá nướng tôn hùng đất, có thể đi người đều quá vạn nhà ăn, cũng có thể đi người đều vừa qua khỏi trăm tiệm cơm nhỏ. Ba người không có đi ghế lô, mà là ở náo nhiệt đại đường cảm thụ được pháo hoa hơi thở. Có người tụ hội ở cao đàm khoát luận, cũng có tiểu tình lựa ở hai người bàn khe khẽ nói nhỏ hảo không ngọt nào. Chu diễn hiện tại đã thực hiểu chuyện, không cần Khương Tân Tân cho hắn ánh mắt nhắc nhở hắn liền tự phát mà cầm lấy một bên nước trà rửa sạch chén đũa. Khương Tân Tân nhớ tới hôm nay ở công ty sự, không khỏi trắng Chu Minh Phong liếc mắt một cái, ta hôm nay lại phát hiện nhà tư bản lòng có nhiều hắc, ngươi chính là không nghĩ làm ta ở ngươi công ty đục nước béo có có phải hay không. Tuy rằng ở nàng trong kế hoạch, chờ 12 tháng phân tham gia khảo thí sau, liền sẽ đưa ra từ trước. Nhưng Chu Minh Phong có thể hay không quá trắng trận táo bạo chút. Chu Minh Phong nhất phái khí định thần nhàn mà, vậy ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Hắn chẳng qua là bước thiết mà, muốn cho tất cả mọi người biết bọn họ quan hệ. Ta cũng không phải rất muốn đi. Chu Diễn nói thầm một câu, ta sợ bọn họ cảm thấy ta không chân thành. Công ty vị mỹ những cái đó các đồng sự đối Chu Diễn cũng thực chiếu cố. Hiện tại bọn họ có cái gì bữa tiệc còn sẽ cho hắn gọi điện thoại. Nay cũng khiến cho Chu Diễn càng thêm không được tự nhiên. Chu Minh Phong nhìn hắn một cái, trầm ngâm trong chốc lát nói, vẫn luôn dấu dếm, chính là vẫn luôn không chân thành. Đưa ngươi cảm giác được chính mình hành vi không chân thành khi. Như vậy ngươi nên làm ra chính xác quyết định, đến lúc đó cho bọn hắn kính một chén rượu hảo hảo giải thích, bọn họ cũng có thể lý giải. Hảo đi. Chu diễn rõ ràng là bị thuyết phục. Chu Minh Phong lại nhìn về phía Khương Tân Tân, ngươi đâu, còn có cái gì ý kiến sao? Có. Khương Tân Tân nói, ngươi phía trước cùng ta nói thời điểm, nhưng chưa nói công ty vị Mỹ toàn thể công nhân đều phải qua đi, hiện tại. Nàng đệ thấp thanh âm, đến thêm tiền. phạm la nhắc tới tiền, Chu diễn phản ứng liền đặc biệt nhanh chóng. Hắn lập tức cũng nói, ta đồng ý. Hai đôi mắt đều chờ mong mà nhìn Chu Minh Phong. Chu Minh Phong tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng vẫn là cầm lấy đặt ở một bên di động lão quý củ. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn xoa tay hầm hẻ. Hai người tiểu đoàn thể bởi vì đua vận may bao lì xỉ, tạm thời phân băng tan rã trong chốc lát. Lại một lần. Chu Diễn là vận may tốt nhất. Khương Tân Tân hủy khuất mà nhìn Chu Minh Phong. Chu Diễn như là đã biết có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, bằng mau tốc độ quyết đoán mà mang lên thai nghe Không nghe không nghe, Vương Bác Nghiệp Kinh. Chu Minh Phong lại đơn độc cấp Khương Tân Tân đã phát một cái bao lì xì, còn nói chút toan lời nói, mới hống đến Khương Tân Tân mặt mày hớn hở. Chờ ba người về nhà sau, Chu diễn trở về phòng ôn tập công khóa, công tác quần nhân thiết không ngã Chu Minh Phong tắc một đầu chui vào thư phòng. Khương Tân Tân đánh giá hắn không đến 11 giờ chung là sẽ không ra tới, vì thế, lén lút cầm lấy tiền bao di động đi ra biệt thự. Nàng gần nhất mỗi ngày hành trình chung lại nhiều nhất, đó chính là đánh bài Sự thật chứng minh, ở phu nhân thế giới, đánh bài là có thể nhanh nhất kéo gần cảm tình quan hệ hạng nhất hoạt động. Khương Tân Tân tuy rằng không phải thực cái đánh bài, nhưng nàng vận khí không tồi, mỗi lần sờ đến bài đều thực hảo, thắng số lần xa xa nhiều hơn thua. Chẳng qua đánh bài quá mệt mỏi, thường xuyên ngồi xuống chính là một buổi trưa. Trước tiêu loại này đánh bài hoạt động, thái thái trong đàn kêu nàng 10 lần, nàng nhiều nhất cũng là đi cái 2-3 lần. Thật cũng không phải không cho mặt mũi, mà là bận quá. Mà hiện tại đâu? Đánh bài thành Khương Tân Tân cần thiết hoạt động. Không vì cái gì khác, chính là tưởng chờ tiệm mẹo khai chương sau, các quý phụ cũng sẽ mạnh mẽ cổ động, thậm chí miễn phí cho nàng đương nước máy tuyên truyền. Khương Tân Tân cũng không cảm thấy mệt. Đánh bài đích xác có thể tăng tiến cảm tình, hiện tại các thái thái cũng đem nàng trở thành là người một nhà. Hiện tại nàng đối rối là, các nàng đều quá đem nàng đương người một nhà. Cho nên, nàng đã biết rất nhiều bí mật. Tỷ như, chương thái thái tiên sinh đặc biệt kéo kiệt, phía trước tìm một cái tình nhân Vốn dĩ nói tốt mỗi tháng cấp 8 vạn tiền tiêu vạn, kết quả hắn cư nhiên quỵt nợ thiếu nhân ra hơn 20 vạn, cuối cùng chỉ cho 10 vạn. Tỷ như, Lưu Thái Thái cùng nàng tiên sinh là tương ái tương sát quan hệ, Lưu Tiên sinh bao dưỡng một cái tình nhân, nàng xoay người liền đi bao dưỡng hai cái nam sinh viên, ở số lượng thượng vĩnh viễn thắng qua hắn, bất quá gần nhất có chút không ổn, trong đó một cái nam sinh viên cư nhiên tưởng thượng vị. Tôn phu nhân tổ bài cục tam thiếu một, Khương Tân Tân qua đi trên đỉnh. Chu Minh Phong lại không quá thích Khương Tân Tân đi đánh bài, không nguyên nhân khác, đánh bài thời điểm dáng ngồi trên cơ bản là bất biến, hơn nữa Khương Tân Tân gần nhất đánh bài số lần càng thêm càng rỡ, cho nên bả vai nơi đó liền có chút không thoải mái. Nhưng đối Khương Tân Tân tới nói, nàng cung é đùy muốn khai tiệm nẻo chuẩn bị đi cao cấp lộ tuyến, này đó các thái thái đều là khó được tiềm tàng đại khách hàng, nàng cần thiết đến nắm chắc được. Hơn nữa điểm này khổ thật sự cũng coi như không được cái gì. Xuyên thư trước nàng có cái chạy nghiệp vụ đồng sự kia mới kêu lợi hại, vì chạy thành một đơn sinh ý, khách hàng lao bà sinh hài tử, hắn bận trước bận sau, khách hàng nửa đêm cho hắn gọi điện thoại, hắn có thể từ bạn gái trên giường bỏ dậy đi bồi nhân ra uống rượu, có một lần khách hàng trưởng bối nằm viện, hắn trời chưa sáng liền chạy tới bệnh viện hỗ trợ đăng ký. Lúc này mới kêu lợi hại, lúc này mới kêu chuyên nghiệp. Nàng tính cái gì nha? Mặt khác một bên, Chu Minh Phong trước tiên hoàn thành công tác, từ thư phòng ra tới đi phòng ngủ Ở trong phòng không thấy được Hương Tân Tân, lại đi phòng để quần áo, ở nhà tìm một vòng cũng chưa nhìn đến nàng sau, hắn đi vào lầu 2 gõ Chu Diễn cửa phòng. Chu Diễn đang ở ôn tập công khóa, vừa thấy cửa người là hắn ba, lập tức tiến vào canh gác trạng thái. ba, Chu Minh Phong chỉ là hỏi một câu, nàng đâu? Chu Diễn biểu tình phi thường tự nhiên, nàng nói đi cửa hàng tiện lợi một chuyến, mới ra môn trong chốc lát. Hắn hiện tại thật là to gan lớn mật, cư nhiên có thể làm cho hắn ba mặt, mặt không đổi sắc mà nói dối. Hán, trưởng thành. Đương nhiên, hắn cũng đối chính mình kỹ thuật diễn thập phần có tin tưởng. Này không, hắn ba chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì liền đi rồi. nay hẳn là không có hoài nghi ý tứ. Chu Minh Phong mới vừa xuống lầu, Chu Diễn liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt thông Khương Tân Tân dễ số cho nàng mật báo. Tan tan. Nhà của chúng ta lão Chu trước tiên tan tầm. Thu được Chu Diễn tin tức Khương Tân Tân lập tức ngưng hẳn bài cụ. Nàng cùng các thái thái quan hệ thực hảo. Vừa thấy nàng như vậy, tức khác hiểu rõ, mặt khác ba cái thái thái đâu vào đấy mà bắt đầu hành động, một cái gọi tới A-Z kỵ xe điện chạy nhanh đưa Khương Tân Tân đi cửa cửa hàng tiện lợi, mặt khác hai cái muốn chạy nhanh ước hẹn ra cửa hướng lâm hồ biệt thự đi bộ, tạo thành một loại các nàng hôm nay đều ở tản bộ không rành ước bài cục biểu hiện giả dối, tốt nhất là làm Chu Minh Phong nhìn đến. Khương Tân Tân ngồi ở a xe điện thượng, rốt cuộc đi tới cửa hàng tiện lợi. Nàng chạy nhanh cùng nhân viên cửa hàng đúng rồi một chút khẩu cung sau. Thường phục mô làm dạng cầm sổ sách ngồi ở cao ghế nhỏ thượng đối trướng. Chu Minh phong lại đây khi nhìn đến chính là một màn này. Hắn không có đi vào cửa hàng tiện lợi, mà là đứng ở bên ngoài. Khương Tân Tân đã sớm dùng dư quang ngó đến hắn thân ảnh, qua một hồi lâu sau mới ngẩn đầu lên, vẻ mặt kinh hỉ Phản phất là mới nhìn đến hắn giống nhau, trong mắt phát ra ra lệnh Chu Minh phong tâm động thần thái, giống như hắn là nàng toàn thế giới. Chu diễn làm xong một chương bài thi, muốn tìm hiểu một chút tình huống liền ra khỏi phòng xuống lầu tới tìm đồ vật ăn. Vừa lúc liền đụng tới Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong trở về. Khương Tân Tân vẻ mặt ngọt ngào kéo Chu Minh Phong khuỷu tay. Chu Minh Phong trên mặt cũng mang theo như có như không sung sướng ý cười. Chu Diễn từ Khương Tân Tân bên người vòng qua, cầm lấy trên bàn nước chanh uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía thang lầu bậc thang chỗ, chỉ thấy Khương Tân Tân trộm mà đem một bàn tay bối ở sau người, so một cái ok thủ thế, tỏ vẻ nguy cơ giải trừ. Chu Diễn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vội vàng viết quá mức che giấu trên mặt biểu tình. Chương 96096 Chu thị tập đoàn ngày kỷ niệm sắp xảy ra. Lúc này đây Khương Tân Tân sung phong nhận việc đảm đương hai cha con tạo hình sư cái này trước vụ. Tuy rằng lấy bọn họ tổ hợp cùng với ba người tuổi, xuyên thân tử trang đời này đều không thể, nhưng là cũng có thể ở khác phương mà động một ít tiểu tâm tư. Với lúc Chu Minh phong phía trước đồ cất giữ chung có một đám tỷ lệ không tồi đa quý, khoảng thời gian trước, Khương Tân Tân liền mời một vị thiết kế sư. Này một ít đã quý dùng làm Chu Diễn chính trang nút tay áo, Chu Minh Phong cả và kẹp, cùng với nàng vật trang sức trên tóc. Chu Minh Phong cái này qua năm một chân liền phải bước vào 40 thằng nam, hiển nhiên còn không thể cảm nhận được Khương Tân Tân tiểu tâm cơ. Bất quá Chu Diễn cùng Khương Tân Tân nhưng thật ra càng ngày càng tâm hữu linh tê. Xem đã hiểu Khương Tân Tân ý tứ lúc sau, Chu Diễn khỏe môi liền không buông xuống quá. Thực mau mà liền đến ngày kỷ niệm ngày này. Cũng may mắn là ở thứ 6 buổi tối, Chu Diễn thả học liền thẳng đến lại đây. Lễ mừng định ở Chu Minh phong nhập cổ một nhà khách sạn 5 sao, lớn nhất một cái yến hội thính nhưng cất chứa mấy ngàn người. Chu thị tập đoàn danh tắc mà đem toàn bộ khách sạn đều bao xuống dưới, công nhân nhóm nếu buổi tối không muốn về nhà, cũng có thể ở chỗ này và ở. Công ty vị Mỹ công nhân không nhiều lắm, bao gồm giám đốc người phụ trách đều là đầu một hồi tham gia chu thị tập đoàn lớn như vậy lễ mừng. Đại gia không khỏi đều có chút khẩn trương, dọc theo đường đi thực chờ mong, chờ thật sự tới rồi này khách sạn khi. Bên người đều là chu thị tập đoàn tinh anh công nhân, vì thế dần dần mà đều an tĩnh trầm mặc rất nhiều. Đoàn người đi vào một bên xe tính, cũng không biết có thể đi nơi nào, đành phải ngồi ở một bên cắn hạt dưa uống đồ uống. Hành chính tiểu thái đều nhịn không được nói thầm một câu. Cảm giác cũng không có như vậy có ý tư à, còn không bằng đem kinh phí phát cho công ty, chúng ta bên trong đi ra ngoài xoa một đốn đâu. Công ty vị Mỹ tuy rằng cũng là chu tổng danh nghĩa, nhưng rốt cuộc không thuộc về chu thị tập đoàn. Bọn họ đi vào nơi này. Giống như là nhân viên ngoài biên chế Giám đốc biết các nàng không được tự nhiên Vội vàng nói sang chuyện khác Bắt đầu kiểm kê nhân số Gì, tân tân như thế nào không có tới Có phải hay không không ai thông chi nàng E đuỳnh lập tức nói Nàng hẳn là lập tức tới ân, E đuỳnh nghĩ thầm Tới khẳng định là sẽ đến Chính là lên sân khấu thân phận khả năng Sẽ làm đại gia dọa nhảy dựng thôi Kỳ thật hương tân tân cũng không có biểu hiện ra ngoài Như vậy vô tâm không phổi Nếu không có trận này ngày kỷ niệm Nàng cũng là sẽ ở từ trước trước đem sự tình ngọn nguồn nói cho đối nàng chiếu cố có thêm các đồng sự nghe. Rốt cuộc ở bên nhau cộng sự lâu như vậy, đại gia ở chung đến cũng cũng không tệ lắm, không đạo lý muốn gạt. Nàng ước nguyện ban đầu cũng không phải muốn dọa các đồng sự. Trên thực tế, lúc này nàng ngốc tại tầng cao nhất xa hoa phòng xếp chung cũng ở do dự, muốn hay không dứt khoát hiện tại liền thẳng thắn từ khoan. Đang ở rồi dám lôi kéo thời điểm, nàng nhìn đến công ty ngầm các nàng mấy cái nữ đồng sự trò chuyện riêng đàn chung, có người nói lời nói. Hành chính tiểu thái, nghe nói này khách sạn tầng cao nhất phong cảnh nhất tuyệt, các ngươi nói chúng ta có thể đi tầng cao nhất sao? Tài vụ AMI, khẳng định không thể đi à, chúng ta cũng chỉ có thể soát phòng tạp đến phòng nơi kia một tầng lâu, tầng cao nhất không dám tưởng, hẳn là chu tổng hoặc là công ty cao tầng lãnh đạo vào ở đi. Nếu là chúng ta thật sự lên rồi, đụng phải chu tổng, kia họa mà là không phải quá Mỹ. Tiêu thụ Lý Ly chu thị tập đoàn nữ các đồng sự đều hảo phong cách Tây Nga, hơn nữa một đám đều là phú bà. Ta tự bế ô ô ô Khương Tân Tân nhìn nữ các đồng sự nói chuyện phiếm nội dung. Đứng dậy đi vào cửa sổ sát đất trước. Thứ nơi này có thể nhìn đến yến kinh đẹp nhất cảnh sát. Này gian phòng là Chu Minh Phong, nàng lại đây nghỉ ngơi. Ở ngày kỷ niệm như vậy thời điểm, ở lễ mừng liền phải mở màn trước một giờ, Chu Minh Phong cư nhiên còn đi khách sạn phòng họp mở họp. Khương Tân Tân đột nhiên có điểm tử. Quyết đoán mà cấp khách sạn đại đường giám đốc gọi điện thoại. Mặt khác một bên. Công ty vị Mỹ mấy cái nữ đồng sự đều ngồi ở một bàn, chán đến chết chờ lễ mừng bắt đầu. Đột nhiên một vị ăn mặc chính trang nữ nhân mà mang theo buôn bán mỉm cười đi vào các nàng này một bàn, lấy không lớn không nhỏ, nhưng cách vách mấy bàn đều có thể vừa lúc nghe được thanh âm nói, xin hỏi nơi này là công ty vị Mỹ công nhân sao? Chu Thái Thái mời các người qua đi uống trà. Chu Thái Thái. Đừng nói là các nàng mấy cái, chính là bên cạnh cách vách chu thị tập đoàn công nhân nghe được cũng có chút kinh ngạc. Chu Thái Thái. Hành chính Tiểu Thái thuộc về lá gan khá lớn, hỏi một câu, Chu Thái Thái là vị nào Chu Thái Thái? Đại Đường giám đốc trên mặt tươi cười bất biến, Chu Tổng Thái Thái. Mấy cái nữ đồng sự mà mà nhìn nhau, lại vẫn là đứng dậy, ở những người khác kinh ngạc nhìn chăm chú chung, đi theo Đại Đường giám đốc hướng Yến Hội Thính Ngoại đi đến. Chính là công ty vị mỹ mà khác một ít nam đồng sự đều ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, Tiểu Thái các nàng cư nhiên nhận thức Chu Thái Thái, tình huống như thế nào? Ta như thế nào một chút đều không rõ. Ở đây chỉ có ẻ đùy bình tĩnh đến một đám, tiếp tục khái hẳn dưa, sai rồi, không phải tiểu thái các nàng nhận thức, các ngươi cũng nhận thức. Hơn nữa không chỉ là Chu thái thái, còn có. Mấy cái nữ đồng sự đi theo đại đường giám đốc vào thang máy, nhìn đại đường giám đốc xoát tạp, tối cao lâu tầng lầu kiện sáng lên tới sau, đại gia cũng là không hiểu ra sao. Tiểu thái ở mặt khác mấy người ánh mắt thúc giục trùng, lại hỏi, cái kia, Chu thái thái là chúng ta Chu tổng thái thái. Đại đường giám đốc hơi hơi mỉm cười, đúng vậy. Tiểu thái các nàng cứu mạng tình huống như thế nào? Chẳng sợ nội tâm gió nổi mây phun, não nội đã trình diễn vô số chẳng diễn, nhưng cũng không ai nói chuyện. Cửa thang máy rốt cuộc hai này một tầng lâu tổng cộng cũng chỉ có mấy gian phòng. Cùng yến hội thính ẩm mỹ bất động, các nàng đi ra thang máy, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Đại đường giám đốc đi vào bên tay phải này một gian cửa phòng, đứng yên sau, giò ra tay nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Khống chế lực đạo đến vừa lúc chỗ tốt, đây cũng là một loại công phu. Môn chậm rãi khai, Đại Đường giám đốc ngự khí cung kính mà nói, Chu Thái Thái, ngài các bằng hưu đã tới rồi. Tiểu Thái đám người nghe xong càng là vẻ mặt kinh tủng, rốt cuộc tình huống như thế nào, các nàng khi nào liền thành lão bản nương bằng hưu? Ân, cảm ơn ngươi. Gì, thanh âm này như thế nào có chút quen thai. Đại Đường giám đốc lễ phép mà cáo lui. Không đợi Tiểu Thái các nàng suy nghĩ cẩn thận thanh âm này đến tột cùng nơi nào quen thai khi, trong phòng vị kia Chu Thái Thái chậm gì gì mà dịch tới rồi cửa ở các nàng trợn mắt há hốc mồm, đồng tử động đất trung, thập phần có thành ý địa đạo lời xin lỗi, trong tay giơ cây quạt nhỏ, cây quạt thượng dùng bút mạ cờ viết tội ác sâu nặng bốn chữ, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, chính là có khổ chung sao? Khương Tân Tân bái môn, đôi mắt loe a loe à, bọn tỉ muội cầu tha thứ, ta nằm yên tùy ý các ngươi tay đấm chân đá được không? Tiểu thái vẻ mặt ta là ai, ta ở đâu dại ra biểu tình, rốt cuộc mắng một câu thiền ngoài miệng, ra ra. Tóm lại. Nhậm các nàng mấy người này nao động chạy đến ngoài không gian, cũng sẽ không nghĩ đến, mỗi ngày cùng các nàng ở trong đàn cử hành biểu tình bao đại tái, thậm chí còn cùng các nàng rỗi tay muốn vóng bản muốn video hội viên Tân Tân là lao bản đương là Chu Thái Thái A. Khương Tân Tân không cho các nàng phản ứng lại đây cơ hội, vọt qua đi, tay trái kéo một cái, tay phải kéo một cái, đầy mặt tươi cười, không cần sinh khí, ta kêu mấy cái tiểu xoái ca tới đưa mâm đường trái cây đưa đầu ngọn, các đều là 1 mét 8 trở lên A, bọn họ hẳn là lập tức tới rồi. 1m8. Tiểu xoay ca. Mấy cái nữ đồng sự lập tức tinh thần tỉnh táo. Tuy rằng là thực kinh ngạc, nhưng cũng không có đến muốn tức giận trình độ. Huống chi, tân tân đối với các nàng vẫn luôn đều thực hảo, nhưng phạm là nàng có thể giúp được với vội, nàng trước nay đều sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, đồng sự mà thôi, mặc dù ở chung đến lại hảo, ly bạn tốt vẫn là cách một ít khoảng cách, làm sao có thể yêu cầu đồng sự đối chính mình không hề giấu giếm đâu. Quan trọng nhất chính là, tân tân nguyên bản có thể không cần để ý các nàng cũng không cần cho các nàng cái gì giải thích, nhưng nàng như vậy chân thành mà xin lỗi. Kia ai có thể thật sự cùng nàng trí khí? Bất quá, tân tân, ngươi lão công rút thăm chúng thường ai, có thể làm nội một mặt sao? Không thể. Kia điều động nội bộ giải nhất có thể chứ? Nghe nói là phòng ở ai? Ô, ô, ô. Đừng nghĩ, chúng tiền lương được không? A, cho nên nhà các ngươi không phải ngươi định đoạt sao? Tân tân ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Ra cửa quẹo phải không tiến ha? Mấy người phụ nhân lại nháo làm một đoàn, ngồi ở cửa sổ sắt đất trước, ăn một mét tám đại xoái ca đưa tới mâm đường trái cây đầu ngọt, thật là một kiện đặc biệt vui sướng sự. Thực mong mà, ở lễ mừng bắt đầu phía trước, công ty vị mỹ công nhân nhóm đều đã biết một kiện đại hỷ sự. Lại nhìn về phía chu thị tập đoàn bản bộ công nhân, đã không có ngượng ngùng linh tinh cảm xúc. Một đám sống lưng đĩnh đến bang bang thẳng. lão bản nương là chúng ta công ty. Thái tử cũng là chúng ta công ty. Là chúng ta công ty. Là chúng ta công ty vị Mỹ-Nga. Lễ mừng bắt đầu, mỗi người đều hồng quang mãn mà. Chu Minh Phong làm công ty Đại lão Bản, làm chu thị tập đoàn người sáng lập, tự nhiên là muốn ở trên đài phát biểu nói chuyện. Chu Minh Phong tuy rằng hành sự điệu thấp, chính là đối ngoại cá nhân hình tượng cùng với danh tiếng đều là cực hảo, đặc biệt là ở công nhân trong lòng. Hắn là anh Minh thần võ lão Bản, đồng thời cũng là trên con thuyền này người cầm lái, vô luận bao lớn mưa gió, bọn họ trước sau tin tưởng, có hắn ở, chuyện gì đều không tính sự. Đối với Chu Minh Phong 12 phải nàng tới tham gia lễ mừng chuyện này, Khương Tân Tân ngay từ đầu không tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng hắn muốn cho tất cả mọi người biết nàng là hắn thái thái, nhưng giờ khắc này, nàng ngồi ở dưới đài, nhìn ở trên đài tự tin ổn trọng hắn khi, nàng kết luận, hắn cũng có hắn tiểu tâm cơ. Hắn muốn cho nàng nhìn đến hắn như vậy tiêu sái thông dong một mà. Trên thực tế, nàng cũng đích xác bị như vậy hắn thật sâu hấp dẫn. Không riêng gì Khương Tân Tân, ngồi ở nàng bên cạnh đảm đương hộ pháp Chu Diễn nhìn như vậy ba ba. Nội tâm cũng là có thật sâu xúc động. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ hai cha con quan hệ là tốt là xấu, là lãnh là nhiệt, hắn cảm nhận chung nhất dùng bái người trước sau đều không có biến quá. Hắn bắt đầu trở nên một chút một chút lý giải ba ba, tới gần ba ba. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Nếu ba ba không tới tới gần ta, ta liền đi tới gần ba ba. Chú Minh Phong dùng một loại khôi hải thái độ giảng thuật này 15 năm qua cùng công nhân nhóm mưa gió trung thuyền. Đã có gây dựng sự nghiệp thời kỳ bước đi duy gian cũng có huy hoàng thời khắc không quên sơ tâm cuối cùng chu minh phong nhìn về phía dưới đài người ngữ khí trầm ổn mà nói đương nhiên trừ bỏ mỗi một cái ở cương vị thượng trả giá công nhân bên ngoài ta cũng tưởng cảm tạ thê tử của ta ta hài tử liền giống như các ngươi người nhà ở yên lặng duy trì giống nhau thê tử của ta hài tử cũng giống nhau chu thị tập đoàn mỗi một phần huy hoàng đều không rời đi chúng ta sau lưng người tiếp theo cái 15 năm lại ước khương tân tân làn váy có chút không có phương tiện chu diện đi theo nàng phía sau Giúp nàng dắt làn váy. Hai người đi vào Chu Minh Phong bên cạnh, Chu Diễn làm bộ thai điếc giống nhau, không đứng ở hắn ba bên tay phải, mà là đứng ở Khương Tân Tân bên cạnh. Khương Tân Tân vẫn như cũ là nhất phong cảnh ngãi con. Tay trái Chu Minh Phong, tay phải Chu Diễn. Chương 97097 Lần này ngày kỷ niệm làm được rất lớn. Hiện nhiên mặt trên cao tầng lãnh đạo cũng thực hiểu biết phía dưới công nhân ý tưởng, lần này trừ bỏ mỗi cái công nhân nhiều phát một tháng tiền lương bên ngoài. Ở rút thăm trúng thưởng hoạt động thượng cũng hạ không ít công phu, mặc dù là an ủi thưởng, cũng là giá trị không ít mua sắm tạp, mọi người đều mặt mày hưng hào, hào không khoái hoạt. Khương Tân Tân cùng Chu diễn nhưng mắt thèm, cũng rất muốn đem chính mình bảng số ném vào rút thăm chúng thưởng dương. Bất quá cũng chỉ là ngấm lại. Loại này hoạt động chỉ có rút thăm trúng thưởng bộ phận mới là chân chính cao trào. Ngay cả Chu Minh Phong nói chuyện, kia đều chỉ có thể xếp hạng phía sau. Mỗi cái công nhân đều ăn ngon uống tốt, còn cầm giá trị xa xỉ giải thưởng. Trên mặt đều tràn đầy phản phất an tết vui sướng tươi cười. Trận này lễ mừng thẳng đến mau 10 giờ chung mới kết thúc. Bất quá mỗi cái bộ môn đều có chính mình hoạt động kinh phí, thừa dịp mỗi người hứng thú đều hảo, tự nhiên muốn an bài kết cục hoạt động. Chu Diễn bị công ty vị mỹ đồng sự kêu đi chơi, Lưu lại Khương Tân Tân giận mà không dám nói gì, đành phải bồi Chu Minh Phong cái này chiến sĩ thi đua, tiếp tục tại đây khách sạn xa hoa nhất phòng xếp tăng ca. Khương Tân Tân tâm sinh bất mãn, nhìn trong đàn ở phát sóng trực tiếp bọn họ hành trình ăn bài, Toàn đến không được, tự nhiên là muốn đem khí phát ở Chu Minh Phong trên người, ngươi như thế nào liền đồng ý làm Chu Diễn theo chân bọn họ một khối đi ra ngoài chơi lạng. Chu Minh Phong mới vừa hồi xong một phong điều kiện, ngẩng đầu liếc đang ở trên giường lớn lăn lộn nàng liếc mắt một cái, Dạ thanh nói, ngươi không phải nói, hắn hiện tại cao tam việc học nặng nghề yêu cầu giải áp sao? Lời nói là nàng nói không sai. Nàng môi môi khăn trải giường, vẻ mặt đúng lý hợp tình, ngươi không cảm thấy ta cũng yêu cầu giải áp sao? Kia vì cái gì một hai phải lưu nàng xuống dưới? Nàng cũng phải đi chơi. Chu Minh phong ngử một tiếng, ở an bài. Khương Tân Tân. Chờ ta vội xong. Hai người hiện tại đã tiến vào không biết xấu hổ giai đoạn. Khương Tân Tân vừa nghe hắn lời này, liền biết hắn là có ý tứ gì. Nhìn nhìn lại hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nói thầm một câu, là người giải áp vẫn là ta giải áp. Chu Minh phong lại không hồi nàng lời này, hắn tiếp tục đầu nhập tới rồi công tác chúng đi. Khương Tân Tân thật sự nhảm chán, nếu không phải năm xưa lão dấm ở chỗ này nàng đều tưởng điểm cơm làm 1 mét 8 đại xoái ca tới cấp nàng đưa cơm qua không biết bao lâu, khương tân tân ở trên giường ngốc đến độ mau ngủ rồi, chu minh phong mới vội xong, hắn tắt đi máy tính, tay chân nhẹ nhàng đi vào mép giường ngồi xuống, hai người rất ít sẽ ở bên ngoài qua đêm, lúc này đây khương tân tân nhưng thật ra làm mười phần chuẩn bị, tiến kinh mùa thu ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày đại, bên ngoài một mảnh thu ý lưu quạng, phòng trong ấm áp như xuân, khương tân tân gương mặt rán mềm mại gối đầu, chu minh phong ngồi ở một bên, hai người. Đối diện, hình như là ở thi đấu giống nhau, Khương Tân Tân không hắn định lực cường, dẫn đầu phá công, cởi ra tiếng tới. Được rồi. tha thứ ngươi. Kỳ thật Khương Tân Tân cũng biết, Chu Minh Phong cũng không sẽ bức nàng làm nàng không muốn sự tình. Hôm nay chỉ cần nàng thật sự nghĩ ra đi, hắn cũng sẽ không ngăn nàng. Chỉ là nhìn hắn tại đây náo nhiệt lễ mừng lúc sau, còn muốn một người tăng ca, thật sự là quá đáng thương, nàng không đành lòng liền đồng ý lưu lại. Xem hắn công tác, cũng là một kiện hưởng thụ sự ta muốn ăn nướng khoai. Khương Tân Tân đột nhiên nói. Chu Minh Phong sửng sốt sửng sốt, nướng khoai. đúng rồi. Khương Tân Tân nắm di động, người bí thư đã phát bằng hữu vọng ta xem nàng nói chính là ở gần đây mua nướng khoai. Chu Minh Phong hiện tại đã không kinh ngạc nàng giao hữu tốc độ cực nhanh. Thẳng thắn nói, nàng hiện tại liền tính nói bỏ thêm hắn đại học thời điểm vị kia nhất cũ kỹ giáo thụ, hắn cũng không cảm thấy hiếm lạ. hảo. Chu Minh Phong không chút do dự liền đáp ứng rồi. Hắn chưa nói làm lưu trợ lý mua, cũng chưa nói làm khách sạn người đi mua, mà là chính mình cầm di động ra cửa. Khương Tân Tân tin tưởng, hiện tại chẳng sợ bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tã, chỉ cần nàng tưởng, hắn cũng sẽ đáp ứng. Hôm nay nàng là cố ý chi khai hắn. Chỉ tiếc hắn không hề phát hiện, ở hắn đi rồi, Khương Tân Tân khó được mà tỉnh lại một chút tự mình, có phải hay không nàng ngày thường quá làm, cho nên, hắn đã thói quen, cũng sẽ không hoài nghi nàng là cố ý tưởng chi khai hắn. Ai? Nàng hôm nay tưởng cho hắn một kinh hỉ Này 15 đầy năm lễ mừng, giống như đã cỡ nào lơ lỏng bình thường. Nhưng nàng vẫn là tưởng đơn độc cho hắn chúc mừng, vì hắn này 15 năm qua mưa mưa gió gió. Nàng chưa từng tham dự hắn những cái đó 5 tháng, kỳ thật nhớ tới vẫn là có một chút tiếng đuối. Nàng một bên tiên đuối, một bên nhảy nhót, bắt đầu cổ vũ cầu, bắt đầu giả dạng căn phòng này, nàng chuẩn bị khí cầu, chuẩn bị rượu vang đỏ. Hắn không phải cao điệu người, ngay từ đầu. Những cái đó các thái thái biết nàng muốn tham gia lễ mừng, còn nói nàng sẽ cùng hắn nhảy mở màn vũ. Nhưng thực tế thượng, hắn căn bản là sẽ không ở chính mình công nhân trước mặt khiêu vũ, hắn đối ngoại, cũng là có thể không ra nổi bật liền không ra nổi bật tính tình, chẳng sợ đó là hắn công ty, phía dưới cũng đều là hắn công nhân. Hôm nay náo nhiệt lễ mừng, trừ bỏ ngay từ đầu nói chuyện, đại đa số thời điểm, Chu Minh Phong chỉ là đứng ở một bên, ánh mắt mỉm cười nhìn xa hắn công nhân nhóm. Cái này làm cho Khương Tân Tân rất dễ dàng mà liền nhớ tới hắn phía trước nói nhân sinh kế hoạch. Hắn tự hồ thói quen cô đơn, hắn nói, nếu không có nàng xuất hiện, hắn về hưu sau, sẽ trở lại giang hoàng một người câu cá dưỡng hoa đọc sách. Trước đó, Khương Tân Tân cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bởi vì một người nghỉ chân. Hắn cùng nàng là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Hắn thói quen cô đơn, nàng lại sợ nhất cô đơn. chu Minh Phong ở khách sạn 500 nhiều mẹ cầu vượt hạ, tìm được rồi bán nướng khoai sạc. Bán khoai lang đỏ chính là một đôi lão phu thề, hai người cảm tình nhân ái, từ nhất ngôn nhất ngự chung liền có thể cảm thụ được đến. Mùa thu nướng khoai mạo ngọt ngào hương khí, Chu Minh phong phó trả tiền sau, dẫn theo nướng khoai thượng cầu vợn, hắn cũng không có vội vã hồi khách sạn, mà là ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên không chung. Nơi này không phải tân thành nội, hôm nay Kiều sớm tại hắn tới yến kinh cầu học khi cũng tu sửa hảo. Hắn không ngừng một lần đi qua hôm nay Kiều. Nhất mờ mị thời điểm cũng đứng ở cầu vượt thượng nhìn dòng xe cộ hoặc là nhìn không chung. Có người đang ở giao hàng, bán hoa hồng, cái này điểm cầu vượt thượng đã không có gì người, Chu Minh Phong Dạo bước qua đi, mua một chi đã không mới mẻ hoa hồng. Cùng mỗi một lần giống nhau, phôn hoa hạ màn sau, hắn tổng hội như vậy, nhưng mỗi một lần đều sẽ một lần nữa tỉnh lại lên, cùng phía trước không giống nhau, khi đó đem hắn kéo về hiện thực chính là sự nghiệp, là công tác, lúc này đây. Hắn úi đầu nhìn kêu màu trắng bao ni lon trang nóng hôi hổi nướng khoai, đáy mắt có ôn hòa ý cười. Chu Minh Phong trở lại khách sạn, cũng đụng phải một ít công nhân. Công nhân nhóm cung kính mà cùng hắn vân an, ở nhìn đến trong tay hắn dẫn theo nướng khoai, lại cầm một chi hoa hồng khi, trong lòng hiểu rõ, Chu Thái Thái cũng thích ăn nướng khoai hương vị nhất định thực hảo. Kia đối bán khoai lang đỏ lão phu thê cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền tới rồi một đợt lại một đợt người tới mua nướng khoai. Chu Minh Phong soát tạp vào cửa khi, cũng vì trước mắt cảnh tượng kinh ngạc, Hương Tân Tân từ trên giường nhảy xuống tới, hướng trong lòng ngực hắn chạy như bay. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Nàng cũng thực kinh hỉ. Không nghĩ tới Chu Minh Phong thông suốt, tay trái dẫn theo nướng khoai, tay phải cầm kia chi hoa hồng. Tay trái là sinh hoạt, tay phải là lãng mạn. Ô ô ô Khương Tân Tân, ngươi rốt cuộc đụng phải một cái đi ra ngoài cho ngươi mua nướng khoai còn sẽ thuận tiện mua một chi hoa nam nhân. Nàng một đầu chui vào Chu Minh Phong trong lòng ngực. Chu Minh Phong dở khóc dở cười, lại cũng ôm lấy nàng. Chu diễn bị công ty vị mỹ người diễn xưng là thái tử. Bất quá đại gia đối hắn vẫn là như nhau từ trước, cái này làm cho Chu Diễn Phi thường thoải mái, đi theo một đám mê chơi đồng sự đi ca hát, các đều là mạch bá, hành chính tiểu thái thật sự là phiền, liền kiến nghị đại gia đừng ca hát chơi trò chơi. Trải qua đầu phiếu quyết định, tới đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Muốn nói bọn họ đối Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong không có hứng thú, đó là không có khả năng. Thích nhất ra lão thiên nam đồng sự chơi ngốc bạch ngọt Chu Diễn một hồi, vài lần chuyển động bình diệu, bình khẩu đều là nhắm ngay Chu diễn Một cái nghiêm túc phụ trách người trưởng thành liền không nên muốn vị thành niên chơi cái gì đại mạo hiểm, nói nữa, cùng vị thành niên chơi đại mạo hiểm, cũng không có gì ý tư a Bọn họ lời lẽ chính đáng nói, tiểu chu liền đùa thật tâm lời nói hảo. Chu diễn cũng không tưởng quá nhiều, gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá một đám người trưởng thành hiển nhiên đối chuyện của hắn không quá lớn hứng thú. Hành chính tiểu thái hỏi, tiểu chu, ngươi ba mẹ ngươi như thế nào nhận thức, ta là nói ngươi mẹ kế tân tân. Chu diễn. Hắn cũng không rõ lắm bọn họ là như thế nào nhận thức. Tính, chính là chơi. Chu diễn nghiêm trang mà bắt đầu nói Hiếu nói vượng, ta ra ra mãi mãi cùng khương nữ sĩ ba ba mụ mụ nhận thức. Và thanh mai chúc mã sao. Tránh ra, tuổi cũng không khớp a chu tổng so tân tân đại mười mấy tuổi đi. Chu diễn lại nói, sau lại hai nhà chặt đức liên lạc, lại sau lại, khương nữ sĩ mụ mụ, cũng chính là ta tiểu bà ngoại sinh bệnh, này lại đụng phải, ta ba liền cùng khương nữ sĩ nhận thức. Cho nên nói. Tiểu thái hai mắt tỏa ánh sáng, Chu Tổng là đối tân tân nhất kiến trung tình sao. Này cũng quá lãng mạn đi. Hai nhà có sâu xa, rất nhiều năm sau cơ duyên xảo hợp dưới lại lại lần nữa gặp lại, hơn nữa một phương còn đối một bên khác nhất kiến trung tình. Chu Diễn nghĩ nghĩ, hẳn là đi. Đó là ai truy ai nha. Chu Diễn lập tức nói, này còn dùng hỏi. Ta ba năm nay bao lớn, khương nữ sĩ bao lớn, ngươi nói là ai truy ai. Nga Nga là người ba truy tân tân. Đương nhiên. Chu diễn một bộ ngươi nói nhưng còn không phải là vô nghĩa bộ dáng, chém đinh chặt sắt mà nói. Vui bủa cái gì vậy, Kia tất nhiên là hắn ba truy khương nữ sĩ. Các đồng sự đều tới hương thú. Chu tổng là ai, bá đạo tổng tài ai? Bá đạo tổng tài là như thế nào theo đuổi người? Bọn họ chỉ ở TV trong tiểu thuyết gặp qua. Này tóm được cơ hội đương nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. Vậy ngươi ba đều như thế nào truy tân tân nha? Chu diễn kết hợp chính mình nhìn đến nghe được, ra công trao chút một chút giúp nàng tu hư rất công tắc nguồn điện có tính không? tiêu thụ bộ lý lì nghe song thẳng trục đuổi, chu tổng này cũng sẽ, cư nhiên cấp tân tân tu công tắc nguồn điện, ái ái, cho nàng làm phóng dây cột tóc tiểu hộp gỗ có tính không? Hoa chu tổng còn sẽ làm đồ vật, thiên a quả thực toàn năng, ở nàng ăn không ngon sinh bệnh thời điểm, hống nàng có tính không? nàng không hiểu sự tình hắn đều kiên nhẫn giáo nàng có tính không? đúng rồi, đem chính mình tồn tiền đều cho nàng mua nhẫn có tính không? còn có các ngươi hẳn là đều biết đi. thất tịch ngày đó buổi tối chu thị đại lâu kia vừa ra, Z là ta bà, di chính là khương nữ sĩ. vào không nghĩ tới chu tổng như vậy ái tân tân. nói ngắn lại, bọn họ đến ra một cái kết luận, chu tổng thật là ái thảm khương tân tân a. này đó cũng không phải là bọn họ não bổ kết quả, đây chính là đến từ chu tổng nhi tử nói, kia khẳng định là thật chủ y lạp. nghĩ đến ôn tồn lễ độ chu tổng cư nhiên ngầm cũng có như vậy điên cuồng một mặt, thật đúng là không tưởng được đâu. 98 098. Tiến kinh tiến vào mùa đông, Khương Tân Tân cũng tham gia N1 khảo thí, hết thể đều giống nàng kế hoạch như vậy. Tuy rằng hiện tại nàng cùng Chu Minh Phong cảm tình cũng có thể xưng được với là thâm hậu, mà hắn cũng tựa hồ có cả đời đều tưởng cùng nàng quá đi xuống tâm tư, nàng cũng thành rất nhiều dân cư chung phu nhân nhà giàu, nhưng nàng mỗi ngày vẫn là rất bận, mỗi ngày vẫn là ở một ít người khó hiểu nghi hoặc trong ánh mắt, đi nàng kia hai cái tiện lợi tiểu điếm. Ngay cả Lưu Thái Thái đều nói nàng là lăn lộn mù quáng rốt cuộc nàng hai cái cửa hàng tiện lợi, lại thêm một cái tiệm lẹo, căng đã chết có thể kiếm bao nhiêu tiền, chu thị tập đoàn mỗi năm năm lợi nhuận số lẻ đều cũng đủ nàng kiếm đã bao nhiêu năm. Cơ hồ ở mọi người trong mắt, Khương Tân Tân đều là một cái nhiệt tình rộng rãi hoạt bát sinh động người, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong xương cốt là có chút bi quan, có thể là nguyên sinh gia đình mang đến ảnh hưởng, cũng có thể là nàng chính mình trời sinh tính cách như thế. Nàng cũng không tin tưởng trừ bỏ chính mình bên ngoài người. Hiện tại nàng nhìn như tin tưởng Chu Minh Phong, nhưng kia cũng chỉ là bởi vì nàng thích hắn, nàng đối hắn tín nhiệm là có cảm tình làm tiên đề, liền sinh nàng thân sinh cha mẹ đều có thể dễ như trở bàn tay mà không cần nàng. chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào những người khác cả đời đối nàng không rời không bỏ sao? nàng có thể tiếp thu thậm chí trầm mê với một đoạn này cảm tình, nhưng nàng cũng vĩnh viễn đều làm tốt nhất hư chuẩn bị, cũng bởi vì như thế. mặc dù có một ngày Chu Minh Phong không hề ái nàng, mặc dù hắn trở nên lén khốc bạc tình, mặc dù hắn dây tiếp theo liền phải rời đi nàng nàng vẫn như cũ có thể quá rất khá. Nàng yêu cầu này một phần cảm giác an toàn, mà này phần cảm giác cả an toàn chỉ có thể nàng chính mình cho chính mình. Khương Tân Tân cũng không biết, thành thục như Chu Minh Phong có hay không nhìn thấu nàng tâm tư. Đêm bình an ngày này, Khương Tân Tân cùng ẻ đỉnh kết phường khai tiệm mèo rốt cuộc khai trường, ngày này đặc biệt náo nhiệt, tới cấp Khương Tân Tân cũng cổ động các thái thái cũng thập phần cấp lực, đưa tới lăng hoa đều mau đem cửa chất đầy, nhường đường quá người còn tưởng rằng này khai chính là một nhà cửa hàng bán hoa. Ở các thái thái cường thế tiếp ứng dưới, Chu Minh Phong những cái đó lăng hoa, liền có vẻ không như vậy có đặc sắc, đáng thương bị Tôn phu nhân lăng hoa tệ ở nhất góc bên cạnh. Khương Tân Tân cùng Ẻ e Điển cũng có rộng lớn mục tiêu, tận lực ở 3 năm nội liền khai đệ nhị gia chi nhánh. Đêm bình an buổi tối, Tiến Kinh cũng hạ trận đầu tuyết, trận này tuyết lệnh cái này ngày hội đều trở nên lãng mạn rất nhiều. Ít nhất cảm nhiễm Khương Tân Tân, Khương Tân Tân sớm tại phía trước liền cùng Chu Minh Phong thương lượng hảo, phải cho Chu diễn quá một cái thực đặc biệt lễ giáng sinh. Đêm bình an hôm nay buổi tối, ông già Noel sẽ cho mỗi cái tiểu bằng hưu chuẩn bị lễ vật, chờ tiểu bằng hưu ở lễ Giáng sinh hôm nay buổi sáng tỉnh lại khi, liền sẽ ở chính mình đầu giường nhìn đến lễ vật. Chu Minh phong đối loại này phương Tây ngày hội một chút đều không cảm bạo, nhưng cũng không chịu nổi Khương Tân Tân luôn mãi thế công, đành phải miễn cưỡng đáp ứng rồi nàng quá cái này ngày hội. Chỉ là, đêm bình an hôm nay buổi tối, Khương Tân Tân chờ a chờ a, đều mau 11 giờ, chu diễn này tiểu tử cư nhiên còn chưa ngủ. Khương Tân Tân lén lút từ lầu 3 đến lầu 2 đi vài lần, mỗi lần đều đi trông cửa phùng, nhìn kẹt cửa truyền đến ánh đèn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, gục xuống đầu trở lại lầu 3 phòng ngủ chính, nhìn Chu Minh Phong vẫn cứ khí định thần nhàn mà ngồi ở sofa ghế đọc sách, nhìn không được đối hắn phun tào nói, ngươi nhi tử như thế nào còn không ngủ a? này đều 11 giờ, hắn như thế nào như vậy đua. Giống Chu diễn như vậy học sinh ngoại chú là không dùng tới tiết tự học buổi tối. Chu diễn hiện tại buổi chiều tan học từ trường học sau khi trở về, cũng chỉ có ăn cơm thời gian sẽ ra tới một chút, còn lại thời gian đều một đầu chui vào học trong biển. Hắn so nguyên tắc chung càng đua. Nguyên tắc chung, hắn làm nam chính, còn thường thường cùng nữ chính nói cái tình nói cái ái, còn sẽ ở lễ Giáng sinh như vậy ngày hội vì cấp nữ chính chuẩn bị kinh hỷ, mà mãn đường cái đi tìm thích hợp lễ vật. Hiện tại hắn, đừng nói là yêu đương, đó là hận không thể liền ngủ chuyện này đều giới, một lòng trầm mê học tập liền nữ chính bộ dáng hắn đều nhớ không quá rõ rồi chứ. Chu Minh phong lại vẻ mặt bình tĩnh, bất quá 11 giờ mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cao tam sinh như vậy làm việc và nghỉ ngơi là thực bình thường, ta năm đó thi đại học nội chú, buổi tối tắt đèn sau đều đánh đèn tin đọc sách. Hảo đi kinh như vậy vừa nhắc nhở, Khương Tân Tân cũng nhớ tới chính mình cao tam thời gian. Khi đó mỗi ngày tiết tự học buổi tối muốn thượng đến 10 giờ 20, trở về đến nhà rửa mặt một phen sau, cũng là 11 giờ. 11 giờ cũng sẽ không lập tức ngủ, mà là xem một hồi thư, làm vài đạo đề, thường xuyên 12 giờ ngủ. Cũng không biết nàng lúc ấy là như thế nào chịu đựng tới. Khương Tân Tân lại nhìn thoáng qua thời gian, chính là hắn khi nào ngủ a? Nàng cũng chưa có thể nhịn xuống đánh cánh áp. Chu Minh Phong thấy nàng buồn ngủ, cũng biết nàng hôm nay ở trong tiệm vội một ngày. Hắn vươn tay, nàng đã đi tới, đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay, bị hắn kéo lên giường. Người trước ngủ. Chu Minh Phong nói. Chờ hắn ngủ ta lại kêu ngươi. Khương Tân Tân lên tiếng, nhắm mắt lại một lát sau, lại mở tới, mắt buồn ngủ ngông lung mà nói, nhất định phải kêu ta, nếu là ngươi không kêu ta, chính ngươi đưa qua đi, vậy không phải ta đưa, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Chu Minh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, nhất định kêu ngươi. Ở Khương Tân Tân ngủ về sau, Chu Minh Phong kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, lấy ra một chương thiết kế bản vẽ. Tu sửa một tòa trang viên yêu cầu nhất định thời gian, ở hắn nhân sinh trong kế hoạch. Cũng là mấy năm nay liền phải bắt đầu xuống tay khởi công Lúc ban đầu bản vẽ Lúc ban đầu thiết kế hình thức ban đầu Tòa trang viên này chỉ có hắn một người trụ Nhưng hiện tại Nhiều một cái nàng Đây là một phần sơ thảo Mặt trên trừ bỏ hắn yêu cầu đao cá Phòng sách bên ngoài Nhiều một ít khắc phòng Toàn bộ thiết kế cũng là phong cách đại biến Từ ban đầu đơn giản Dần dần hướng lãng mạn xa hoa rửa sát Nguyên bản cái này trang viên Ít nhất 2 phần 3 đều là hắn yêu cầu dùng đến phòng Nhưng hiện tại Áp súc đến hắn chỉ có một thư phòng. Thân tăng ra tới con nàng thích phòng để quần áo. Có có thể uống trà thưởng cảnh hoa viên nhỏ, có bể bơi, cũng có ý ô ga thất. Nhiều rất nhiều nhân gian pháo hoa, Chu Minh Phong trong cuộc đời nhiều một cái tân tân, hết thể đều không giống nhau. Hắn bắt đầu chờ mong, chờ mong này một tòa chỉ thuộc về bọn họ hai người thế ngoại đào nguyên. Hắn đem này trương bản vẽ thu hảo, túi người, đặt ở nàng gối đầu phía dưới, cũng hy vọng nàng sáng mai lên có thể nhìn đến. 12 giờ còn kém hơn 10 phút khi Chu Minh Phong đánh thức Khương Tân Tân. Khương Tân Tân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn không có tới kịp phát một hồi rời giường khí, đột nhiên kịp thời mà nghĩ đến, là nàng mệnh lệnh hắn nhất định phải đánh thức nàng, tức khắc gian cũng không khí, chạy nhanh phủ thêm áo ngủ, đi theo Chu Minh Phong như là lẻn vào dân trạch kẻ trộm, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào lầu 2, quả nhiên, Chu diễn phòng đèn đã đóng, hai người ở cửa thủ vài phút sau, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Chu diễn lâm vào cũng mệt mỏi cực kỳ. Hắn ngủ có cái thói quen, đó chính là thích cả người đều mông ở trong chăn. Chu Minh Phong dò ra tay, cái này động tác giống như làm vô số hồi giống nhau, giúp hắn kéo ra chăn. Khương Tân Tân liếc mắt nhìn hắn, trong lòng đã minh bạch, qua đi mười mấy năm, Chu Minh Phong cũng từng ở rất nhiều cái ban đêm lên giúp Nhi tử kéo ra chăn. Chu diễn cái gì cũng không thiếu, Khương Tân Tân cũng không biết nên chuẩn bị cái gì lễ vật. Cho hắn mua một đôi bóng rổ dày, mua hắn phía trước nhắc mãi một câu thai nghe trống ổn cùng với một cái nàng thân thủ làm lông dê nỉ móc chìa khóa cái này lông dê nhỉ rất có đặc điểm là một cái quy bản chu diễn chu diễn phía trước liền ám chỉ thật lâu tỷ như ta ba cái kia tiểu hoàng gia móc chìa khóa rất thú vị đâu tỷ như cái loại này móc chìa khóa đáng yêu là đáng yêu bất quá cùng ta ba khí chất không quá phù hợp khương tân tân đương nhiên là muốn thỏa mãn há lạc. đem lễ vật đều buông lúc sau hai người lại cùng làm tặc giường như rời đi chu diễn phòng một lần nữa trở lại trên giường lớn Khương Tân Tân có một loại đặc biệt thỏa mãn cảm giác, bên ngoài bay tuyết, phòng trong một mảnh ấm áp, trên giường còn nằm một cái Chu Minh Phong, nàng hướng tới hắn xê dịch, nhớ nhung hướng trong lòng ngực hắn toàn A toàn A. Đến thời gian, ở không điểm đã đến là lúc, cho Chu Minh Phong một cái lâu dài hôn. Đây là nàng lễ vật. tha thứ nàng đi. Nhi tử cùng Lão Công khác nhau ở đâu? Cấp nhi tử chuẩn bị lễ vật, đó là tỉ mỉ lại tỉ mỉ, hao phí nàng ít nhất hơn phân nửa nào tê bảo. cấp Lão Công chuẩn bị lễ vật. Ý tư, ý tứ thôi đi. Dù sao Chu Minh Phong cũng không muốn quá dương tiết có phải hay không. Chu Minh Phong. Ngày hôm sau sáng sớm, Khương Tân Tân tỉnh lại thời điểm, trong thiên địa đã bị tuyết trắng bao trùm. Chu ra hai cha con đều đã ra cửa. Nàng cũng không như vậy thanh nhàn. Hiện tại nàng hy vọng nàng một ngày có thể có 48 tiếng đồng hồ. Công ty vị Mỹ công tác nàng đã tử, nhưng ba cái cửa hàng sinh ý nàng đều đến quảng, còn có Chu diễn nơi trường học nàng mỗi ngày đều phải đi. Bằng mau tốc độ rửa mặt lúc sau ra khỏi phòng, lại nhìn đến phòng ngủ ngoài cửa có một cái đóng gói tốt hộp giấy tử. Nàng tả hữu nhìn nhìn, cũng không thấy được cái gì, đành phải ngồi xổm xuống dưới, hộp thượng dán một cái tiện lợi dán, mặt trên chữ viết có chút qua loa, loại này phóng đãng không kềm chế được chỉ thuộc về chu diễn. Nàng nhìn một hồi lâu, mới xem hiểu tiện lợi dán lên viết chính là cái gì. Lễ giáng sinh vui sướng, thực cảm động, nhưng là tự cũng quá xấu. Khương Tân Tân một bên bế lên cái kia hộp giấy tử một bên không ra một bàn tay nhanh chóng ở di động trang ép hạ đơn luyện bảng chữ mẫu liên loại này bơi chó tự ở thi đại học cuốn mặt như thế nào có thể bắt được điểm một lần nữa trở lại phòng khương tân tân mở ra cái kia hộp giấy tử hộp giấy tử là một cái thủ công tiểu biệt thự biệt thự thượng còn có chợt lóe chợt lóe tiểu đèn xuyến nguyên lai like hắn gần nhất ở vội cái này kỳ thật hắn trong khoảng thời gian này quá liều mạng nàng liền nói ra làm hắn ngẫu nhiên thả lỏng thả lỏng khoảng thời gian trước hắn thần bí hề hề ôm hồi một cái hộp Nói đây là hắn thả lỏng món đồ chơi. Nàng tưởng nhạc cao linh tinh xếp gỗ mô hình, không nghĩ tới là cái này món đồ chơi. Này biệt thự phong cách phi thường phấn nột. Đều là lãng mạn cửa sổ sắt đất, lầu một có phòng khách, phòng bếp nhà ăn còn có một trận dương cầm. Lầu hai có phòng để quần áo, phòng ngủ chính, toilet cùng thư phòng. Lầu ba có hai cái phòng ngủ phụ. Mỗi một trương siêu mini trên cái giường nhỏ còn có tiểu gối đầu cùng tiểu chăn. Mấy thứ này nhìn như đơn giản, trên thực tế làm lên thực phức tạp. Làm khó chu diễn, hắn bản thân liền không phải rất có kiên những người, cư nhiên còn vì nàng làm cái tiểu biệt thự. Nơi này còn có một phong chu diễn viết tay tiểu thiệp chúc mừng. Vẫn như cũ là kia một tay làm chấm bài thi lão sư nhìn liền đau đầu tự. Khương nữ sĩ, ngươi đã ở ta bên lỗ thai nhắc mãi hồi 800 yến kinh giá nhà, xin hỏi ngươi đối phòng ở là có bao nhiêu chấp nhất ta? Tính, ta liền hào phóng mà đưa ngươi một đống tiểu biệt thự đi. Về sau ta nếu là có tiền, liền cho ngươi đổi một đống thật sự biệt thự. Đương nhiên về sau ta nếu là không có tiền, ngươi coi như ta chưa nói quá lời này đi. Cuối cùng, Giáng sinh vui sướng. chương 99099 Khương Tân Tân đặc biệt cảm động. Từ nhỏ đến lớn nàng thu được quá rất nhiều lễ vật, nhưng không có nào một lần, có lúc này đây xúc động tiếng lòng. Mặc dù là Chu Minh phong phía trước tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, cũng so bất quá này một đống thủ công tiểu biệt thự Nàng hận không thể hướng toàn thế giới khoe ra, lập tức phát bằng hưu vòng ấy bù một con rồng. Làm toàn thế giới đều biết nàng hôm nay thu được Hảo Đại Nhi biệt thự. Đương nhiên thuận tiện cũng cùng Chu Minh Phong phát sóng trực tiếp một chút nàng cảm động. Nghiễm nhiên một bộ nàng toàn thế giới thay đổi người bộ dáng. Chu Minh Phong thu được Khương Tân Tân Phát tới Tiểu Viết Văn. Thực hiện nhiên, Tiểu Viết Văn vai chính không phải hắn. Cái này làm cho hắn không cấm lâm vào trầm tư trùng Chẳng lẽ hắn một trường trang viên bản vẽ còn so ra kém loại này lừa Tiểu Hài tử thủ công Tiểu Biệt Thự. Lưu trợ lý tiến vào thời điểm nhìn đến chính là một màn này. Hắn còn tưởng rằng Chu Tổng là gặp cái gì công tác thượng nan đề. Chỉ thấy Chu Minh phong vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng ở lưu trợ lý chờ mong trong ánh mắt, lắc đầu, ôn thanh nói, hôm nay lễ Giáng sinh, ngươi cũng sớm một chút tan tầm trở về buổi ngươi thái thái đi. Lưu trợ lý nghĩ nghĩ, tò mò hỏi, Chu Tổng, ngài lúc này đây cấp thái thái chuẩn bị lễ vật sao? Hiện tại ngâm lại, lấy Chu Tổng anh Minh thần võ, công tác thượng việc nhiều nửa sẽ không làm hắn lộ ra như vậy biểu tình tới. Như vậy, cũng chỉ có việc tư. Hiện tại có thể tác động chu tổng tâm thần, trừ bỏ chu tổng nhi tử, chính là chu tổng lão bà. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là tương đối có khuynh hướng là thái thái. Chẳng lẽ là còn không có chuẩn bị lễ vật sao? Vì lễ vật sự phiền lòng. Chu Minh Phong trả lời, chuẩn bị. Lưu trợ lý gật đầu, kia. Chu tổng, ta tan tầm. Lễ vật đều tạo, xem ra cũng không có hắn dùng võ nơi. Đi thôi. Mặt khác một bên, Khương Tân Tân tự nhiên cũng phát hiện gối đầu phía dưới bản vẽ. Nhưng cái loại này thiết kế sơ thảo đi, người ngoài nghề vừa thấy, căn bản là nhìn không ra cái gì tên tuổi tới. Khương Tân Tân đương nhiên sẽ không đem này trương bản vẽ hướng qua dáng sinh đi lên tưởng, tưởng Chu Minh Phong không cẩn thận dừng ở trên giường, liền đem này phân bản vẽ thu hảo, thả lại hắn thư phòng bàn làm việc thượng. Chờ Chu Minh Phong tan tầm khi trở về, Khương Tân Tân cùng Chu Diễn đã ăn qua cơm chiều. Chu Diễn tiếp tục trở về phòng đầu nhập đến soát đề hình thức chung, Khương Tân Tân tắc trở lại phòng ngủ. Dễ khăn quan cổ Nàng cũng là nhất thời hứng khởi. Hôm nay đi cửa hàng tiện lợi khi phát hiện đặng thấm còn có một cái khác nữ hài tử đều ở dễ khăn quàng cổ, hỏi tới mới biết được các nàng là cho bạn trai chuẩn bị nguyên đán lễ vật. Nàng con đắm chìm ở kia một đống thủ công tiểu biệt thự cảm động chung không thể tự thoát ra được. Vì thế ma xui quỷ khiến lái xe chạy tới trong tiệm mua len sợi châm cùng màu xám đậm len sợi. Đương nhiên nàng đánh giá cao chính mình, xem đặng thấm các nàng dễ khăn quàng cổ thật sự đặc biệt đơn giản, liền cảm giác động động ngón tay thì tốt rồi. Như thế nào đến nàng nơi này liền như vậy khó khăn. Đang ở từ bỏ bên cạnh dãy rùa khi Chu Minh Phong đã trở lại. Ngươi đang làm cái gì? Chu Minh Phong hỏi. Hắn đột nhiên ra tiếng, dọa nàng một cú sốc. Nàng trưng hắn một cái, thiếu chút nữa trọc tới rồi. Ta đang làm cái gì? Ngươi nhìn không tới sao? Dẹt khăn quàng cổ đâu? Dẹt khăn quàng cổ. Thẳng thắn nói, Chu Minh Phong thật đúng là không thấy ra tới. đương nhiên, hắn cũng đoán được này khăn quàng cổ hơn phân nửa không phải vì hắn dẹt. Nếu là vì hắn chuẩn bị, nàng sẽ không làm hắn hiện tại liền biết. Như vậy, Chu Minh phong ý vị không rõ hỏi, "Cấp A diễn dệt khăn quàng cổ." Khương Tân Tân còn ở túi đầu nghiên cứu kim chỉ phương thức, đầu cũng không nâng, "Là nha. Bất quá ngươi trước đừng nói cho hắn." Thật cũng không phải nói muốn cấp Chu diễn kinh hỉ, nàng chỉ là cảm thấy chính mình hơn phân nửa là sẽ lựa chọn từ bỏ. Chu Minh Phong ánh mắt nặng nề dừng ở nàng phát trên đỉnh. Muốn nói trong lòng không vi diệu đó là không có khả năng Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Nàng cùng A diễn quan hệ có thể chỗ đến tốt như vậy, ra ngoài hắn đoán trước. Bất quá hắn thấy vậy vui mừng, đã là vì A diễn, cũng là vì nàng. Nguyên đan tiết bọn học sinh cũng là muốn phóng ba ngày giả. Khi nghỉ phía trước, Chu diễn cùng từ tòng giản mượn một quyển bút ký, hiện tại dùng xong rồi chuẩn bị còn cho hắn. Nhưng đang ở hắn còn bút ký khi, bên cạnh có học sinh ở đùa giỡn, đụng phải từ tòng giản bàn học, từ tòng giản mấy cái nổ kẻ bục rơi xuống trên mặt đất Lúc này từ tòng giản đi tiếp nước sôi, cũng không ở trên chỗ ngồi. Hai cái đùa giỡn học sinh thấy Chu Diễn ngồi sổn xuống nhặt nổ tẹp ú, đã sớm sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Tuy rằng Chu Diễn hiện tại không nháo sự, cũng ở nghiêm túc học tập, học kỳ này kỳ trung khảo thí khi còn kém điểm khảo tới rồi tiền mười danh, nhưng các bạn học đối hắn vẫn là sợ hãi. Trung quanh một mảnh áp suất thấp, Chu Diễn căn bản không thèm để ý, nhặt từ tòng giản nổ tẹp ú khi, lơ đắng mà thoáng nhìn hắn ở chỗ trống chỗ viết một chữ ngay mắt ngơ ngẩn chữ viết cứng cấp hữu lực, đó là một chữ, khương. Chu Diễn chỉ là sửng sốt trong chốc lát, đứng dậy, trong tay nắm chặt kia bổn nổ tẹp phục, Từ Tòng Giản cầm bình giữ ấm đi vào phòng học, cũng thấy được Chu Diễn trong tay kia bổn nổ tẹp phục, hắn thần sắc cứng đờ. Không khí đột nhiên quái dị lên. Mặt khác đồng học cũng không nói, đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía hai người kia. Chu Diễn du mắt, dường như không có việc gì đem nổ tẹp phục thả lại từ tòng giản bàn học. Từ Tòng Giản Chu Diễn túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, Hiện tại còn sớm, chúng ta đi đập cầu thế nào? Từ tòng giản trầm mặc một lát, gật đầu, đã đi tới, đem bình giữ ấm để ở kêu buồn nổ kẻ bục thượng, hảo. Hai người đều coi như là học bá. Cùng lao sư thỉnh một tiết khóa giả, lão sư thế nhưng cũng phê. To như vậy sân bóng, chỉ có từ tòng giản cùng chu diễn, hai người thay đồng phục, đều triển khai tuyệt đối tiến công. Ai cũng không thoái nhượng, này cơ hồ coi như là một hồi chém giết đánh giá. 40 phút, hai người đều đổ mồ hôi đầm địa. Vui sướng cực kỳ. Ngồi ở sân bóng rổ thượng, Chu Diễn tiếp nhận từ Tòng Giản đưa qua nước khoáng, một hơi uống lên một bình lớn. Chu Diễn không để nổ kẹo cuộc sự. Tư Tòng Giản cũng chưa nói. Nhưng sở hưu nói lại đều đã nói. Ta nghe nàng nói, ngươi tưởng khảo y đi khoa đại học. Ân, kia hảo hảo học tập đi. Chu Diễn nói, ta chính là áp ngươi là năm nay khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Cùng nghiêm chính phi đều bỏ vốn to đánh đố. Tư Tòng Giản mặt lộ vẻ nhàn nhạt ý cười, Hảo Ngày mùa đông, Chu Diễn đổ mồ hôi, lại thổi phong, buổi tối về nhà sau liền bị cảm. Khương Tân Tân còn ở bên ngoài mang theo cửa hàng tiện lợi công nhân liên hoan. Gia đình bác sĩ lại đây sau, khai dược liền đi rồi. Chu Minh Phong ở trong thư phòng đội một hồi lâu, mới tắt đi máy tính đi vào cách vách phòng ngủ phụ, Chu Diễn đang ngồi ở trên giường đọc sách. Hai cha con kỳ thật rất ít hội đảm tâm nói chuyện thiếm. Tuy rằng hiện tại quan hệ so với trước kia thân cận rất nhiều, nhưng vô luận là Chu Minh Phong vẫn là Chu Diễn đều không có thói quen thay đổi lúc trước ở chung hình thức. Chu Diễn đột nhiên hỏi, ngươi cùng nàng sẽ ở bên nhau cả đời đi. Vấn đề này, Chu Minh Phong vẫn như cũ không biết nên như thế nào trả lời. Hắn nhìn Nhi tử cặp mắt kia, nói, không biết. Chu Diễn chỉ một thoáng kích động không thôi, thân thể ngồi thẳng, không biết. Chẳng lẽ ngươi không có tưởng cùng nàng quá cả đời. Như vậy sao được, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi nàng sẽ ở cái này ra cả đời. Chuyện này không phải ngươi nên nhọc lòng. Chu Minh Phong nói cũng là lời nói thật. Ai cũng không có biện pháp bảo đảm cả đời, nếu hắn lấy cả đời làm lời thề, chỉ sợ lấy nàng tính cách hận không thể lập tức đào tẩu. Cái này tuyết đêm buổi tối, Chu Minh Phong đầu một hồi đối nhi tử nói ra chính mình trong lòng lời nói. Nếu, có một ngày ta không còn nữa. Chu Minh Phong thanh tuyến vững vàng cũng thanh đạm, phản phất nói chính là một kiện lại tầm thường bất quá sự, ngươi đối nàng hảo một chút. Chu diễn sừng sốt. Này như thế nào đột nhiên kéo dài đến sinh tử vấn đề thượng. Hắn vẻ mặt khó hiểu. Chu Minh phong đạm cười nói, ta so nàng lớn tuổi 12 tuổi, loại sự tình này là rất có khả năng phát sinh. Lúc ấy, nàng nếu nhận thức người khác, ngươi nhớ rõ giúp nàng chấn cửa ải. Nếu khi đó ngươi có gia đình, cũng nhớ rõ thường xuyên đi xem nàng, nàng người này là thích náo nhiệt, nhưng lại sợ phiền thoái, chính ngươi khống chế tốt độ. Hắn khả năng thật sự không hề tuổi trẻ. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến phía sau sự. Nàng so với hắn tuổi trẻ nhiều như vậy, đại khái hắn cũng sẽ đi ở nàng phía trước. Như vậy cũng hảo. Đến nỗi vì cái gì muốn cùng nhi tử nói lên này đó, đại khái cũng là vì không hề tuổi trẻ. chu diễn ngơ ngẩn nhìn ba ba, rõ ràng hắn ba ba cũng không nói gì thêm, nhưng hắn chính là, chính là đầu một hồi rõ ràng chính xác cảm nhận được, hắn ba ba thực cái Khương nữ sĩ. chu Minh Phong cả đời, không phải là Khương Tân Tân cả đời. Hắn cả đời đều là nàng, mà nàng không nhất định là, chính là mặc dù là như vậy, hắn cũng làm hảo chuẩn bị. Cửa phòng hờ khép. Khương Tân Tân ở bên ngoài dựa vào tường lẳng lặng mà nghe này phiên đối thoại. Chu Minh Phong trở lại phòng ngủ khi Khương Tân Tân đã ở phòng tắm tháo trang sức, chờ nàng rửa mặt lúc sau, ngồi ở mép giường, nhìn thoáng qua Chu Minh Phong, từ di động điều ra một cái quyền uy điều tra báo cáo. Điều tra biểu hiện, giống nhau đều là nữ tính thọ mệnh so nam tính thọ mệnh muốn trưởng. Khương Tân Tân khẽ hừ một tiếng, ta nói ngươi là hắc tâm can nhà tư bản ngươi còn chưa tin, cái này bị ta bắt lấy nhược điểm đi, ta mới so chu diện lớn nhiều ít đến lúc đó ai cho ai dưỡng lao còn không nhất định đâu. Chu Minh Phong thực nghiêm túc mà nhìn cái này điều tra báo cáo. Sau khi xem xong lại nhìn về phía nàng. Khương Tân Tân vươn tay tới điểm điểm hắn cái chắn sau, đôi tay chống nạnh. Các ngươi hai cha con, à nam nhân. Chu Minh Phong giữ chặt tay nàng hướng trong lòng ngực mang, sinh khí. Khương Tân Tân, không a, ngươi người này âm hiểm thật sự, còn làm hắn giúp ta chấn cửa ải, liền hắn như vậy, khẳng định sẽ nói nàng học chu diễn ngữ khi cô ý xú thì mà nói lão nhân này cùng ta ba so với kia là lên mặt trăng ăn vặt, khương nữ sĩ, ngươi như thế nào, ánh mắt càng ngày càng kém. chu minh phong bị nàng cho cười, khương tân tân ôm lấy hắn, ở vai hắn giáp chố cắn một ngụm, không bằng ngươi trước giúp ta chọn mấy cái bị tuyển người đi. chu minh phong cái này năm xưa lão dâm bất quá chính là tưởng ở nhi tử trước mặt biểu hiện một chút, nàng dám cam đoan, nếu ngày nào đó hắn thật sự không còn nữa, hắn đều phải hóa thân vì a phiêu ở bên người nàng đốc. nếu chu diện thật giúp nàng chấn cửa ải. Thật giúp nàng làm quyết định, cái này Lao A Phiêu làm không hảo còn sẽ ở một bên dầm chân mắng bất hiếu tử, buổi tối báo mộng lại đối với Chu diễn cười lạnh. Khương Tân Tân tưởng tượng đến kia hình ảnh, tức khác sung sướng đến không được. Người thực vui vẻ. Chu Minh Phong tới gần nàng, hỏi. Khương Tân Tân tuổi hồ còn hồn nhiên chưa giác, Cùng mà không tự biết mà tiếp tục khiêu khích hắn, ta cảm thấy bảo dưỡng đến hảo một chút, cũng không cần tìm Lao nhân đi. Ngắm lại Lưu Thái Thái, thử lưu thử lưu. Thẳng đến Chu Minh Phong tay khoanh lại cổ tay của nàng, thoáng xử lực, nàng mới hồi phục tinh thần lại, dò ra tay thuận thế ôm lấy cổ hắn, nghiêm túc mà nói, sống được lâu một chút đi. Nhiều yêu ta mấy năm. Chu Minh Phong ngơ ngẩn, ánh mắt trầm tĩnh mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chu diễn năm nay 17 tuổi. Hắn thu được quá rất nhiều rất nhiều thư tình, nhưng hắn cũng không hiểu tình yêu là cái gì. Là mỗi ngày nói ta yêu người sao. Giống như không phải. Hắn chưa từng nghe hắn ba còn có Khương nữ sĩ đem ái đặt ở bên miệng, nhưng đêm nay lúc sau, hắn mơ hồ có chút minh bạch, có lẽ hắn ba cũng vẫn luôn chờ mong có như vậy một cái thần tiên có thể xuất hiện ở chính mình nhân sinh chung đi. Cũng may, nàng tới. Một trăm, một trăm. Cao tam học kỳ một tiến vào kết thúc. Nguyên bản ở Khương Tân Tân trong kế hoạch là chỉ biết đương một cái học kỳ học phụ huynh hội trưởng. Cái này công tác nghiêm khắc tới nói, cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng. Cũng không phải tới trường học một chuyến liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, nàng hiện tại danh nghĩa lại có tam gia cửa hàng, hai nhà cửa hàng tiện lợi đều đã đi lên quý đạo, cũng không cần quá nhọc lòng, tiệm mèo sự tình cũng rất nhiều, nàng cung ẽ đùy nhiệm vụ thực trọng, cơ hội mỗi tháng đều đến thiết kế ra mấy khoản tân khoản Mỹ giáp ra tới. Trừ cái này ra, tiệm nèo mới vừa khai trương cũng không bao lâu, rất nhiều quý thái thái đều là xem ở nàng mặt mũi thượng mới có thể làm tạm trở thành hội viên, như vậy này một bộ phận hội viên. Nàng cũng không nghĩ giao cho trong tiệm nhân viên công tác, nhất định là muốn chính mình tỉ mỉ đi giữ gìn. Này đó quý các thái thái cũng đều là 3 ngày một tiểu tụ, 5 ngày một đại tụ, đến nỗi với nàng hiện tại mỗi ngày xã giao so chu Minh Phong còn muốn nhiều. Vốn dĩ, Khương Tân Tân là đã tính toán hảo, muốn ở nhà trường trong đàn mặt nói một ít tử nhiệm chuyện này. Nhưng nàng hiện tại lỗ thai quá mềm. Không đợi đến nàng ta trước, có một ngày cùng chu diễn một khối ở nhà ăn ăn cơm trước khi, chu diễn trong lúc vô tình nói một câu. Kỳ thật cao tam cũng khá tốt, mỗi ngày đều có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm trưa, này nếu là thượng đại học, phỏng trường liền rất nhàm chán. Nay tiểu hỏa hoàn toàn đều không có nghĩ tới, nàng liền học kỳ sau hội trưởng cũng chưa tính toán lại đương. Khương Tân Tân nhìn chăm chú chu diễn khuôn mặt, nhịn không được suy nghĩ, nếu nàng học kỳ sau không bao giờ tới, hắn, đại khái là sẽ thực thất vọng đi. Tính, cũng liền một cái học kỳ mà thôi, hắn còn ở vào trong cuộc đời rất quan trọng giai đoạn, tổng muốn cho hắn vui vui vẻ vẻ phụ lục đi. Vì thế, Khương Tân Tân không nhắc lại tá trước sự, gia trưởng đàn các gia trưởng cũng liền tự nhiên mà vậy mà tiếp tục tuyển nàng vì hội trưởng. Trước kia gia trưởng đàn các gia trưởng tuyển nàng là bởi vì thân phận của nàng. Bởi vì nàng là Chu Minh Phong Thái Thái, cũng bởi vì nàng là Chu Diễn Mẹ Kế. Nhưng hiện tại đại gia hết lòng đề cử nàng, đó chính là bởi vì nàng năng lực cùng thái độ. Ít nhất trước học kỳ nàng trả giá có mắt người đều xem tới được. Khương Tân Tân chỉ là suy nghĩ từng cái cái học kỳ chính mình kia vội đến cùng cậu giống nhau hành trình, liền nhịn không được ngửa mặt lên trời thét giải, nam nhân lầm ta. Mặc dù người nam nhân này, còn chưa thành niên. Chu Minh Phong biết nàng kế hoạch có biến, hơi có chút đứng nói chuyện không eo đau ý vị, nói, mẹ hiền chiều hư con. Tuy rằng Khương Tân Tân Tổng nói chính mình không phải cái thiện lương người, hận không thể làm tất cả mọi người không cần đối nàng tam quan có điều chờ mong, nhưng Chu Minh Phong biết, nàng tâm, phi thường mềm mại. Ly chủ tịch càng ngày càng gần, cao tam sinh nhóm cũng nên đón thuộc về bọn họ nghỉ đông. Học kỳ này để mạt khảo thí kết cục. Chu diễn tiến bộ vẫn như cũ lệ người kinh hỉ. Hắn lúc này đây cuối kỳ khảo thí rốt cuộc rào bước tiến lên tiền 10 danh. Ở một cái lớp, có thể tiến tiền 10 danh phi thường khó, bởi vì cái này trong ban, có 10 cái học sinh đều là trường học đặc chiêu tiến vào mũi nhọn sinh, tùy tiện một cái đặt ở bình thường cao trung kia đều là có thể khảo lớp đệ nhất hạt giống tốt. Ngầm Tôn Văn Thanh cũng cùng Khương Tân Tân nói qua, chỉ cần Chu Diễn có thể bảo trì hiện tại trình độ, khảo 985, 211 vấn đề cũng không phải rất lớn. Này có thể so trong nguyên tắc muốn hảo quá nhiều. Khương Tân Tân đối Chu Diễn vậy vẻ mặt ôn hòa nhiều, Chu Diễn ở nhà địa vị thẳng tắc bay lên. Chu Diễn nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Này hết thể đều nơi phát ra với hắn cuối kỳ khảo thí thành tích. Ta ái học tập, học tập sử Khương nữ sĩ vui sướng. Cao Tam chính thức nghỉ ngày này. Khương Tân Tân làm tài xế lái xe đưa nàng lại đây tiếp Chu Diễn. Chu Minh Phong ở thành phố Khê đi công tác mau một tuần, này rất tốt nhật tử một nhà ba người tự nhiên là muốn ở bên nhau a. Vì thế, Khương Tân Tân ở phiên phiên thành phố Khê nhân văn cảnh điểm sau, quyết đoán quyết định mang theo Chu Diễn đi tìm Chu Minh Phong, thuận tiện tra cương. Yến Kinh ly thành phố Khê có gần 800 km, lái xe qua đi cũng không phải như vậy thoải mái. Khương Tân Tân mang theo Chu Diễn thẳng đến ga tàu cao tốc. Gần nhất thời tiết không như vậy hảo. Phi cơ tùy thời đều có khả năng trễ chút, tại đây loại thời điểm vẫn là cao thiết tương đối hương. Hết thể tựa hồ đều là minh minh chú định, Khương Tân Tân kế hoạch là muốn mua hai trường thương vụ tòa hoặc là nhất đẳng tòa, nhưng ai biết tới gần xuân vận, phiếu đều bị đoạt xong rồi, tại đây loại thời điểm cũng sẽ không đi chọn phiếu. Nàng tay mắt lanh lẹ, cư nhiên cướp được hai trường nhị đẳng tòa. Kỳ thật chỉ cần Khương Tân Tân cùng Lưu trợ lý gọi điện thoại, sở hữu vấn đề đều không phải vấn đề. Bất quá Khương Tân Tân phi thường lý giải làm công người. Này đến cuối năm, lưu trợ lý vội đến mỗi ngày tăng ca, nàng thật sự cũng ngượng ngùng bởi vì loại này việc nhỏ đi quấy rời hắn. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này một loạt ba cái chỗ ngồi chung, dựa lối đi nhỏ cư nhiên là, nữ chính kiều tố vị trí. Khương Tân Tân, nàng trong lúc vô tình cư nhiên đương một phen trợ công. Đối kiều tố, Khương Tân Tân không có đặc biệt chú ý, nhưng cũng biết kiều tố học tập thành tích phi thường hảo, hiện tại trên cơ bản ổn ngồi đệ nhị, có thể là vân hình thay ca quan hệ. Giống nguyên tắc chung những cái đó ấu chí nhảm chán siếp cư nhiên không có phát sinh, cao tam học kỳ 1, mỗi cái củ cải nhỏ đều quá thật sự hài hòa thực căn bình. Đương nhiên, Chu diễn cũng không có giống nguyên tắc chung viết như vậy thích thượng tiểu tố. Trải qua nàng nhiều mặt tìm hiểu, hai người chính là bình thường đến không thể lại bình thường đồng học. Chu diễn là một bộ trầm mê học tập chớ củ hình thức. Tiểu tố tính tình cũng không phải như vậy hướng ngoại, không có Chu diễn chủ động tiến công, nàng đương nhiên cũng sẽ không làm cái gì nói cái gì. Nếu Khương Tân Tân chỉ là bình thường người đọc, kia khẳng định cảm thấy không thú vị, nhưng nàng hiện tại thân phận không giống nhau, ý tưởng cũng liền thay đổi. Tuy rằng nói tuổi này tình đậu sơ khai có yêu thích người này thực bình thường, nhưng nàng vẫn là hy vọng, Chu diễn hiện giai đoạn có thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở học tập thượng. Chu diễn cũng nhận ra tiêu tố. Đối trong ban đồng học hắn vẫn là có ấn tượng, nhìn tiêu tố đẩy cái rất lớn hồng nhạt dương hành lý, không cần nàng mở miệng, hắn chủ động mà giúp nàng đem dương hành lý thả đi lên. Tiểu tố cực kỳ nhỏ rộng mà, cảm ơn. Chu diễn không quá để ý. Vẫn là Khương Tân Tân ngồi ở trung gian vị trí, Chu diễn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Tiểu tố ngồi ở nhất bên ngoài. Học ba thế giới quả nhiên. Không phải nàng loại người này có thể hiểu biết. Cao thiết chạy trong chốc lát, Chu diễn từ cặp sách lấy ra một quyển sách. Tiểu tố cũng mang lên thai nghe, chính không tiếng động mà có tiếng Anh từ đơn. Khương Tân Tân. Bờ giờ. Nàng không có chuyện gì, đành phải ngủ nhắm mắt dưỡng thần Ở Khương Tân Tân ngủ sau, Chu Diễn buông xuống quyển sách trên tay, nghiêng đầu nhìn nàng trong chốc lát, lại dơ tay nhìn mắt đồng hồ. Hán đồng hồ công năng rất cường đại, cũng sẽ biểu hiện độ ấm. Hán tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, từ trong bao cầm một kiện hán áo khoác, thật cẩn thận mà cái ở Khương Tân Tân trên người. Tiêu tố kỳ thật cũng ở chú ý bên này. Nàng biết, Chu Diễn cùng hắn mẹ kế quan hệ thực hảo, nhưng nàng là lần đầu tiên chân chính trực diện cảm nhận được, Chu Diễn có bao nhiêu thích hắn mẹ kế. Khương Tân Tân nói là cha cương. Bất quá nàng cũng không thói quen làm đột kích kiểm tra kia một bộ, đặc biệt là Chu Minh Phong công tác vội, nàng không giúp được hắn, cũng không nghĩ cho hắn thêm phiền thoái, cho nên ở tới phía trước, cũng đã nói với hắn chuyện này, hơn nữa đem số tẩu hào đều chia hắn. Chu Minh Phong là chính mình lái xe lại đây tiếp thê tử nhi tử. Chẳng qua không nghĩ tới nhiều một nữ hải tử. Tiêu tố vẻ mặt câu thúc. Khương Tân Tân cười nói, bên này cũng không hảo đánh xe, liền tiễn ngươi một đoạn đường nha, không cần khách khí, ngươi là tiểu diễn đồng học. Không cần đem tiểu tố trở thành là nữ chính, cũng đừng cảm thấy tiểu tố sẽ là chu diễn bạn gái. Ít nhất hiện tại, tiểu tố chỉ là chu diễn đồng học. Khương Tân Tân luôn luôn làm việc chu đáo, tự nhiên không có khả năng liền tiện đường đưa cái này nữ hài từ đoạn đường đều làm không được. Chu Minh Phong cùng chu diễn cũng chưa ý kiến gì. Khương Tân Tân không nói, chu diễn cũng sẽ xuất phát từ lệ phép tâm lý hỏi một chút kiểu tố. Hán cùng trong lớp đồng học ở chung đều cũng không tệ lắm. Tiểu tố là thành phố khê người địa phương. Vì làm nàng không như vậy khẩn trương, dọc theo đường đi, Khương Tân Tân đều đang hỏi nàng ở bên này du lịch những việc cần chú ý một cái nói được nghiêm túc, một cái nghe được nghiêm túc. Chờ kiêu tố xuống xe sau, Chu Minh Phong lại đánh xe dẫn bọn hắn tới hắn khách sạn dừng chân. Đây là một nhà suối nước nóng khách sạn. Chu Minh Phong làm bên này người phụ trách cấp Chu Diễn khai một gian phòng, bất quá vi diệu chính là, Chu Diễn cư nhiên theo chân bọn họ không ở cùng tầng lầu. Chu Diễn cũng không chú ý chuyện này, nhưng Khương Tân Tân chú ý tới. Thừa dịp Chu Diễn đi phía trước đi không rảnh xem bọn họ khi, nàng vươn tay, hung hăng mà khắp Chu Minh Phong cánh tay một chút. Chu Minh Phong ăn đau, lại cũng chỉ là nhữ như mày, chỉ có thể nhịn xuống, hắn đã thói quen. Có thể nói như vậy, Chu Minh Phong tâm tư, khả năng chỉ có Khương Tân Tân có thể ghét tới rồi. Hiện tại chính là bình thường mau lẹ khách sạn quản lý đều thực nghiêm khắc, là nào một tầng lâu, cũng chỉ có thể đi tầng lầu này, cho nên, trừ phi là nàng dẫn theo, nếu không Chu Diễn là lên không được bọn họ này một tầng. Hai người động tác nhỏ, Chu diễn căn bản là không thấy được, liền tính nhìn đến cũng sẽ không tưởng quá nhiều. Hiện tại hắn trong đầu, hơn phân nửa tâm tư đều bị học tập chiếm lĩnh. Trở về phòng về sau, Khương Tân Tân còn rụt rẻ trong chốc lát, nàng cùng Chu Minh Phong không có tách ra quá lâu như vậy, thật đúng là tưởng hắn. Chu Minh Phong thực quyết đoán mà cấp Chu diễn xoay một bút chướng, cơm chiều chính mình giải quyết, chúng ta có công sự. Đơn giản thuần khiết như Chu diễn bay nhanh mà nhận lấy này 5 vị số truyền khoản, mặt mày hớn hở còn đắc ý mà chụp lại màn hình chia Khương Tân Tân khoe ra. Mà Khương Tân Tân di động vẫn luôn an tĩnh như gà, Chu Minh Phong thừa dịp nàng vượng vượng hồ hồ thời điểm, đem di động của nàng điều thành tĩnh em hình thức. Chu Diễn, người đâu? Chu Diễn, Hải. Chu Diễn, thật đi vội công sự. Vậy được rồi, chờ ngươi thấy được nhớ rõ hồi ta tin tức a. Thành phố Khê quả nhiên coi như là du lịch thắng địa. Có đôi khi Chu Minh Phong đội, Khương Tân Tân liền mang theo Chu Diễn đi ra ngoài đi bộ. Có đôi khi Chu Minh Phong không bận rộn như vậy, liền một nhà ba người tập thể xuất động. Ở Khương Tân Tân phun tàu dưới, Chu Diễn thượng một hồi bỏ vốn to mua đơn phản, chẳng qua hắn học tập nhiệm vụ trọng, cũng không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu nên như thế nào chụp ảnh chuyên nghiệp đẹp. Lúc này đây, Chu Diễn cũng mang lên hắn trang bị, trở thành Khương Tân Tân chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra. Đi đến nào chụp đến nào. Chu Diễn đều thực hối hận, không ngừng một lần mang chính mình tay tiện, vì cái gì muốn mang lên camera như vậy cấp khương tân tân đương mấy ngày nhiếp ảnh ra sau chu diễn nói cái gì cũng không chịu ra cửa khương tân tân phải cho hắn trả tiền lương hắn cũng vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài hắn lý do cũng thực đầy đủ thực đúng lý hợp tình hắn là cao tam sinh nào có thời gian kia mỗi ngày đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời cho nên hôm nay chỉ có khương tân tân cùng chu minh phong đi ra ngoài tàn bộ thành phố khê phong cảnh tuyệt đẹp mấy ngày nay thời tiết cũng hảo mặc kệ đi đến nơi nào ánh vào mi mắt đều là cảnh đẹp Một đường đi tới, bọn họ cũng thấy được mấy đôi chụp ảnh cưới tân nhân. Chu Minh Phong thấy Khương Tân Tân xem đến nhập thần, thấp giọng nói, chờ ta không như vậy vội, tìm cái thời gian đi chụp. Mặc kệ là cầu hôn, vẫn là ảnh cưới thậm chí là hôn lễ, hắn đều tưởng cho nàng, không nghĩ nàng có điều tiếc nuối. Khương Tân Tân nhưng thật ra không phản đối chụp ảnh cưới. Chẳng qua, nàng có càng tốt điểm tử. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt linh động xem hắn, nước phù sa không chảy ruộng ngoài không bằng chờ Chu Diễn thi đại học lúc sau làm hắn cho chúng ta chụp đi, kia càng có kỷ niệm ý nghĩa. Chu Minh Phong, có thể đi. Chu Minh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi định đoạt. Khương Tân Tân lập tức từ áo khoác túi lấy ra di động tới, cấp Chu Diễn đã phát một cái hồi chat, ta cho ngươi tìm phần kiêm chức, thi đại học lúc sau liền có thể tiền nhiệm, đãi ngộ đặc biệt hảo, tiền lương đặc biệt cao. Chu Diễn dây tin tức trở về. Khương Tân Tân ngẩng đầu lên cùng Chu Minh Phong cáo trạng, ngươi xem hắn, dây về tin tức còn đặc biệt nghiêm túc mà nói muốn học tập, hắn chính là không nghĩ cùng ta ra tới. Sau khi nói xong, nàng lại túi đầu bùn bùn hồi tin tức, ta nghĩ kỹ rồi, ngươi thi đại học lúc sau có 2 tháng thời gian, 1 tháng cho ngươi luyện luyện chụp ảnh kỹ thuật, còn có 1 tháng liền cho ta cùng ngươi ba chụp ảnh cưới, yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, chụp đến hảo, giá cả gấp đôi, không, gấp 3. Chủ diễn, chủ diễn, chụp đến không hảo đâu. Khương Tân Tân lánh khóc vô tình mà, vậy ngươi tìm đánh. 101 101. Thành phố Khê phong cảnh đẹp như họa Bất quá nơi nào đều không bằng chính mình ra thoải mái, cao tam sinh nghỉ đồng cũng không trường, thêm lên cũng liền nửa tháng tả hữu. Ở thành phố Khê ngây người mấy ngày, bọn họ một nhà ba người để lại rất nhiều du khách chiếu sau, cũng liền cảm thấy mỹ mãn khởi hành về nhà. Cũng may trở về lúc sau, Chu Minh Phong cũng khó được tiến vào nghỉ phép hình thức. Tới gần chư tịch, Yến Kinh trên đường ngược lại trở nên quẩn cung Nguyên bản tới rồi đi làm trong lúc luôn là kẹt xe đường phố. Lập tức xe trở nên rất ít, ngẫu nhiên thấy xe buýt trải qua, trên xe cũng chưa vài người. Nam vị nhất đủ địa phương ngược lại là siêu thị. Khương Tân Tân cảm thấy, Tết âm lịch vẫn là lớn nhất ngày hội. Xuyên thư trước, liền tính chỉ có nàng một người ăn Tết, nàng đều phải đi siêu thị mua sắm hàng Tết, đây là một loại nghi thức cảm. Lúc này đây, mua sắm hàng Tết, kia khẳng định là muốn kêu lên khuân vắc công. Chu Minh Phong cùng Chu Diễn đều bị kéo đảm đương trắng đinh. Siêu thị truyền phát tin hỉ khí dương dương ca khúc, người rất nhiều. Bận rộn một chính năm, đại gia ở cái này ngày hội là tuyệt đối sẽ không buồn xịn, bình thường luyến tiếc ăn dùng, hôm nay đều phải mua tới, không thể bạc đãi nỗ lực một năm chính mình. Chu diễn đẩy mua xăm xe, nhìn Khương Tân Tân một kiện lại một kiện hướng trên xe dọn đồ vật, chỉ là vui vẻ quả đều mua thật nhiều vậy Đều là người tế người, nhưng rất kỳ quái, như vậy ồn nào, Chu diễn một chút đều không chán ghét. Hắn trước kia liền nghe một cái ngồi cùng bàn nói qua, nàng ba mẹ mỗi cái cuối tuần đều phải mang nàng dạo một lần siêu thị. Khi đó hắn trong lòng hâm mộ, ngoài miệng lại nói, nhà hắn đều không cần dạo siêu thị, trong nhà đều có dùng không hết ăn không hết đồ vật. Nguyên lai like người một nhà cùng nhau dạo siêu thị là cái dạng này cảm giác. Khương Tân Tân cầm mua sắm danh sách, cùng một con cá giống nhau ở trong đám người chui qua tới chui qua đi. Một cái mua sắm xe còn chưa đủ, nàng lại phân phó Chu Minh Phong đẩy một chiếc mua sắm xe, thẳng đến đem hai cái mua sắm xe đều nhét đẩy, nàng mới vừa lòng. Mua đến nhiều, cốc xe đều không bỏ xuống được. Chu diễn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp ngồi ở ghế sau, hắn bị những cái đó hàng tết đè ép đến chỉ còn một chút vị trí. Mua sáng cuồng. Chu diễn thấp giọng phun tào một câu. Ta là vì ai, ta còn không phải là vì ngươi cùng ngươi ba. Khương Tân Tân đếm trên đầu ngón tay tính một chút, chư tịch cùng mùng một còn chưa tính. Sơ nhị sơ tam ngươi ba bằng hữu đồng học muốn tới, nghiêm chính phi bọn họ cũng muốn tới trong nhà. Chẳng lẽ một đám người ở sân phơi uống gió Tây Bắc sao? Chu ra xã giao là rất nhiều. Chu Diễn nghĩ đến chính mình đồng học bằng hữu đều phải tới trong nhà, tức khác cũng không nói. Nhưng Khương Tân Tân cũng không biết, dị vạng ăn Tết, Chu Gia cũng không náo nhiệt, thậm chí coi như là quặng cung ế. chu Diễn giống nhau đều là đi trong nhà người khác. Chu Minh Phong ở An Tết trong lúc cũng đều là đem có thể đẩy xã giao đều đẩy rớt, hai cha con sẽ an tĩnh mà ăn một đốn đần độn vô vị cơm tất nhiên, sau đó ai bận việc đấy. Năm nay cái này nằm, nhất định rất có ý tứ. Buổi tối, ở Khương Tân Tân kéo dưới. Chu Minh Phong cũng đi theo nàng một khối ngồi ở trên giường phong bao lì xì. Khương Tân Tân muốn cùng nhân viên cửa hàng nhóm phong bao lì xì cũng muốn theo tới Chu Gia chơi Chu diễn các bằng hưu phong bao lì xì. Mặc kệ là nhiều là thiếu, tóm lại là cái náo nhiệt ý tứ. đương nhiên, quan trọng nhất chính là cấp Chu diễn bao tiền mừng tuổi. Trưa tịch sáng sớm tinh mơ, ba người ăn mặc cùng bao lì xì giống nhau vui mừng. Đây là Khương Tân Tân đặt mua Tân niên quần áo mới. Khương Tân Tân xuyên màu đỏ áo lông. Chu diễn cùng Chu Minh Phong ở nàng mánh liệt yêu cầu hạ, cũng thay cùng khoản áo lông, nhưng là, hồng vớ bọn họ là kiên quyết cự tuyệt. Chu Minh Phong có chút không được tự nhiên, hắn cơ hồ chưa từng có xuyên qua màu đỏ quần áo, không đến giữa trưa thời gian, liền đem kia áo lông cấp thay đổi xuống dưới. Ba người còn thực hợp với tình hình làm văn thán. Chẳng qua Khương Tân Tân bao hai cái về sau, liền không nghĩ động thủ. Chu ra hai cha con chỉ có thể chịu thương chịu khó làm văn thán. Khương Tân Tân thì tại một bên cầm di động 360 độ chụp ảnh. Cái này năm, vui vẻ nhất người hẳn là chính là Chu Diễn. Chu Diễn lúc này đây ở bằng hữu trong giới tồn tại cảm đặc biệt đủ. Từ Xuân Vãn bắt đầu, đến Xuân Vãn kết thúc, hắn đã phát 10 tới điều bằng hữu vòng phung tảo. Kỳ thật không có ý gì khác, chính là muốn cho người khác biết, hắn đang xem Xuân Vãn, cùng người trong nhà cùng nhau đang xem. Dĩ vãng Xuân Vãn, mặc kệ là có ý tứ vẫn là nhàm chán, hắn trên cơ bản không xem. Đều là hoa ở trong phòng chơi game. Lúc này đây hắn rốt cuộc tham dự tới rồi bằng hữu vòng phun tảo hoạt động chung. Đương nhiên là đáng giá cao hứng hơn nữa khoe ra một sự kiện A. Bất quá chính là phun tảo nội dung thực làm cho người ta không nói được lời nào. Cười chết, Khương nữ sĩ xem như vậy nhàm chán tiểu phẩm cũng có thể hết sức vui mừng. Ta hoài nghi là Xuân vãn đạo diễn hoặc là diễn viên cho nàng đánh tiền. Cái quỷ gì A, này ma thuật cũng liền lừa lừa Khương nữ sĩ đi. Khương tân tân. an tết lúc sau. Khương Tân Tân ngoài ý muốn phát hiện một sự kiện. Chu Minh Phong không biết khi nào bắt đầu, sẽ đi mua tâm lý phương diện tường quan thư tịch, cũng sẽ đi nghe giảng bài hiểu biết. Hắn bày ra ra học bá một mặt, sẽ nghiêm túc mà ghi nhớ bút ký, cũng sẽ bởi vì bộ phận không hiểu biết nội dung khắp nơi chứng thực. Có một lần Khương Tân Tân liền nghe được hắn đại học bạn cùng phòng treo chọc hắn, có phải hay không chuẩn bị cùng chính mình nhi tử một khối đi học, khảo cái tâm lý học học vị gì đó. Chu Minh Phong không thể chí không cười. Về này một bộ phận. Khương Tân Tân chưa bao giờ cùng Chu Minh Phong liêu quá. Bởi vì nàng không biết nên nói như thế nào, nàng cũng trước sau do dự, chẳng lẽ thật sự muốn đem hết thể đều khay mà ra, nhưng lúc ấy, hắn sẽ tin tưởng nàng sao. Có thể hay không cho rằng nàng có so hai nhân cách càng nghiêm trọng bệnh tật. Thì như, phán đoán chứng. Quan trọng nhất chính là, nàng sâu trong nội tâm, vẫn là muốn có điều giữ lại. Chu Minh Phong không cùng nàng liêu nguyên nhân, nàng cũng không nghĩ thông suốt. Nàng nghĩ tới nguyên chủ phía trước phát huy bù. Ở nguyên chủ cùng Tịch Thừa Quang nhất yêu nhau kia đoạn thời gian, nguyên chủ đem chính mình trên người kỳ ngộ nói cho Tịch Thừa Quang nghe, nhưng Tịch Thừa Quang không có tin tưởng, mà là mang nàng đi nhìn bác sĩ tâm lý. Như vậy, Chu Minh Phong sẽ như thế nào làm đâu? Nàng đã tò mò, cũng có chút khẩn trương. Bởi vì nàng phát hiện, nếu Chu Minh Phong cũng sẽ giống Tịch Thừa Quang giống nhau, nàng cảm thấy, nàng là sẽ có chút thất vọng. Thất vọng dưới, nàng cũng không xác định chính mình sẽ thu hồi nhiều ít tình yêu. Nguyên chủ đối Tịch Thừa Quang thất vọng còn không phải là từ chuyện này bắt đầu sao. Cứ việc đó là nhân chi thường tình, khả nhân đối hái nhân, luôn là sẽ có chút chờ mong. Chờ mong hắn cùng thế nhân không giống nhau địa phương. Cho nên, thời gian dài như vậy, tuy rằng nàng biết hắn hiểu lầm nàng là nguyên chủ nhân cách thứ hai, nhưng nàng cũng không có giải thích. Chính là làm nàng kinh hỉ chính là, Chu Minh Phong cư nhiên sẽ chính mình đi tìm hiểu cái này hắn cũng không quen thuộc lĩnh vực. Hắn có lẽ không tin người khác phán đoán, có lẽ hắn tưởng càng vì hiểu biết nàng. Tóm lại, Chu Minh Phong không biết, nàng bởi vì hắn cái này hành động, đối hắn thích lại nhiều vài phần. Nàng yên lặng mà nhìn, không đi nói, cũng không đi hỏi. Bởi vì, nàng đang ngợi, chờ cái này thông minh nam nhân chính mình tìm được đáp án. Nàng cảm thấy, hắn sẽ tìm được cái kia chính xác đáp án, cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian, là một năm, mười năm, vẫn là cả đời đâu. Tóm lại, nàng chờ mong. 102, phiên ngoại. Cao tam học kỳ sau thời gian quá đến bay nhanh. Từ tiết âm lịch lúc sau đến tháng 6 phân trong khoảng thời gian này, tựa hồ bị người ấn ra tốc kiện giống nhau. Nay mấy tháng Chu Diễn thành tích hướng đến không giống nguyên lai like như vậy nhanh, rốt cuộc đỉnh ở hắn đằng trước kia vài vị, đều là học bá trung học bá, bất quá hắn mỗi một lần nguyệt khảo đều có tiến bộ. Cao trung toàn bộ chương trình học đều ở cao nhất cao nhị học xong rồi, cao tam trên cơ bản đều là ở ôn tập, Chu Diễn cho chính mình chế định kế hoạch cũng thực được không, học kỳ 1 hắn muốn học xong rơi xuống 2 năm trường trình học, học kỳ sau còn lại là củng cố. Cũng may mắn hắn đấy không tồi, hơn nữa có nghị lực, nếu không là không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn trở thành lao sư cảm nhận trung hạt giống tốt. Tiến tháng 6, thời tiết chợt nóng bước lên. Cuối cùng ly thi đại học cũng chỉ có mấy ngày thời gian, trường học lãnh đạo ở ngay lúc này ngược lại khoan dung rất nhiều. Tháng 6 số 2 khiến cho toàn bộ cao tam tuổi bắt đầu nghỉ phép chuẩn bị chiến tranh. Cuối cùng một đường khóa là ở phòng học đa phương tiện thượng, mặt khác đồng học tan học sau liền trực tiếp đi rồi, Chu diễn nhớ tới còn có cái gì không lấy liền bước nhanh trở về phòng học. Ai ngờ mới vừa thu thập hảo, liền có một người nữ sinh hồng một khuôn mặt từ bên ngoài tiến vào, đi tới Chu Diễn chỗ ngồi bên. Chu Diễn chỉ cảm thấy người này xa lạ, hắn cũng xác định không phải bọn họ lớp học. Không đợi hắn hỏi cái gì, nữ sinh liền tự báo họ danh, rõ ràng thẹn thùng vô cùng, còn là giả bộ một bộ dung cảm không sợ bộ dáng. Chu Diễn, ta họ Kha, Tieu kazu là Cao Nhị Bốn Ban. Ta lần trước nghe nói ngươi là tưởng Khảo Hiến Kinh Đại học Công nghệ đúng không? Ta sang năm cũng sẽ nỗ lực thi đậu trường đại học này. Chu Diễn. Nàng lời nói, hắn rõ ràng mỗi cái tự đều hiểu, như thế nào liền ở bên nhau liền nghe không hiểu. Nga. Chu Diễn nghĩ nghĩ, ngữ khí tương đối bình đạm, còn có việc sao? Kha Du khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới chính mình lấy hết can đảm đi lên nói chính mình trong lòng lời nói, được đến lại là như vậy kết quả. Cũng may nàng thực mau mà liền điều chỉnh tốt tâm tình. Chu Diễn rốt cuộc không quen biết nàng. Nếu hắn dễ dàng như vậy đã bị nàng đả động, thì hắn cũng sẽ không cao chung 3 năm tới còn vẫn luôn không có bạn gái đi. Không, không có việc gì. Kha Du nắm chặt tay, ngẩng đầu lên, ngựa khí run nhẹ nhẹ, thi đậu cùng sở đại học, ta có thể trước tiên xếp hàng đường người bạn gái sao? Chu diễn lấy một loại rất kỳ quái thực buồn bực ánh mắt nhìn nàng. Này trong phòng học kỳ thật còn có một người. Tiêu tố cũng là lại đây lấy đồ vật, lại không nghĩ rằng sẽ đụng vào một màn này. Nàng ngồi xổm xuống dưới. Tránh ở phòng học cuối cùng một loạt chỗ ngồi hạng, Không biết vì cái gì, nghe thấy cái này vấn đề, nàng cũng không tự giác mà bắt đầu khẩn trưng lên. Nga, không thể. Rất kỳ quái vấn đề. Hắn lại không quen biết nàng. Kha Du kinh ngạc nhìn hắn. Bất qua thiếu nữ tâm sự, thiếu nữ Dũng khi đang nói xong vừa rồi câu nói kia khi cũng đã toàn bộ dùng xong rồi. Nàng nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, xoay người chạy chậm rời đi phòng học, rời đi khi, thanh âm, có chút nghẹn nào. Tiêu tố xê dịch thân mình không cẩn thận đụng vào bên cạnh ghế dựa, nguyên bản an tĩnh trong phòng học, phát ra không nhỏ thanh âm tới. Chu Diễn nhìn lại đây. Tiêu Tố vẻ mặt buồn nản mà cúi đầu, nhận mệnh mà đứng lên, nàng gương mặt cũng hơi hơi phím hồng, lại rất thản nhiên mà xin lỗi, "Xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén." Chu Diễn ánh mắt bình đạm, ừ một tiếng sau, tùy tay cầm cặp sách hướng phòng học ngoại đi đến. Hoàng Hôn kéo dài quá hắn thân ảnh, vẫn luôn kéo trường tới rồi kiểu Tố trước mặt, tựa hồ ra tay liền có thể chạm vào. Thiếu niên mảnh khảnh áo trắng quần đen, chỉ là cặp sách thượng cái kia lông dê nỉ mặt dây cùng hắn khí chất không hợp nhau, bất quá cũng cho hắn thêm một tia sinh động hơi thở. Nay một năm chú diễn, tình đậu chưa khai. Ở cái này mùa hè, với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chỉ có một kiện, đó chính là thi đại học. Khương nữ sĩ cái này học kỳ đam mê đối hắn sử dụng phép khích tướng kia một bộ, luôn là ở với bộ thượng phiên cao giáo giáo thảo ảnh trụ, còn sẽ cho hắn xem, ngoài miệng còn muốn nhắc mãi kỳ thật lớn lên không ngươi x Bất quá không chịu nổi nhân ra là danh giáo học sinh, này tự mang quang hoàn nhà. Cũng không biết sang năm có thể hay không nhìn đến nhà ta tiểu chu đồng học bị người bình thường giáo thảo, làm ta cái này mẹ kế cọ cọ nhiệt độ đâu. Ai? Hắn tự nhiên có biện pháp, ở cùng dưới mái hiên ở chung lâu rồi, hắn cũng thâm đến nàng chân truyền, quay đầu lập tức lơ đãng mà ở hắn ba trước mặt nhắc tới, nàng khen ngợi mũ cao giáo giáo thảo tuổi trẻ xoay khí, đến nỗi với hiện tại khương người nào đó đem hắn hẹ chặt ghi chú sửa vì cáo trạng tinh thâm thụ Đối với Chu Minh Phong Nhi tử tới nói, thi đại học tựa hồ không quan trọng gì. Nhưng đối với Chu Diễn tới nói, thi đại học trọng yếu phi thường. Thi đại học hôm nay, Chu Minh Phong có rất quan trọng hội nghị, tự nhiên cũng sẽ không đẩy rớt. Vì thế, ở trường thi bên ngoài, cũng chỉ có Khương Tân Tân cùng Trung Phỉ chờ. Khương Tân Tân là bị buộc. Ngày hôm qua Chu Diễn liền cùng nàng nói, nếu là nàng không có tới, hậu quả rất nghiêm trọng. Khương Tân Tân cùng Trung Phỉ cũng không giống khác gia trưởng như vậy ở dưới ánh nắng chói trang nhón chân mong chờ Hai người thoải mái dễ chịu ngồi trên xe thổi khí lạnh, uống cà phê. Hai người bọn nàng gặp mặt số lần không nhiều lắm, cũng không có trao đổi liên hệ phương thức, nhưng mỗi lần đụng tới, đều sẽ cùng nhau uống điểm đồ vật tâm sự. Trung Phỉ cũng biết nhi tử cùng Khương Tân Tân cảm tình thực hảo. Phía trước có người hỏi qua nàng, có thể hay không ghen, dù sao cũng là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử. Trung Phỉ luôn luôn rộng lượng, nàng hiện giờ có thể quá thượng chính mình muốn sinh hoạt, có thể trước sau chung với tự mình, trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài. Cũng là nhi tử chu diễn cho duy trì Chu diễn không am hiểu biểu đạt cảm tình Nhưng nàng vẫn luôn nhớ rõ Vô luận nào một lần kết hôn Nhi tử đều sẽ ôm nàng một chút Chúc nàng hạnh phúc Hắn không có giống người khác tưởng như vậy Cùng loạn ngăn cản nàng Ngược lại mỗi lần nàng ly hôn Hoặc là kết hôn nói với hắn thời điểm Hắn đều sẽ hồi Đã biết, người vui vẻ liền hảo Con trai của nàng Có thể thêm một cái người đối hắn hảo Thêm một cái nhân ái hắn Nàng chỉ có cao hứng Thi đại học kết thúc Chu diễn từ trường thi ra tới khi, nhìn đến Khương Tân Tân cùng Trung Phỉ đều đang đợi hắn, ngay từ đầu còn tưởng rụt rè, nhưng thật sự không khống chế tốt trên mặt biểu tình, nết môi cười đến thức nốc, vừa lúc bị cửa phóng viên chụp hình xuống dưới. Thi đại học lúc sau không bao lâu, Chu diễn ở nệ gặp tợ lạc phổm thượng tiểu phát hỏa một phen. Nghiêm chính phi đối giới giải trí thực cảm thấy hứng thú, nhưng lại không nghĩ đi diễn kịch tuyển tú, liền chính mình đăng ký tài khoản, mỗi ngày phát video ký lục một chút sinh hoạt hàng ngày. Hắn xưng chính mình là giới giải trí bên cạnh nhân sĩ. Vốn dĩ rất nhiều người liền đối cái gọi là quý tộc học viện cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nghiêm chính phi hình tượng thật sự là không tồi. Vì thế này một năm tới, hán tích lũy không ít fans. Thi đại học lúc sau, có một lần nghiêm chính phi cùng fans phát sóng trực tiếp thời điểm. Chu diễn một không cẩn thận nhập kính, nháy mắt dẫn tới một đại sóng fans đều ở truy vấn cái này lớn lên siêu xoáy tiểu ca ca là ai. Chu diễn bề ngoài không thua gì hiện tại lấy nhan giá trị ra vòng đỉnh lưu. Hắn vẫn là ngoài vòng người, cái loại này chưa kinh quá tạo hình khí chất càng làm cho nhân tâm động. Có người đem phát sóng trực tiếp Chu Diễn chụp lại màn hình xuống dưới ở bác chủ nơi đó gửi bài. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều vong hữu đều đối Chu Diễn sinh ra hứng thú. Chính cái gọi là người nhiều lực lượng đại, không bao lâu, liền có người bái ra Chu Diễn. Có người nói hắn năm nay thi đại học, đã bắt được kiến lý công thư thông báo trúng tuyển. Đây là hàng thật giá thật học bá, lớn lên như vậy xoáy học tập thành tích còn như vậy đồng, ai ai. Thẳng đến một cái nặc danh tiếp ngang trời xuất thế. Gần nhất nhàn dối nhằm chán, vừa lúc ở trên mạng thấy được một cái diện mạo hợp nhãn duyên tiểu xoáy ca, liền. Đặc biệt tò mò muốn đi hiểu biết một chút. Kết quả đến không được, đối cái này tiểu ca ca ôm cột tà tâm bọn tỷ muội có thể tan ô ô ô. Đệ nhất, hắn còn không có mãn 18 tuổi. Đệ nhị, ngươi cho rằng hắn chỉ là lớn lên cự cử xoái học ba sao. Không, hắn vẫn là siêu cấp phú nhị đại. Như thế nào cái phu pháp? Hắn ba ba. Năm nay mới mẻ ra lò nhà giàu số 1, sau đó hắn là hắn ba ba con một, cho nên, người có thể như vậy lý giải, là đỉnh cấp phú nhị đại, người thường khả năng cả đời đều tiếp xúc không đến cái loại này. Thiên A. Ta hiện tại tin tưởng nôn tình tiểu thuyết cũng không được đầy đủ là giả, giống như vậy một người, lớn lên so hiện tại những cái đó lưu lượng tiểu sinh xoáy nhiều còn chưa tính, thành tích hảo là học bá còn chưa tính, hắn còn như vậy có tiền, ta tuyên bố, về sau ta xem tiểu thuyết khi có thể yên tâm đại nhập. Này một thiệp vừa ra, mọi người đều trận tròn mắt. Tình huống như thế nào? Bọn họ không đều là ở khái xoái ca nhăn sao? Còn có chút võng hữu thậm chí đang làm cái gì đầu phiếu, tỉ như vị này học ba xoái ca nếu tiến quân giới giải trí nói, đại gia mua không mua trướng, kết quả hảo gia hỏa, trực tiếp chơi phiếu đại, nhân ra là nhà giàu số một nhi tử. Không biết thiệp có thể hay không bị xóa, là một cái trước 20 tập đoàn từ chức nhân viên tới cường đáp một đợt, vị này chúng ta ngầm đều là nói dỡn xưng hô vì thái tử Rất một cái vui đùa sương hô, cũng không có hoài niệm phong kiến y tứ. Thái tử thật sự rất lợi hại, nhưng kỳ thật hắn cao nhất cao nhị thời điểm còn rất phản nghịch cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm, chân chính biến chuyển là ở chúng ta buồn tái hôn sau, ngay từ đầu chúng ta nghe được tiếng gió khi, cũng vì thái tử vốt mồ hôi tới, rốt cuộc hào môn tranh đấu gì đó các ngươi đều hiểu, nhưng là, ai có thể nghĩ đến, thái tử cùng lao bản nương quan hệ siêu cấp hảo. Xem các ngươi đều đang nói thái tử như thế nào xoáy như thế nào tô. Ta dám cam đoan các người gặp qua ta trước bột sau đều sẽ hóa thân vì thét chói tai gà. Bấm tay tính toán, bột năm nay hẳn là 40, nếu ta không tính sai nói, hắn là hoàn toàn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đoạn thứ nhất hôn nhân chúng ta đều không rõ lắm, dù sao là hòa bình ly hôn, thái tử đi theo hắn, liền ở năm trước, hắn lại tái hôn, là cách rất nhiều năm, sau đó mấy năm nay hắn sinh hoạt tác phong đều thực chính phái, chúng ta tập đoàn công nhân đều dõi như ba ngày. Hắn lúc này đây hôn nhân, mọi người đều nói là nhà cũ cháy. Thật sự đặc biệt yêu hắn thái thái, lao bản nương tiểu hắn mười mấy tuổi đi, người đặc biệt hảo, cùng thái tử trô đến cùng bằng hưu giống nhau, hai người thường xuyên tới đón bột tan tầm. Đến sau lại chúng ta vừa thấy đến nàng xe, liền biết buột hôm nay sẽ đúng giờ tan tầm ha ha ha. Chúng ta ngầm đều nói, bọn họ là hào môn nhất ngọt chồng già vợ trẻ. Không biết các ngươi còn có nhớ hay không năm trước thất tịch lễ tình nhân. Thật sự, buột quá ra ngoài chúng ta dự kiến, cụ thể tình huống ta liền không miêu tả. Dù sao có hứng thú có thể lục xoát một chút cùng ngày tin tức, hẳn là sẽ có hình ảnh, ngày đó rất nhiều người đều chụp video cùng ảnh chụp. Lập tức chính là năm nay thất tịch, không biết buộc sẽ chuẩn bị cái gì kinh hỉ cấp lao bản nương đâu. xoa xoa tay. Làm thái tử bạn cùng trường cũng cường đáp một đợt, cái này ta có thể làm chứng, thái tử ở Cao Tam phía trước, đều không thế nào học tập, là mệnh cho ngươi văn học trung thỏa thỏa giáo bá, Cao Tam khai rằng khi, hắn đột nhiên liền đặc biệt nỗ lực, hắn mẹ kế chúng ta trường học đồng học đều gặp qua. Lớn lên đặc biệt đặc biệt xinh đẹp, mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ xem ngốc cái loại này trình độ, hắn mẹ kế vì làm hắn hảo hảo học tập, đương cái gì họp phụ huynh trưởng mỗi ngày đều tới trường. Học, hơn nữa mỗi ngày bọn họ hai mẹ con đều ở nhà ăn ăn cơm, ở chung đặc biệt hài hòa. Ha ha ha là cái kia rất tạm, gì sao, ta chính là lần đó chụp video người qua đường, ấn tượng đặc biệt thâm, sau lại nghe nói này công ty lão bản họ chu. Thực lãng mạn ra, chính là quá phí tiền. Kẻ có tiền có rất nhiều tiền, hơn nữa nhân ra là nhà giàu số 1, nhà giàu số 1, ta toan, hiện tại xếp hàng đương Thái Tử Phi có thể chứ. Trên lầu, phạm là uống ít một ly cũng không dám làm loại này mộng đi. Cái này thiệp, tự nhiên cũng chuyển tới Chu Minh Phong di động. Xã giao bộ bên kia còn đang đợi tin tức, Là trực tiếp xóa rất thiệp vẫn là áp xuống nhiệt độ, này đều đến chờ Chu Minh Phong hồi phục. Chu Minh Phong nhìn chầm chầm thiệp kia bốn chữ, chồng già vợ trẻ. Lao Phu, Lao Phu. Hắn ngồi ở to rộng bàn làm việc trước Lâm vào trầm tư chung. Thượng một lần hắn nhìn đến loại này hình dung khi Tin tức thượng nhà trai là 6 chục tuổi Nhà gái là 30 xuất đầu Kém 3-40 tuổi Loại tình huống này xưng là chồng già vợ trẻ Người qua đường đều sẽ không có ý kiến Hắn cũng cảm thấy thực hợp lý Nhưng hiện tại hắn giống như Chỉ so tân tân đại 12 tuổi đi 103 phiên ngoại Trước kia Chu Minh Phong cũng không để ý tuổi Hắn cũng không sợ năm tháng Từ cùng Khương Tân Tân ở bên nhau lúc sau, ngược lại có chút để ý đặc biệt là này thiên thiệp, hắn lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến có một ngày chồng già vợ trẻ cái này từ xe cái ở trên người hắn. Đây là Chu Minh Phong lần đầu tiên sinh ra một loại nghi vấn, ta thật sự rất già rồi sao? Hắn đương nhiên biết chính mình lớn tuổi Khương Tân Tân mười mấy tuổi, khẳng định không tính tuổi trẻ, nhưng lại thế nào, cũng coi như không thượng lao đi. Chu Minh Phong cũng không thể ngoại lệ. Trong xương cốt vẫn cứ có ấu chỉ một mặt, bị này thiên thiệp cấp kích phát ra tới. Vì chứng minh chính mình còn không tính lão, luôn là muốn xuất ra thực tế hành động tới. Vào lúc ban đêm, Khương Tân Tân ngay từ đầu cho rằng chỉ là bình thường ban đêm. Đến sau lại, Khương Tân Tân đều tưởng nghiệm một chút hóa, hay là 20 tuổi Chu Minh Phong xuyên qua lại đây đi. Chân chính cùng Chu Minh Phong quan hệ rào bước tiến lên một đi nhanh sau, Khương Tân Tân đem hắn thiên phú dị bẩm quy công với Chu Diễn. Rốt cuộc Chu Diễn là cái này tiểu thuyết thế giới nam chính, nếu đặt ở tu tiên thế giới, Chu Diễn đều có thể xưng là đại khí vận giả. Thân là nam chủ ba ba, Chu Minh Phong đương nhiên cũng có quan hoàn. Cũng không biết nàng cái này mẹ kế, có thể hay không vứt đến một chút bàn tay vàng quan hoàn. Nói ngắn lại, Chu Minh Phong cũng không giống nàng trước kia ở trên mạng bị phổ cập khoa học 40 tuổi nam nhân. Cùng Chu diễn có quan hệ thiệp, Chu thị tập đoàn cũng không có xóa rớt. Cái kia chọc chúng Chu Minh Phong đau điểm chồng già vợ trẻ thiệp cũng không có xóa rớt. Nhưng xã giao bộ bên này cũng có xuất lực, làm thiệp nhiệt độ một hàng lại hàng. Cuối cùng chú ý người cũng càng ngày càng ít. Thi đại học lúc sau, Chu Diễn tìm hai phân kiêm chức. Một phần là cho Chu Minh Phong còn có Khương Tân Tân Đương nhiếp ảnh ra. Nguy hiểm hệ số rất cao, nhưng vì cao thu vào, Chu Diễn liều mạng. Một khác phân kiêm chức còn lại là cấp nghiêm chính phi đương gia giáo. Nghiêm chính phi đấy không tốt, tuy rằng cuối cùng một năm cũng có ở nỗ lực, bất quá thi đại học thành tích cũng không tính thực lý tưởng, ly khoa chính quy phân số còn kém một ít. Vốn dĩ nghiêm gia vợ chồng là tưởng đưa hắn ra ngoại quốc, đáng tiếc hiện tại nước ngoài tình huống cũng không tính thực hảo hơn nữa nghiêm chính phi vừa thấy chu diễn muốn lưu tại quốc nội hắn cũng không chịu đi cho nên nghiêm gia vợ chồng đành phải làm nhi tử lại học lại một năm nếu có thể thi đậu khoa chính quy đó chính là tốt nhất kết quả nghiêm phu nhân biết cấp nhi tử xin đừng ra giáo nhi tử hơn phân nửa là sẽ không chịu phục nhưng nếu cái này ra giáo là chu diễn vậy hoàn toàn bất động ít nhất chu diễn sẽ dùng nắm tay làm nhi tử ngoan ngoãn chu diễn cũng không phải thực vừa lòng này phân kiêm chức nhưng là nghiêm phu nhân nàng cấp thật sự quá nhiều cho nên cũng bóp mũi đáp ứng rồi. Khương Tân Tân cùng Chu Minh phong ảnh cưới cũng không phải ở nước ngoài hoặc là cái gì hải đảo lấy cảnh. Hai người đều không có quá nhiều thời gian, chỉ làm Chu diễn tự do phát huy. Bất quá cuối cùng đánh ra tới hiệu quả đặc biệt hảo, Khương Tân Tân thích nhất một chương là Chu diễn chụp hình đến. Nàng lúc ấy chân bị ma chảy ra, Chu Minh phong chính nửa ngồi sổm nâng nàng chân, vẻ mặt nghiêm túc mà giúp nàng kiểm tra. Một màn này bị Chu diễn chụp hình xuống dưới. Khương Tân Tân đặc biệt thích. Cũng quyết định hôn lễ thượng nhất định phải đem này một chương y nấn ở trên thiệp mời. Đương nhiên, liền tính này ảnh cưới chụp đến lại hảo tái sinh động, Khương Tân Tân đều không nghĩ lại chụp lần thứ hai. Chu Diễn cũng là. Hắn nghĩ kỹ rồi, về sau liền tính nhân ra khai ra giá trên trời tới, này nhiếp ảnh ra hắn cũng không làm nữa. Một nhà ba người đối chụp ảnh cưới đều có không nhỏ bóng ma. Chu Diễn cũng thuận lợi bắt được Yến Lý Công Thư thông báo trúng tuyển, Dương Quản gia ở biệt thự bên ngoài đều kéo biểu ngữ tới chúc mừng. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Chu Minh Phong cũng cùng Khương Tân Tân lộ ra quá tâm thanh, chính là hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử thi đại học hội khảo đến không tồi. Đối với nhi tử tiên đồ, muốn nói hắn hoàn toàn không nhọc lòng, kia cũng không có khả năng. Chỉ là phụ tử quan hệ lúc ấy quá mức giằng co. Hắn mặc dù thân là phụ thân, cũng vô pháp thao tác nhi tử nhân sinh. Cũng may nhi tử chính mình nghĩ thông suốt. Chu Minh Phong thực vui mừng, nhưng hắn vui mừng chỉ có Khương Tân Tân biết, ở đối mặt Chu Diễn Khi hắn vẫn như cũ kia phó vân đạm phong khinh thái độ Khương tân tân luôn luôn đều không keo kiệt chính mình cảm tình lộ ra ngoài nàng gấp đôi quý trọng mà phủng kia phân thư thông báo trúng tuyển liên tiếp nhìn thật nhiều biến còn đổi góc đội chụp ảnh ở bằng hưu trong giới thổi phồng chu diễn suốt ba ngày nàng hảo khuê mật tôn văn thanh cùng e đùn một lần đều tưởng kéo hắt nàng đương nhiên này cũng thỏa mãn chu diễn tâm lý chu diễn tâm tình đặc biệt hảo mỗi ngày đều phải xem trọng nhiều lần Khương tân tân bằng hưu vọng thậm chí còn chụp lại màn hình làm lưu luyến Sớm biết rằng khảo cái hảo đại học có thể được đến như vậy đã ngộ, hắn liền càng liều mạng một chút, khảo cái thanh đại làm nàng mỗi ngày phơi hắn. Đi đại học báo danh ngày này, là Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong đưa hắn đi. Khương Tân Tân vì làm chính mình cùng đại học không khí phù hợp một ít, mặc kệ là Trang Dung vẫn là ăn mặc, đều so di vãng phong cách muốn hoạt bát một ít. Hiệu quả phi thường lộ rõ. Ở Chu Minh Phong đi rừng xe khi, đã có vài cái nam sinh viên lại đây đến gần muốn ngoại trạng. Chu diễn. Nhìn Khương Tân Tân khỏe môi giờ lên, đắc ý rào rạt bộ dáng, hắn đi ra phía trước, hô một tiếng, mẹ, ta ba đi đâu? Khương Tân Tân, đến gần đại tam nam học sinh, hắn kinh tủng nhìn Khương Tân Tân liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn chu diễn, còn thực khôi hài chấp chớp mắt, xác nhận chính mình không hoa mắt, nhưng cái này thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 24-25 tuổi nữ thần cư nhiên có một cái 1m8 nhi tử, nàng đến tuổi cùng nhiều ít tuổi. Khương Tân Tân nhưng không thích người khác dùng ảo người có phải hay không đã hơn 40 ánh mắt xem nàng, nàng lập tức kéo Chu Diễn khuyểu tay, như thế nào luôn cùng tỷ tỷ nói giỡn. Nói nàng lại đối cái kia đại tam nam học sinh cười nói, ta đệ đệ liền thích cùng người nói giỡn, ngươi đừng để ý à, bất quá ta xác thật đã có bạn trai. Đại tam nam học sinh, Chu Diễn vô ngữ đến cực điểm, chờ đại tam nam học sinh lưu luyến không rời đi rồi, hắn túi đầu xem nàng, tỷ tỷ, Đệ đệ, không cho ta phong khẩu phí. Ta lập tức đem này vừa ra nói cho ta ba. Khương Tân Tân mỉm cười hung hăng mà khắp hắn cánh tay một chút. Chu Diễn ăn đau, uy. 500 khối. Chu Diễn vẫn là không nghĩ buông tha cái này tàn nhẫn tể Khương Tân Tân cơ hội, chẳng sợ đau, hắn cũng muốn để. Khương Tân Tân tức chết rồi, người toàn tiền mắt. Đời trước nghèo chết. tỷ tỷ, học kỳ sau học phí sinh hoạt phí ta phải chính mình đào. Chu Diễn gật đầu, xác thật rất nghèo 500, lại có kẻ mặc cả chướng 100. Khương Tân Tân. Nàng đành phải lấy ra di động, cấp Chu Diễn chuyển khoảng 500. Chu Diễn vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, thần thanh khí sảng. Cùng lúc đó, Chu Minh Phong mới vừa đỉnh hảo xe xuống dưới, đã bị một cái tóc dài tuổi trẻ nữ nhân xin giúp đỡ. "Thiên sinh, ngài hảo, ta muội muội là trường học này học sinh." Tuổi trẻ nữ nhân nhu nhược động lòng người, ngữ khí mềm nhẹ, "Ta di động dừng ở nàng ký túc xá, cũng quên nàng ký túc xá đi như thế nào, có thể phiền toái ngài mượn một chút di động sao?" Chu Minh Phong nhìn nàng một cái, Tuổi trẻ nữ nhân tức khắc tim đập như nổi trống. Nàng vừa rồi lại đây liền chú ý tới này chiếc xe. Trước không nói bảng số xe là khó được liền hào, chính là này chiếc xe ít nói cũng muốn hai ba trăm vạn. Nhìn nhìn lại này nam nhân toàn thân khí độ, tuyệt đối là phú thương chung cực phẩm. Nàng đụng phải, tự nhiên là muốn thử thử một lần. Nếu không thành công, kia nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nếu thành công, trực tiếp thực hiện giai cấp đại nhạy tầng. Ta trước cùng ta lão bản gọi điện thoại. Chu Minh Phong nói. Nàng nếu không gấp, di động của ta liền mượn ngươi." Tuổi trẻ nữ nhân khuôn mặt cứng đờ. Chẳng lẽ nàng mắt vụ về? Vị này chỉ là cái tài xế." Nói Chu Minh Phong đối nàng xin lỗi cười, làm cho nàng mặt bát thông Khương Tân Tân điện thoại, kia đầu mới vừa tiếp lên, Chu Minh Phong liền nói, "Khương tổng, ngươi hiện tại đuổi thời gian sao? Có vị tiểu thư cùng ta xin giúp đỡ, nếu ngươi không gấp nói, ta liền đưa điện thoại di động mượn cho nàng." Chu Minh Phong di động lại chạn, còn có Khương Tân Tân 5 phút phía trước phát tới tin tức này đó sinh viên sao lại thế này sao nhìn không tới người khác sao một hai phải cùng ta cái này đã kết hôn nhân sĩ muốn liên hệ phương thức hảo phiền nga điện thoại kia đầu khương tân tân vừa nghe lời này khít sâu một hơi ta không gấp nga lao chu tài xế ngươi muốn thích giúp đỡ mọi người a chu minh phong mỉm cười treo điện thoại đối tuổi trẻ nữ nhân nói nói ngượng ngùng ta láo bản đuổi thời gian không đợi tuổi trẻ nữ nhân có điều đáp lại hắn liền xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến tuổi trẻ nữ nhân Chờ Minh Phong đi vào Nam sinh ký túc xá hạ khi, Chu Diễn đang ở xếp hàng tiến ký túc xá. Khương Tân Tân ngồi ở hắn dương hành lý thượng. Nàng nhìn đến Chu Minh Phong lại đây, khẽ hừ một tiếng, nhìn đến cũng muốn làm bộ không thấy được. Chu Minh Phong đi lên bậc thang, đi vào nàng bên cạnh. Ở xếp hàng, Chu Minh Phong thấp giọng hỏi. Khương Tân Tân, người hỏi lôi diễn. Chu Diễn chậm rãi quay đầu tới. Lôi diễn là cái quỷ gì? Khương Tân Tân vẻ mặt vô tội. Người ba hiện tại là lôi phong á ngươi là con của hắn, đương nhiên là lôi diễn. Ta là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Chu Minh Phong mặt không đổi sắc mà nói, làm sao dám ăn vạ lôi phong. Khương Tân Tân xì nở nụ cười, di động cho ta. Kỳ thật cũng có thể bang. Khương Tân Tân nói, trước kia ta di động quên mang hoặc là không biết đi nơi nào, cũng sẽ cùng người khác xin giúp đỡ. Ta không phải keo kiệt như vậy người làm. Chu Minh Phong thủ giáo gật đầu. Đống nhiên hỏi, vậy ngươi là với ai xin giúp đỡ? Nam nữ. Chu diễn bất đắc dĩ nhìn trời. Ấu chi không ấu chỉ, Hắn đều mau nghe không nổi nữa. Khương Tân Tân mới không trả lời vấn đề này, mà là hỏi hắn, là mỹ nữ sao? Chu Minh Phong không để ý tới nàng. Khương Tân Tân lại càng thêm hăng hái, kéo hắn tay, thấp giọng hỏi nói, ngươi thật không ngưỡng a? Vì cái gì không mượn Chu Minh Phong bị nàng cuốn lấy không được, lúc này mới chỉ chỉ chính mình hỏi, đây là cái gì? Hắn năm nay 40, lấy hắn tâm trí lịch duyệt. Chẳng lẽ liền người khác tâm tư đều nhìn không thấu? Khương Tân Tân, Oc oh Heo. Chu Minh Phong. Đúng vậy. Chu Minh Phong hồi, là vừa lúc thi đậu thanh đại Oc oh Chu Diễn, phiền đã chết G.I.F. Ý tứ này là nói hắn liền Oc oh Heo đều không phải đúng không? 104, phiên ngoại. Chu Diễn đi niệm đại học sau, Khương Tân Tân lại một lần cảm nhận được đường ra lớn lên cảm giác. Tiểu tử ở thời điểm, ngại hắn xảo ngại hắn phiền, tiểu tử đi trọ ở trường lại bắt đầu cảm thấy trong nhà trở nên có chút quặn cu é. tại đây loại quặn cu é dưới nàng lại một lần nghĩ tới chu minh phong nói nhân sinh kế hoạch. nếu nàng không có tới, nếu chu diễn đi niệm đại học, tương lai có chính mình thê tử tiểu hải tử, hắn khả năng thật là một người ở tại giang hoàng trang viên thẳng đến già đi chết đi. nàng ngoài ý muốn phát hiện gần nhất chu diễn đem nàng nhẹ chặt ghi chú sửa vì khương thần tiên lại đối với hắn tiến hành một phen khảo vấn sau mới biết được cái này nít làm ngọn nguồn. buổi tối. Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, Chu Minh Phong tử thư phòng vội song tiến vào nhìn đến chính là một màn này. Khương Tân Tân nhắc nhở hắn, Chu Thí Chủ, nguyện Đầu, có phải hay không nên cấp tiền nữ thượng cống? Thì như giàu mẹ tiền gì đó. Không có nhi tử ở nhà Chu Minh Phong làm càn rất nhiều, hắn như suy tư gì mà gật đầu, là nên cho giàu mẹ tiền. Khương Tân Tân cùng Chu diễn hai người không có sai biệt, đều thích nhất ở Chu Minh Phong trên người làm tiền. Có thể làm một chút là một chút. Chu Minh Phong cúi đầu thong thả ung dung mà giải khai dây đồng hồ. Khương Tân Tân nội tâm tiểu nhân xoa xoa tay nhỏ, hành bá. Đồng hồ cũng không tồi, Chu Lão bản biểu quậy nhất tiện nghi đều đến bảy vị số đâu. Ngay sau đó, hắn lại giải khai nút tay áo. Thẳng đến dây lưng khấu vang nhỏ chuyển đến nàng màng hai, nàng mới hoàn toàn đốc. Không, nàng nói dầu mẹ tiền không phải cái này. Luôn luôn đoan chính tự giữ Chu minh phòng, ở một chút một chút, hoàn toàn mà rỡ xuống ngụy trang lúc sau, đó là bộ dáng này. Rõ ràng hắn vẫn là như vậy biểu tình, nhưng Khương Tân Tân lại cảm giác, nàng đều mau xa và ở hắn trong ánh mắt. Hắn sâu thẳm trong mắt, cất giấu nàng cái hiểu cái không, lại nhịn không được tìm tòi lại thăm cảm xúc, đem sở hữu hết thể đều lộn ra, đó là một cái muốn cùng nàng ái đến đến chết mới thôi bình thường nam nhân. Nếu Chu Minh Phong ngay từ đầu liền biểu lộ ra như vậy một mặt, Khương Tân Tân tuyệt đối không nói hai lời liền trốn chạy. Nhưng người nam nhân này quá thông minh, cũng quá giảo hoạt, hắn dùng tuổi dùng nhân sinh lịch duyệt. Đem chính mình ngụy trang ra một bộ nội liệm ôn hòa bộ dáng, lừa đến nàng thượng câu sau, hắn mới chậm rãi biểu lộ ra chân thật một mặt tới. Hóa ra hắn là đem nàng đương ít xanh ở nấu đâu. Hôm nay lúc sau, hai người đều có chuyên chúc với chính mình ám hiệu. Chu Minh Phong là Phùng Nút Thắt, Khương Tân Tân là giàu mẹ tiền. Hai người ở xâm lâm biệt thử quá không biết xấu hổ, đều dần dần đem chu diễn phai nhạt vui sướng sinh hoạt khi, chu diễn ở trong trường học thực không thói quen. Hắn chưa từng có quá qua túc xá sinh hoạt Ngay từ đầu còn thực mới mẻ, khoa chính quy bên này ký túc xá là bốn người gian. Bốn cái đại nam sinh thực mau mà liền hòa mình, nhưng Chu diễn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mặt khác ba người cư nhiên có hai người buổi tối ngủ ngáy ngủ. Buổi tối hắn đều mau hỏng mất, thật vất vả muốn ngủ rồi, đột nhiên đánh tiếng hô hết đợt này đến đợt khác. Chu diễn không có biện pháp đành phải xin giúp đỡ với vạn năng Khương Tân Tân. Ngay hôm sau, Khương Tân Tân khiến cho chạy chân tiểu ca cấp Chu diễn đưa tới nút bị hai. Chu diễn thế giới mới một lần nữa an tính lại, hắn trộm hỏi ba người chung duy nhất một cái chân bảo, chẳng lẽ không nghe được mặt khác hai cái đánh hô sao? Vị này chân bảo bạn cùng phòng vẻ mặt mở mịt có sao? Chu diễn thống khổ nhắm mắt, có. Chân bảo bạn cùng phòng vỗ vô, vô chu diễn bảo vai, an ủi hắn, thói quen thì tốt rồi, rốt cuộc hắn cao trùng cũng là trọ ở trường, một phòng đánh hô, này nghe xong ba năm sau, buổi tối nghe không được đánh tiếng hô kia còn ngủ không được lạc. Chu diễn hoàn toàn đã tê dần. Chứ cái này ra, Hắn còn phát hiện bạn cùng phòng nhóm thực thích tích có quần áo. Trong đó một cái bạn cùng phòng nói, tích cóp về nhà làm mụ mụ tẩy. Chu Diễn lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, mỗi ngày vẫn là thành thành thật thật mà, hoặc là tay tẩy, hoặc là xoát tạp cơ tẩy. Sau lại bạn cùng phòng hỏi tới, Chu Diễn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn nếu đem quần áo của mình mang về nhà cấp Khương Tân Tân tẩy, không nói Khương nữ sĩ sẽ đem hắn nhét vào máy giặt hong khô cơ. Hắn ba đều sẽ một chân đá bay hắn, nếu cầm quần áo mang về nhà cấp di tẩy. Bị Khương nữ sĩ thấy được, không chừng sẽ châm chọc mẹ mai hắn liền trường học máy giặt. Đều sẽ không dùng. Cứ như vậy, Chu Diễn ở bất chi bất giác thời điểm, thế nhưng thành đại gia cảm nhận chung một cái đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển hạt giống tốt. Lớn lên xoáy lại có tiền, học tập thành tích còn hảo. Chu Diễn nội tâm, không có biện pháp học đồng nó quá thơm. Ái sạch sẽ, tự mình quần áo chính mình thấy. Chu Diễn nội tâm, không có biện pháp Khương nữ sĩ quá sẽ dối người. Mới vừa khai giảng mới hơn một tháng. Chu Diễn cũng đã bị các nữ sinh bình chọn vì bổn giáo giáo thảo. Nhân khí rất cao, nhưng Chu Diễn tựa hổ vô tâm luyến ái, chính là giáo hoa tới ước hắn đi thư viện, đi uống trà sữa, hắn đều liền chuyển từ chối. Hắn càng là như vậy lênh khốc, ngược lại nhân khí liền càng cao. Buổi tối ký túc sáng nữ đêm nói sẽ, Chu Diễn là xuất hiện tần suất số lần nhiều nhất tên. Giáo hoa nói như vậy, hắn nếu như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi ta hẹn hò, ta khả năng liền không thích hắn, quá tùy tiện nam sinh cũng không hảo có phải hay không? Viện Hoa nói như vậy, chỉ cần hắn không yêu đương, ta đây liền có cơ hội, ta cùng hắn cùng hệ, là hắn đồng học, bốn bỏ năm lên một chút, cũng có thể là hắn bạn gái. Đúng rồi, các ngươi biết nào sở nhà trẻ tương đối hảo sao? Ta tưởng trước tiên làm tốt kế hoạch. Mặt khác các nữ sinh. Từ Chu Diễn bắt đầu trọ ở trường sau, Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong vì tiết kiệm thời gian, một tháng tổng hội ở bạn Hồ Nhã Hiên trụ thượng hơn một tuần. Đây cũng là vì bảo trì mới mẹ cảm hai người liền thật sự cùng bình thường tình lữ giống nhau, tại đây hơn một tuần, có đôi khi sẽ tiêu cơm hộp, có đôi khi hứng thú phía trên cũng sẽ đi siêu thị mua một ít đơn giản đồ ăn chính mình xuống bếp, bất quá loại này hai người thế giới, Khương tân tân giống nhau quá cái ba bốn thiên liền muốn trốn chạy hồi xâm lâm biệt thự đường nàng hào môn thái thái, sau đó ở xâm lâm biệt thự trụ hơn nửa tháng sau, lại sẽ tưởng cùng chu minh phong đi bạn hồ nhã hiên quá quá người bình thường hai người thế giới, hôm nay thương tân tân cùng chu minh phong rốt cuộc có rảnh cũng chuẩn bị tốt nguyên vẹn tư liệu sau, liền chuẩn bị đi cục dân chính bổ làm giấy hôn thú. Vừa lúc chiều hôm nay, Chu Diễn cũng không có tiết học, hắn cũng muốn đi theo một khối tới. Tiễn kinh tiến vào mùa thu, nhưng khí hậu hợp lòng người, vừa không lạnh cũng không nhiệt, coi như là một năm trung nhất thoải mái lúc. Khương Tân Tân thay thiết kế sư vì nàng lượng thân chế tạo màu trắng váy liền áo, tiểu dáng thiên phục cổ, thiết kế nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một chỗ chi tiết đều không hàm hồ. Khương Tân Tân nguyện xưng là, đến giản bản vải cưới. Chu Minh Phong còn lại là thay hắn thường xuyên sơ mi trắng. Vì lõ một nhà ba người hài hòa cảm, Chu Diễn cũng cố ý thay màu trắng áo khoác có mũ. Cục dân chính mỗi ngày tới người đều không ít, có người hỉ khí dương dương kết hôn, cũng có người vẻ mặt nặng nghề hoặc giải thoát tới ly hôn. Chu Diễn ở bên ngoài chờ thời điểm, liền đụng phải chính mình sơ Trung Đồng Học. Hai người sơ Trung Khi cũng coi như được với là hồ bằng cầu hữu Sơ Trung Đồng Học nhìn Chu Diễn liếc mắt một cái, mới vừa nhìn đến ngươi ba xe. Còn tưởng rằng là ta hoa mắt nhìn lầm rồi Nói, hắn lại thở dài một hơi Ta ba mẹ rốt cuộc muốn ly hôn Ta sợ bọn họ đổi ý Lại sợ bọn họ ở cục dân chính đánh lên tới Liền đi theo một khối tới Chu diễn đối nhà hắn sự cũng có điều nghe thấy Bất quá hắn cũng không dám nói cái gì Liền chỉ có thể ừ một tiếng con hảo ta đã thành niên Cũng không tồn tại phán cho ai không phán cho ai Tự tại nhẹ nhàng Sơ trung đồng học dối người Nhớ tới cái gì lại thuận miệng hỏi Người ba cùng người mẹ kế cũng quá không đi xuống tới ly hôn a. Hắn cùng Chu Diễn không phải cùng sở cao trung, bất quá mấy năm nay cũng vẫn luôn đều có liên hệ. Hắn biết Chu Diễn ba ba tái hôn, liền năm kia sự. Lần này tới cục dân chính, phòng trừng hơn phân nửa cũng là ly hôn. Sơ Trung đồng học lại cười nói, tuy rằng ngươi còn kém mấy tháng thành niên, bất quá cũng không cần phiền não với ai không với ai. Chu Diễn đột nhiên lâm vào trầm tư trung. Hắn sơ trung khi cùng cái này bằng hữu chơi đến khá tốt khi đó không cảm thấy này bằng hưu nói chuyện thiếu tâm nhãn. Người phân theo nhóm vật họp theo loài, hay là hắn sơ trùng cao trung khi nói chuyện cũng như vậy. T. Hắn ba phía trước không đánh chết hắn, thật đúng là đối hắn thực hảo. Chú diễn rửa vào tường, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mà nói, đệ nhất, ta cùng nàng, đệ nhị, bọn họ không phải ly hôn, chỉ là giấy hôn thú thất lạc tới bổ làm. Chúng ta không giống nhau, không giống nhau. Thiếu miệng quá đen. Sơ trung đồng học. Cầm mới mẻ ra lò hồng sách vở, Khương Tân Tân mới rốt cuộc có một loại thật cảm. Nàng cùng Chu Minh Phong thật đúng là ở trên pháp luật là phu thê A. Thật là lệnh người không tưởng được, nàng cư nhiên dễ như chở bàn tay mà liền tiếp nhận rồi một cái trước phu, tiếp nhận rồi một đoạn xuyên thư trước nàng hoàn toàn cự tuyệt hôn nhân. Bổ xong xôi giấy hôn thú sau, đã là buổi chiều mau 4 điểm. Chu Minh Phong còn muốn chạy về công ty khai video hội nghị. Chu Minh Phong lái xe đi trước Chu Thị tập đoàn sau, lại đem xe cấp Khương Tân Tân. Chu Diễn vẫn là ngồi ở ghế sau. Khương Tân Tân không ngừng nhìn trên tay giấy hôn thú, lật qua tới xem, lật qua đi xem, phát ra ngọt ngào lại phiền não cảm khái, lập tức tháng 11 đế, sự tình thật nhiều Nga, lại là muốn thử xuyên váy cưới, lại là muốn cùng kế hoạch bên kia đối phương án, liền thiệp mời quà kỷ niệm loại sự tình này ta cũng muốn ngọc lòng, hào phiền Nga. Hôn lễ loại sự tình này, nàng cũng là đầu một hồi. Nàng là như thế này tưởng, dù sao trên pháp luật nàng đã là chu mẫu người thế tử cũng là đã kết hôn nhân sĩ. Kia giống ảnh cười a, hôn lễ như vậy phân đoạn tự nhiên không thể lẩu nếu rơi rất nàng ít nhiều a. Hôn lễ định ở tháng 11 đế. Thời tiết vừa lúc, hai người công tác đều vội, hơn nữa hiện tại tình thế quan hệ cũng liền không tính toán ra ngoại quốc cái gì hải đảo tổ chức. Khương Tân Tân thực thích Tây Ngô Sơn, vì thế liền đem hôn lễ địa điểm định ở chỗ này. Đuổi kịp một hồi đơn giản quảng khu é không giống nhau, lúc này đây, Chu Minh Phong cũng là nghĩ có thể có bao nhiêu long trọng, liền có bao nhiêu long trọng. Mỗi một chỗ chi tiết, đều làm được xa hoa trình độ. Dù sao cũng là chính mình hai đời thêm lên lần đầu tiên hôn lễ, có phải hay không duy nhất một lần, Khương Tân Tân cũng liền không cam đoan. Nếu là lần đầu tiên, nếu Chu Minh Phong lại có tiền, kia nàng đương nhiên hy vọng có một giấc mộng chung hôn lễ. Cho nên rất nhiều chuyện nhỏ thượng, nàng cũng là đầu nhập vào không ít tâm tư, chính là hy vọng có thể có một hồi, rất nhiều năm sau nhớ tới vẫn cứ phương tâm kinh hoàng hôn lễ. Ngồi ở ghế sau Chu Diễn, thập phần nam hiểu dội nước lã. Lập tức nói, nếu phiền, vậy đừng làm. Dù sao, hắn cũng không nghĩ đương cái gì hoa đồng. Đương hoa đồng chuyện này, Chu diễn thuần túy là bị Khương Tân Tân lừa dối. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi, hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng liền đáp ứng rồi. Hắn tham gia quá mấy tràng hôn lễ, hoa đồng đều là vài tuổi tiểu hải tử, khi nào gặp qua 17-18 tuổi hoa đồng A. Cứ mạng! Khương Tân Tân xoay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đối ở lái xe Chu Minh Phong nói, Chu Minh Phong. Ngươi nhìn xem ngươi nhi tử, cũng không quản quản hắn. Chu Minh Phong đạm thanh nói, a diễn. Chu diễn khẽ hử một tiếng, cáo trạng tinh. Khương Tân Tân, Chu Minh Phong, ngươi nhi tử nói ta. Chu Minh Phong thừa dịp chờ đèn xanh công phu, bất đắc dĩ mà nhéo nhéo núi. Hắn không nghĩ quản. Đương nhiên, hắn ở bọn họ khắc khẩu thời điểm, liền vẫn luôn là phông nền, thật sự là bị ồn ào đến chịu không nổi mới có thể ra tiếng. Bên trong xe, Khương Tân Tân cùng Chu diễn lại bắt đầu ồn ào nhôn áo. Chu Minh Phong cơ hồ là gấp không chờ nổi ngầm xe vào thang máy. Lại ngốc đi xuống, hắn cảm giác chính mình bên thai đều là ong ong ong thanh âm. Chờ hắn đi rồi, Khương Tân Tân xuống xe, từ ghế điều khiển phụ đi tới ghế điều khiển. Chu Minh Phong vừa đi, hai người lại trở về tới rồi hưu hái bầu không khí, thương lượng một phen sau, quyết định đi phụ cận siêu thị mua sắm, như vậy Nhật Tử đương nhiên là muốn đích thân xuống bếp. Cái này điểm, siêu thị người cũng không phải rất nhiều. Chu Diễn đẩy mua sắm xe. Khương Tân Tân còn lại là ở chọn lựa mới mẻ rau dưa, một bên chọn, một bên nhớ tới cái gì tò mò hỏi, người ở trường học có hay không yêu đương A? Nga, không nói. Chu Diễn nhìn nàng một cái, trả lời, từ tòng giản cũng chưa nói. Làm gì nhắc tới từ tòng giản? Từ tòng giản thi đại học phát huy đặc biệt hảo, thi đậu thanh đại, cũng báo thượng lâm sàng y học 8 năm chế, học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ. Có thể tưởng tượng đến, hán tương lai cũng sẽ trở thành ngành sản xuất nội ưu tú nhân tài. đi. Vậy ngươi thích cái gì loại hình nữ hài tử? Khương Tân Tân cũng chính là cùng Chu Diễn nói chuyện phiếm. Hai người quan hệ hảo, cái gì đều có thể liêu. Chu Diễn hỏi, thế nào, là phải cho ta giới thiệu bạn gái, là muốn ta thân cận tiết tấu sao? Khương Tân Tân xoay đầu không hiểu ra sao. Chu Diễn nói lên lớp học một cái đồng học sự. Cha mẹ ở vào đại học phía trước gần cần dạy bảo không chuẩn luyến ái, vừa lên đại học, học kỳ một năm nhất còn không có quá đâu. Tuy nhiên còn nghe xong người khác nói cân nhắc nếu là không phải muốn an bài người giới thiệu nhận thức. Khương Tân Tân nghe xong lúc sau chỉ có một ý tưởng, vào thân cận đều đã cuốn đến sinh viên nơi này tới sao. Nàng chạy nhanh biểu lộ thái độ, người yên tâm, ta sẽ không cho người giới thiệu bạn gái. Miễn cho đến lúc đó hai người các ngươi ba ngày hai đầu cãi nhau còn tới phiên ta. Chủ diễn, hảo đi ta xác thật là không có thời gian. Bật quá. Hắn thuộc về không nhiều ít tâm, cũng không nhiều ít lực. Lập tức chính là 18 tuổi, hắn còn nhớ rõ lúc trước thả ra lời nói hùng hồn. Sinh hoạt phí học phí còn có tương lai tiền, hắn đều đến chính mình kiếm lời. Khương nữ sĩ muốn hay không trước tiên đầu tư ta cái này tiềm lực cổ? Chu Diễn nói, tài trợ ta, tương lai tiền lợi khả năng sẽ làm người chấn động. Khương Tân Tân bắt bẻ từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cuối cùng lắc lắc đầu, ta cảm thấy là ăn nhiều một cân. Chu Diễn, hai người dạo siêu thị, thế nhưng đụng phải Tiểu Tố. Khương Tân Tân là biết đến. Tiểu tố thi đại học khi phát huy cũng không tệ lắm, bất quá không có từ tổng giản khảo đến hảo, bị kinh đại tuyển chọn. Thời gian dài như vậy, nàng cũng không có nhiều chú ý tiểu tố, này thình linh lại đụng vào đến, chỉ thấy tiểu tố đông nhiên nắm chặt mua sắm xe bắt tay, nhìn như phi thường chấn định, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn về phía chu diễn. Khương Tân Tân là người nào? Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, tiểu tố đối chu diễn, có loại mạc danh tình tố. Nhìn nhìn lại chu diễn, hắn chỉ đương tiểu tố là cao trung đồng học đụng phải cũng sẽ liêu hai câu, nhưng khác cảm tình cũng không có càng nhiều. Hắn hiện tại đối yêu đương việc này liền không có hứng thú, tự nhiên cũng không thông suốt, vô luận là ai ở trong mắt hắn đều là không sai biệt lắm. Khương Tân Tân vẻ mặt như suy tư gì, không phải đâu, không phải đâu. Vương chương bánh ngọt nhỏ liền biến thành yêu thầm văn sao? Chờ kêu tố cùng bằng hữu đi rồi, Khương Tân Tân cẩn thận ngắm nghĩa chú diễn, thẳng xem đến hắn ra đầu tê dại, nhịn không được nói, ngươi nhìn cái gì a? Khương Tân Tân lắc lắc đầu, không có gì. Cũng không biết người khác có hay không nhìn thấu người cao lánh bề ngoài hạ xa điều thuộc tính. chu diễn tức chết rồi. Nàng có biết hay không, hắn là trường học bề mặt, là giáo thảo. Nàng rốt cuộc có biết hay không. Tháng 11 đế, hôn lễ đúng hạ tới. Thái dương dâng lên khi, toàn bộ tê ngô sơn bị một tầng xương mù bao phủ, như thơ như hoạ. Mới mẻ không khí thanh thấu tâm thì, chu Minh Phong mời rất nhiều bằng hữu, khương tân tân cũng giống nhau. Trường hợp thập phần náo nhiệt, hôn lễ nghi thức cũng là ở bên ngoài tổ chức Bốn phía đều là một mảnh màu xanh lục, cho người ta một loại phản phất đặt mình trong với rừng rậm ảo giác. Đây là Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân hôn lễ. Kỳ thật ngoại giới còn có chút nghi hoặc, này hai người không phải đều đã kết hôn hơn hai năm sau, như thế nào lại nghĩ tổ chức hôn lễ? Nghĩ tới nghĩ lui, ai cũng không biết rõ ràng Chu Minh Phong mạch não. Xuống thế cuồng ma mạch não người bình thường thật là không hiểu được. Rất nhiều người ngầm đều cảm khái, nguyên lai Chu Minh Phong không phải không có nhược điểm chỉ là nhược điểm của hắn ở năm gần 40 khi mới xuất hiện. Chu diễn ăn mặc thủ công định chế trinh trang. Hôn lễ thượng không có đáng yêu tiểu bằng hữu nhảy nhót lên đài, hắn vóc dáng rất cao, 18 tuổi hắn đã mau một em 85, đi theo Khương Tân Tân phía sau, phi thường đáng chú ý, làm dưới đài khách khứa liếc mắt một cái liền chú ý tới hắn. Hắn nắm Khương Tân Tân váy cưới làn váy. Thế giới này Khương Phụ đã qua đời, Khương Tân Tân cũng không có khác thân nhân, nàng là chính mình lên đài, đương nhiên là có Chu diễn bồi Nàng một chút đều không cảm thấy cô đơn Chu diễn chính là nàng người nhà Cũng là nàng hoa đồng Cuối chỗ, Chu Minh phong chính ánh mắt ôn hòa Nhìn chăm chú vào nàng, chờ đợi nàng Trận này hôn lễ Cũng lệnh người tân tân nhạc nói Vì Chu diễn làm hoa đồng thân phận Cấp tân nương tử dắt váy cưới Cấp tân nhân đưa nhẫn